mang theo trần tầm dương văn sương cố cửu tư hù dọa hắn muốn tấu hắn kia học sinh bị dọa đến phát run, lại như cũ không chịu thoái nhượng cuối cùng đó là diệp thế an đứng ra nhìn cố cửu tư nói này một câu cố đại công tử quân tử nhưng khinh chi lấy phương lại khó vong lấy phi này nói ta tin đại công tử trong lòng có nói khi đó niên thiếu cố cửu tư nhìn diệp thế an đã lâu sau hắn hừ lạnh một tiếng nghe không hiểu tính cùng các ngươi này đó nghèo kiết hủ lậu tiểu tử so đo cái gì Rồi sau đó hắn tiêu sái rời đi, Diệp Thế An cho rằng hắn thật sự nghe không hiểu, lại chưa từng tưởng, những lời này, cố kiểu tư một cái, thế nhưng cũng là nhiều năm như vậy. Diệp Thế An nói không ra lời, hắn cảm thấy hầu như ngạnh ngọc, đau đến hắn khó có thể ra tiếng. Đó là hắn niên thiếu, hắn tốt đẹp nhất cũng sạch sẽ nhất thiếu niên. Hắn cũng từng cho rằng chính mình sẽ cả đời quân tử như ngọc, lại trung quy trên đời sự tra tấn trung, đi tới hiện giờ. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rốt cuộc hỏi hướng phía sau người. Ngươi mất đi quá thân nhân sao? Cố Cửu tư không nói chuyện, Diệp Thề An tiếp tục nói, nếu Liễu Ngọc Như đã chết, cha mẹ ngươi đã chết, cố Cẩm đã chết, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, cùng ta nói này đó sao? Cửu tư, ta cũng từng cho rằng, ta cả đời, có thể thủ vững chính mình đạo nghĩa. Diệp Thề An thanh âm mang theo ánh ý, ta cũng từng cho rằng, ta có thể cả đời, thủ vững bản thân. Nhưng sau lại ta mới phát hiện, quá khó khăn. Ta không có ta tưởng như vậy vĩ đại, ta trung quy cũng chỉ là cái người thường mà thôi. người cùng ta nói tiền đồ, nói tương lai, nói sử sách lưu danh, nói lê dân thương sinh, ta đều không dành lo, ta chỉ biết một sự kiện. diệp thề an mở to mắt, hắn thanh em dần dần bình tĩnh lại. ta sẽ không lại cho người nhà của ta lâm vào hiện giờ cục diện, mà thiếu ta diệp ra, ta cũng muốn nhất nhất đòi lại trở về. ta biết ngươi tính toán, ngươi hy vọng bệ hạ đi trước quân chống cự lưu hành chi, lại cùng dương châu liên thủ chống cự đông đô. chính là cứ như vậy, ở dự châu khi. Bệ hạ đó là ba mặt thụ địch, ngươi cái này biện pháp, ra không được bất cứ sai lầm gì, phần thắng bất quá 5 năm khai. Kỳ thật rõ ràng có một cái càng tốt đường đi. Trước lấy đông đô, cắt nhường một châu, cùng lưu hành chi nghị hòa, cứ như vậy, không phải càng ổn thỏa. Kia ngày sau đâu? Cố kiểu tư lạnh lùng nhìn trước mặt đã hoàn toàn xa lạ thanh niên, Diệp Thế An nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng tới, Ngày sau, liền xem bệ hạ như thế nào làm. Ta nào cố được ngày sau? Các ngươi quả thực là hoang đường. Cố Cửu tư run rảy ra tiếng, ngươi biết tiên đế cấp đại hạ lưu lại hiện giờ cục diện, phế đi nhiều ít tâm lực. Các ngươi cắt nhường dự châu, ngày sau có dự châu nơi hiểm yếu, lại đánh lưu hành chi, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Vốn dĩ Hoàng Hà thông tàu thuyền, quốc khố đầy đủ, các nơi khôi phục lương sản, trên dưới quét sạch quan viên. Vốn dĩ chúng ta nam phạt, chỉ cần 3 năm, liền có thể công thành. Các ngươi hiện giờ nếu đem dự châu nhường cho lưu hành chi, đó chính là trăm năm diệt quốc hoạ, như vậy tội lỗi. Các ngươi đảm đương đến khởi sao? Có cái gì gánh không dậy nổi? Diệp Thề An bình tĩnh nói, lạc tử thương có thể gánh tội, ta đều gánh nổi. Vậy ngươi là tiếp theo cái lạc tử thương sao? Lời này hỏi ra tới, hai người đều không ra tiếng. Ta cứu cứu, tần nam, phó bảo nguyên, tiên đế cố cửu tư nhất nhất đến, bọn họ dùng mệnh, thành lập đại hạ. Bọn họ hy vọng thành lập, là một cái không có lạc tử thương như vậy đùa bỡn quần yêu, hưởng cố ba cánh chính khách thời đại, Diệp Thề An nếu hôm nay ngươi phải làm lạc tử thương cô cửu tư rút ra kiếm tới chỉ vào diệp thế an diệp thế an bình tĩnh nhìn hắn mũi kiếm nghe hắn nói ta liền dùng không giới ngươi diệp thế an nhẹ nhàng cười ta tưởng táng ở dương châu hắn dương mắt nhìn về phía cô cửu tư cô cửu tư tay run nhẹ nhẹ diệp thế an xoay người sang chỗ khác bình tĩnh nói ta chờ ngươi tới lấy ta tánh mạng dứt lời hắn xoay người từ hành lang dài thượng đi xa đi cố cửu tư hít sâu một hơi hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm xoay người tính toán hướng chu diệp trong phòng đi đến nhưng mà hắn mới đi đến ra hành lang dài liền thấy binh lính che kín đỉnh viện một sĩ binh đi lên trước tới cung kính nói cố đại nhân đêm dài lộ hẳn bệ hạ sợ cố đại nhân ban đêm tả khí xâm thể đặc phái ti chức tiến đến lệnh cố đại nhân về phòng nghe được lời này cố cửu tư tức khắc hiểu được hắn rất là khiếp sợ nói chu đại nhân tưởng giam lòng ta cố đại nhân nghiêm trọng đối phương vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận cố cửu tư siết chặt kiếm thật sâu hít vào một hơi bình trong lòng cảm xúc nói lao ngài thông báo bệ hạ cố mộ tối nay có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ nói thị vệ cung kính nói ngài muốn nói hắn đều minh bạch hắn đã nghĩ kỹ rồi mong rằng cố đại nhân thức thời kia cố mô muốn gặp đại công tử cố cửu tư thấy chu cao lãng vô vọng lập tức thay đổi một người muốn gặp thị vệ lập tức nói bệ hạ nói ngài ai đều không thể thấy ngươi cố cửu tư tiến lên một bước nhưng mà cũng chính là kia một lát toàn bộ trong viện người lập tức rút kiếm cố cửu tư nhìn đoán trách sáng chóe binh khí hắn trong lòng liền hiểu được chu cao lãng đã làm quyết định hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào ngẫu nghịch quyết định này tối nay này đó thị vệ thậm chí có thể là báo chết lệnh tiến đến nếu hắn dám can đảm cãi lời chu cao lãng ý tứ có lẽ liền sẽ bị ngay tại chỗ giết chết thị vệ khẩn trương nhìn cố cửu tư cố cửu tư cũng nhìn thị vệ hồi lâu lúc sau thị vệ mở miệng nói cố đại nhân thỉnh ta kiếm Cố Cựu Tư không nói chuyện, thị vệ thấy hắn không hiểu, đề cao thanh âm, "Cố đại nhân, thỉnh ta kiếm." Cố Cựu Tư cắn chặt răng, hắn ngồi xổm xuống, xuống, chậm rãi đem trong tay trường kiếm thả xuống dưới. Cũng chính là kêu một khắc, thị vệ vây quanh đi lên, đem hắn dùng dây thừng trói chặt, rồi sau đó đem hắn áp tải về chính mình phòng, nhốt ở phòng ốc bên trong. Cố Cựu Tư bị quan vào nhà chung lúc sau, hắn liền nghe được bên ngoài tới rất nhiều thị vệ, Cố Cựu Tư nghe thị vệ thanh âm, trầm hạ tâm nói, "Các ngươi đây là có ý tứ gì?" là đem ta đương phạm nhân sao? Cố đại nhân không cần tức giận bên ngoài thị vệ nói, đại công tử nói, đây là vì ngài hảo, phóng con mẹ nó cho má tốt với ta. Cố Cửu tư gân cổ lên mắng, hắn muốn thật tốt với ta, đi khuyên hắn cha đừng làm chuyện ngu xuẩn nhi. Bên ngoài binh lính không nói, cố Cửu tư bị chói, nhảy nhót nhảy xuống giường đi, chạy đến giường bên chân thượng, tìm một cái sắc bén lưỡi rác, liền phản quá thanh tới bắt đầu ma, một mặt ma một mặt bắt đầu mắng chu diệp, mắng diệp thế ăn, hắn mắng trong chốc lát. Hắn có chút mắng mệt mỏi, dây thừng ma chặt đứt một nửa, liền nghỉ ngơi xuống dưới, hắn dựa vào trên giường, cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn không biết làm sao bây giờ. Hắn tính hảo như thế nào ngăn trở lưu hành chi, tính hảo chu cao lãng xưng đế, tính hảo chu ra muốn tấn công đông đô. Nhưng hắn không có tính đến lại là, chu cao lãng vì phô bình xưng đế chi lộ, cư nhiên muốn diệp thế an Gián ôn, cướp bóc đông đô. Hắn cảm giác chính mình một người hành tại trên đường, mỗi người đều cùng hắn nghịch nói mà chỉ. Hắn đột nhiên rất tưởng có một người ở hắn bên người, nói cho hắn, hắn đi con đường này là đúng. Cứu cứu. Bệ hạ hắn lẩm bẩm ra sở hữu làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình sở hành chi lộ người. Đã lâu sau, hắn mới niệm ra một cái tên, Ngọc Như. Cho nên, cựu ca làm ta tử lâm phần lại đây. thẩm minh cùng Liễu Ngọc Như nói xong phía trước hết thảy ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Như, chậm rãi nói, hắn không cho ta nói cho ngươi này đó, nói sợ ngươi lo lắng. Nhưng ta không yên tâm. Ta tổng cảm thấy những việc này nhi tẩu tử ngươi phải biết. Liễu Ngọc như cúi đầu, nàng nỗi lòng phân loạn. Nàng so Thẩm Minh hiểu biết nhân tâm đến nhiều, Thẩm Minh không đủ mẫn cảm, nàng trong lòng lại là rõ ràng. Cố Cửu Tư cố tình điều Thẩm Minh rời đi. Nếu Tần Huyền Chi đã chết, Chu Diệp tự nhiên không khó đoán ra Cố Cửu Tư sớm đã phỏng đoán đến hết thảy, nhưng Cố Cửu Tư lại không có nói cho Chu Diệp. Chu Diệp bi thống dưới, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Diệp Thề An đã mất đi người nhà chu diệp chu cao lãng cũng đau mất người yêu bọn họ tâm tình tự nhiên là nhất trí người ở thù hận ở dưới làm ra cái gì đều không kỳ quái nhưng cố cửu tư lại là cái cực có nguyên tắc người liễu ngọc như trong lòng một cân nhắc liền cảm thấy càng thêm bất an lên nàng hít sâu một hơi theo sau nói ngày mai ngươi cùng diệp vận khai đàn điểm binh ta phải hồi một chuyến lâm phần ngươi hồi lâm phần thẩm minh có chút kinh ngạc kêu hoàng hà ta sẽ phái người đi trước liễu ngọc như lập tức nói dương châu bên này Trần Tâm cùng Diệp vận sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi mang theo nhân mã, lao tới tiền tuyến, ấn Cửu Tư làm chính là. Thẩm Minh gật gật đầu, ta nghe Cửu ca. Liễu Ngọc Như lên tiếng, nàng càng nghĩ càng bất an, đứng dậy, liền ôm Cố Cẩm đi ra ngoài. Cố Lãng Hoa cùng Giang Nhu đám người bị nàng an chi ở Dương Châu cách đó không xa trong tiểu viện, nàng quyết định đêm nay đem Cố Cẩm giao qua đi, liền trực tiếp đi lâm phần. Liễu Ngọc Như đi ra ngoài sau, Thẩm Minh cũng ra đại môn, đi ra ngoài cửa. Hắn liền thấy Diệp Vận ở cửa đứng. Diệp Vận còn cùng đi thời điểm giống nhau, mặc một cái màu xanh nhạt theo hoa váy dài, đôi tay hợp lại ở tay háo gian, mị diễm mặt mày gian mang theo mấy phần ý cười. Thầm minh thấy Diệp Vận liền sửng sốt, Diệp Vận đợi trong chốc lát sau, cười ra tiếng nói, hồi lâu không thấy, lại là lời nói đều bất đồng ta nói một câu sao. Không, không phải, ta. Thầm minh hoang mang rối loạn, nhất thời lại là liền lời nói cũng không biết nói như thế nào. Diệp Vận tươi cười càng thịnh. Nàng đi lên trước tới, tới rồi Thẩm Minh trước mặt, ôn hòa nói, đi thôi, ta cùng ngươi thương nghị ngày sau khai đàn điểm bình liều trình. Thẩm Minh nghe được lời này, nội tâm thoáng yên ổn, Diệp Vận đi ở hắn bên cạnh người, quay đầu đánh ra hắn, không nghĩ tới, chỉ trước mắt, ngươi đều làm tướng quân đâu? Thẩm Minh hơi có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, còn hảo, rốt cuộc có năng lực người đi chỗ nào đều sẽ không bị mai một. Diệp Vận cười nhạo ra tiếng, cấp bản thân thiết vàng. Ngươi có thể hay không tin tưởng một chút ta? Thẩm Minh lập tức nói: "Ngươi lập tức liền phải đem mệnh giao cho ta, ngươi có biết hay không a?" Nga. Diệp Vận nhướng mày: "Ta sao liền phải đem mệnh giao cho ngươi?" Thẩm Minh bị như vậy vừa hỏi, cứng đờ mặt, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng theo bản năng liền cảm thấy, Diệp Vận sẽ theo hắn đi tiền tuyến. Hắn nhíu nhíu mày, tức khắc phát hiện cái này ý tưởng không lắm thỏa đáng, hắn ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói: "Đích xác, là ta nói bậy. Bất quá ngươi nói được cũng đích xác không tồi, Diệp Vận đi ở hắn bên cạnh người." thẳng thắn leo lưng trong thanh âm mang theo vài phần tản mạn nói ta nghĩ ngươi một người đi tiền tuyến hậu cần việc sợ không ai lo liệu cho nên ta tùy ngươi cùng qua đi đến lúc đó ta này mạng nhỏ liền ở trong tay ngươi nói Diệp Vận quay đầu đi rất là căng tiêu mà một túi đầu được rồi cái Tạ Lôi nói quá chút thời gian liền muốn làm phiền Thẩm tướng quân Thẩm Minh được lời này ngốc lăng một lát sau nhìn Diệp Vận lại là thấp thấp nở nụ cười Diệp Vận nghe được tiếng cười giương mắt chừng hắn ngươi cười cái gì không, thẩm minh lắc lắc đầu, ta không cười cái gì, diệp vận nhẹ nhàng đạp hắn một chân, nói chuyện, thẩm minh sinh sôi bị nàng này một chân, quay đầu lại nhìn nàng một cái, hắn nghiêm túc đánh giá nàng, rốt cuộc nói, ngươi còn có thể cùng ta nói như vậy lời nói, ta cảm thấy thực hảo, diệp vận dương mắt, hơi có chút khó hiểu, thẩm minh ôn hòa nói, ta vốn tưởng rằng, đông đồ sự, nghe được lời này, diệp vận dừng lại bước chân, nàng ngưng lên mắt tới, lẳng lặng nhìn thẩm minh, thẩm minh cảm thấy kỳ quái cũng dừng lại bước chân xem nàng diệp vận ánh mắt đánh giá hắn mặt mày một lát sau nàng cười rộ lên nói con người của ta tính tình thẳng thật sự Sao? thẩm minh cười rộ lên ta cũng là diệp vận nhấp môi không nói lời nào chỉ là lẳng lặng đoan nhìn trước mặt người thẩm minh cực kỳ hảo kiên nhẫn thế nhưng cũng là một câu không nói lẳng lặng chờ diệp vận sau một hồi diệp vận mới nói vốn dĩ cảm thấy khổ sở chính là khổ sở thời điểm ta đột nhiên nghĩ đến ngươi nói Nàng không tự giác quay quá đầu đi, phóng thấp thanh âm, thế nhưng liền cũng cảm thấy, nhân sinh này đó điểm mấu chốt, đều vượt qua được đi. thẩm minh ngây dại, hắn nhìn trước mặt Diệp vận Mỹ lệ sơn mặt, một câu nói không nên lời, Diệp vận đợi một lát, ho nhẹ một tiếng, đi phía trước nói, đi thôi, còn có rất nhiều chuyện này chờ chúng ta. thẩm minh thấy nàng cất bước, chật nóng nảy, hắn bắt lấy Diệp vận tay háo, vội nói, ta, ta thật cao hứng. Diệp vận không có quay đầu lại, thẩm minh nói rốt cuộc nói thông thuận, hắn hấp tấp nói. Diệp Vận, ngươi có thể vì ta vui vẻ một chút, ta liền cao hứng cực kỳ. Diệp Vận nhấp môi không nhìn hắn, đưa lưng về phía hắn, ngốc, nói, nàng nhẹ nhàng phất khai thẩm minh tay, cất bước nói, đi thôi, ta bất đồng ngươi vui đùa, chuyện này thật sự nhiều. Cùng ngày ban đêm, Diệp Vận cùng Trần Tầm tìm được Dương Tư Long, lại liên hợp năm đó Dương Châu một ít con em quý tộc, bắt đầu chuẩn bị một lần nữa tiếp quản Dương Châu việc. Diệp ra ở Dương Châu vòng trung rất có danh vọng, có thẩm minh tam vạn tinh binh thủ. Dương Tư Long tỏa chấn. Hơn nữa Diệp Vận cùng Trần Tầm hai người, bọn họ thực mau liền chế định ra một bộ Dương Châu Tân Quy, đem Dương Châu nhân sự một lần nữa tẩy bài. Rồi sau đó Thẩm Minh khai đàn điểm binh. Điểm binh ngày đó, Dương Châu Nhi Lang tể tụ giáo trưởng, Trần Tầm cầm kiếm tiến lên, nhìn giáo trưởng thượng một đám thanh niên, hắn hoảng hốt thấy được ngày cũ bạn tốt, một đám đứng yên ở phía trước. Bọn họ phảng phất là tới gặp chứng một hồi bắt đầu, lại tựa không tiếng động táo biệt. Trần Tầm nhắm mắt lại, ở Diệp Vận thúc dục hạ rốt cuộc rút ra kiếm tới trận đê thanh hôm nay dương châu quy thuận với chu thị trở về đại hạ dương châu chi thổ mãi đại hạ quốc gia thổ dương châu chi dân mãi đại hạ chi thần dân thiên hạ an ổn phương đến dương châu an ổn thiên hạ hưng thịnh phương đến dương châu chi hưng thịnh đến tận đây lúc sau dương châu con cháu nguyện lấy huyết nhục bạch cốt vĩnh hộ đại hạ trần tầm đem kiếm đứng trồng ngược lại đây dùng chôi kiếm chống lại giữa mày làm ra một cái độc thuộc về dương châu danh môn con cháu tuyên thể tư thế trịnh trọng ra tiếng thịnh thế vĩnh sương chân tâm cùng thẩm minh khai đàn điểm binh liếu ngọc như ban đêm đem cố cẩm an bài hảo liền mang theo người một đường bay nhanh trở về lâm phần. nàng không có hải tử liên lụy ngày đêm kiêm trình đuổi ở hai ngày sau tới lâm phần. nàng mới đến lâm phần quan đạo liền xa xa nhìn thấy quân đội ra bên ngoài đi ra ngoài liếu ngọc như lo lắng đuổi không kịp cố cửu tư nhanh hơn bước chân một đường bay nhanh vào thành rồi sau đó tới rồi quan nha. nàng vừa đến cửa liền cấp thủ vệ người trình lệnh bài vội vang nói thiếp thân cố liêu thị tiến đến tìm ta phu quân cô cựu tư xin hỏi cố đại nhân hiện giờ nhưng ở con nha đối phương nghe được lời này lập tức cẩn thận ngẩng đầu nàng liễu ngọc như vừa thấy này ánh mắt liền biết không đúng rồi liền lập tức sửa lời nói ta cùng chu đại công tử cùng diệp thế an diệp đại nhân cũng thập phần quen thuộc nếu cố đại nhân không ở có không thay ta thông báo này nhị vị ngài chờ một lát được lời này người nọ lập tức thái độ liền không giống nhau vội làm người chiếu cố liễu ngọc như vào phủ đi không có trong chốc lát người nọ liền chết trở về cùng liễu ngọc như nói phu nhân thỉnh điện hạ đang ở trong phòng chờ ngài liễu ngọc như nghe được điện hạ cái này xưng hô còn có vài phần mờ mịt nhưng mà nàng thực mau phản ứng lại đây chu cao lãng nhất định là xưng đế bởi vậy chu diệp mới kêu điện hạ như vậy tưởng tượng liễu ngọc như trong lòng liền trầm hạ tới chợt biết tần huyền chi cùng chu phu nhân sợ là đã không còn nữa nàng gật gật đầu lãnh người đi theo người hầu đi trong phủ nàng vào phủ đệ lúc sau Bước vào thư phòng, liền thấy Chu Diệp cùng Diệp Thế An ở trong thư phòng, bọn họ tựa hồ là đang thương lượng cái gì, Liễu Ngọc Như đi vào, bọn họ liền không hề lên tiếng, Liễu Ngọc Như hành lễ nói, Chu Đại Ca. Chu Diệp hướng tới Liễu Ngọc Như gật gật đầu, theo sau nói, Ngọc Như ngồi đi. Liễu Ngọc Như theo Chu Diệp chỉ phương hướng ngồi xuống, nàng trong lòng nhớ cố Cửu tư, lại không dám hỏi đến quá cấp, chỉ có thể cười nói, ta vừa mới Dương Châu gấp trở về, muốn tìm Cửu tư, nhưng thị vệ cũng chưa nói cho ta Cửu tư ở đâu chỉ có thể tới tìm các ngươi ta vào thành khi thấy quân đội đã bắt đầu ra khỏi thành cửu tư có phải hay không đã trước ra khỏi thành không có chu diệp lắc lắc đầu lập tức nói hắn bị nhốt lại tuy là đã biết xảy ra chuyện mà khi lời này thật nói ra liễu ngọc như vẫn là duy trì không được ý cười nàng ngồi ở vị trí thượng chầm mặc một lát sau một hồi rốt cuộc nói là ra chuyện gì tẩu tử cùng chu phu nhân đã chết diệp thế an bình tĩnh ra tiếng chu đại nhân xưng đế chúng ta chuẩn bị từ bỏ dự châu trực tiếp tấn công đông đô chu đại nhân vì ủng hộ sĩ khí hứa hẹn cướp bóc đông đô ba ngày nghe được lời này liễu ngọc như đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn bọn họ nhưng mà trước mặt hai người đều là mặt vô biểu tình chu diệp không đành lòng nhìn đến liễu ngọc như ánh mắt nghiêng đầu đi diệp thế an tiến lên một bước ngăn trở ở hai người trung gian hắn cấp liễu ngọc như đổ trà chậm rãi nói ngọc như phi thường thời khác, cần đến có chút phi thường thủ đoạn cướp bóc đông đô liếu ngọc như gian nan mở miệng, là cái gì bị bất đắc dĩ phi thường thủ đoạn. Chu đại nhân bên người những cái đó tướng lánh sở dĩ khởi sự, là chúng ta lừa bọn họ Phạm Ngọc muốn giết bọn hắn. Chờ ngày sau bọn họ đến đông đô phát hiện chân tướng, liền có thể chính mình là bị lừa chi từ rửa sạch tội danh, mượn này phản loạn, trọng lập tân đế. Chu đại nhân nếu tưởng chấn an bọn họ, chỉ có thể chịu bọn họ áp chế, không ngừng cho rất nhiều đồ vật. Diệp Thề An phân tích nói. Vậy hạ không muốn cho chính mình đế vương lộ lưu lại nhiều như vậy mầm tai họa, bởi vậy hắn cần thiết đem này đó tướng lãnh cùng nhau kéo xuống nước, làm cho bọn họ không có đường rút lui. Cướp bóc đông đô, chẳng sợ ngày sau bọn họ mượn này muốn phản, bọn họ cũng là thiên hạ tội nhân. Liễu Ngọc như không nói lời nào, nàng gắt gao nhéo tay vịt, khống chế được chính mình cảm xúc. Không cần nhiều lời, nàng đã biết Cố Cửu Tư bị quan nguyên dò, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, Cửu Tư sẽ không đồng ý. Hắn có đồng ý hay không không quan trọng. Diệp Thề An bình tĩnh nói, bệ hạ đã làm hạ quyết định, đại ca đem hắn nuốt lại, là vì hắn hảo. Nếu hắn giờ phút này đi cho bệ hạ gián ngôn, bệ hạ vì lập uy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng tối đầu. Diệp Thề An nghĩ nghĩ, chậm lại thanh âm, tiếp tục nói, Ngọc Như, ta biết ngươi là cái sẽ cân nhắc lợi hại người, ngươi đi khuyên nhủ hắn. Hắn không muốn, việc này hắn có thể không tham dự, hắn có thỏng lòng chi công, ngày sau có ta cùng Chu đại ca hắn ở trong triều đình như cũ sẽ bình bộ thanh vân người đi dẫn hắn ly đông đô xa một chút diệp thế an do dự một lát rốt cuộc nói làm hắn đừng động đông đô liễu ngọc như trầm mặc không nói nàng túi đầu thân hình hơi hơi rung động diệp thế an nhìn nàng bộ dáng trong lòng biết nàng hẳn là đối bọn họ thất vọng cực kỳ diệp thế an trong lòng có như vậy vài phần thở không nổi hắn bôi quá thân hình không dám nhìn nàng lẳng lặng chờ nàng đáp án sau một hồi liễu ngọc như rốt cuộc không hề run rẩy nàng nước mắt cũng hạ xuống Chu đại ca, Diệp đại ca nàng khàn khàn ra tiếng, kỳ thật ta cũng không sợ lạc tử thương, cũng không sợ lưu hành chi, càng không sợ Phạm Ngọc. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ sợ hãi, cũng chưa bao giờ khổ sở. Nàng hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt cười nói, nhưng hôm nay, ta lại phát hiện, ta cũng là sẽ sợ hãi. Hai người cũng chưa nói chuyện, Liễu Ngọc như nhìn bọn họ, đứng lên nói, ta sẽ đi khuyên cửu Tư, các ngươi yên tâm. Chính là ta phải nói cho các ngươi một sự kiện. Ta biết các ngươi đều trong lòng ám phúng cửu tư ấu trĩ, đều cảm thấy hắn chỉ là bởi vì chưa từng trải qua quá đau khổ, cho nên không hiểu các ngươi lựa chọn. Nhưng ta nói cho các ngươi, cho dù là năm đó cửu tư cho rằng hắn cửa nát nhà tan, ở Thương Châu bị ba cánh vây công, ở Hắc Cám nhất nhất đau khổ thời điểm, hắn đều chưa bao giờ đánh vỡ điểm mấu chốt, vì chính mình hận quyền thế, hại quá bất luận cái gì một cái không nên làm hại người. Các ngươi có các ngươi lập trường, ta minh bạch Liễu ngọc như hít sâu một hơi ta tự nhận cũng không là cái gì người tốt, cũng chưa bao giờ đã cho chính mình chờ mong, nhưng các ngươi đâu? Năm đó Giang Hà cùng Tiên Đế tưởng cầu một cái thanh minh thịnh thế, bọn họ dùng cả đời. Vĩnh Châu án, Phó Bảo Nguyên cùng Tần Nam cũng khổ phí 20 năm. Bọn họ một thế hệ một thế hệ người, dùng hết cả đời thời gian mới sáng lập đại hạ. Sau đó bọn họ đẩy các ngươi đi tới địa vị cao, các ngươi tay cầm quyền, bắt được binh, đặt được tiền, các ngươi tưởng vì cái gì? Là bởi vì như Giang Hà như ta như vậy bất khâm người đều cho rằng các ngươi có thể bảo vệ cho chính mình kia một phần điểm mấu chốt kia một phần khí khái kia một phần lương tâm liễu ngọc như hét lớn ra tiếng nàng nhìn chu diệp cả giận nói ngươi cho rằng nguyện chi tỷ tỷ ái ngươi cái gì ái ngươi ái nàng ái ngươi nguyện vì nàng dùng ngàn vạn bá tánh tánh mạng báo thủ. ta nói cho ngươi uyển chi tỷ tỷ ái là ngươi chu diệp là cái kia nói muốn cho mọi người hảo hảo sống có tôn nghiêm sống chu diệp mà ngươi Diệp Thế An Liễu Ngọc Như chỉ vào Diệp Thế An, cắn răng nói: "Các ngươi Diệp gia nhiều thế hệ lấy quân tử nổi tiếng, các ngươi Diệp gia đều lấy ngươi vì ngạo, ngươi cho rằng lại là vì cái gì?" "Là kiêu ngạo ngươi thủ đoạn lợi hại, vẫn là kiêu ngạo với ngươi có thể vì Diệp gia báo thù." "Ngươi hôm nay liền tính vì Diệp gia báo thù, dưới chín suối Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi dám đi gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông sao?" Diệp Thế An khẽ run lên, hắn dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, run run hơi hơi hé miệng lại là một câu đều nói không nên lời thành liễu ngọc như nhắm mắt lại hít sâu một hơi bình phục tâm cảnh theo sau chậm rãi bình tĩnh lại chậm rãi ta từng cho rằng các ngươi bất đồng nhưng hôm nay xem ra các ngươi kỳ thật cũng không có gì không giống nhau này thiên hạ cấp phàm ngọc cấp lưu hành trì cho các ngươi lại có cái gì khác nhau ta duy nhất may mắn liễu ngọc như chậm rãi mở to mắt lặng lặng nhìn bọn họ trên đời này còn có cố cửu tư nhưng mà cũng chỉ có cố cửu tư đi qua từ từ trường lộ trên đời này duy nhất bất biến vĩnh như ánh sáng mặt trời mặt trời trói trang thế nhưng cũng chỉ dư lại như vậy một cái từng bị người cười nhạo dương châu ăn chơi chắc táng liễu ngọc như không mình hành lễ theo sau đứng dậy tới bình tĩnh nói ta đi khuyên hắn sau đó ta sẽ dẫn hắn đi các ngươi yên tâm đi nói liễu ngọc như xoay người sang chỗ khác nàng xoa nước mắt đi ra cửa phòng người hầu đem nàng đưa tới giam giữ cô cửu tư nhà tù cô cửu tư chính dựa vào cây của thượng nghiêm túc tự hỏi biện pháp hắn muốn phá cục phải giải quyết chu cao lãng cố kỵ nhưng như thế nào giải quyết cố cửu tư chính suy tư liền nghe bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm mở cửa cố cửu tư cả người ngẩn ra hắn đột nhiên quay đầu lại liền thấy cửa phòng chậm rãi mở ra nữ tử áo lam ngọc trâm phản quang đứng ở trước cửa cố cửu tư ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn người tới liễu ngọc như xem hắn dại ra bộ dáng nín khóc mà cười nàng chậm rãi đi đến hắn trước người ôn nhu nói đứng lên đi Nàng khan khan chiều hắn vươn tay, "Ta tới đón ngươi, Cửu Tư." 169, chương 168. "Sao ngươi lại tới đây?" Cố Cựu Tư thấy Liễu Ngọc Như xuất hiện, cuống quýt đứng lên. Liễu Ngọc Như thấy hắn còn bị dây thừng cột lấy, vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, thế hắn buông lỏng tay thượng dây thừng, thấp giọng giải thích nói, "Dương Châu bên kia ta xử lý xong rồi, ta lo lắng, liền trở về nhìn một cái. Ngươi không phải đương đi hoàng hà sao?" Cố Cựu Tư nói không nên lời là kinh hỉ vẫn là lo lắng. Cảm xúc phức tạp nói, ngươi hiện nay lại đây, ta an bài những người khác đi trước, nếu lạc tử thương đối hoàng hà động tay chân, cực đại có thể là thiết trí ở thỏa mãn hai điều kiện địa phương, đệ nhất là ở thủ Nam Quan Thượng Du, đệ nhị còn lại là ở ngươi không ở thời gian hắn trông coi địa phương. liễu Ngọc Như đỡ cố cử tư lên, nhanh chóng nói, ta hiện nay đã làm người đi trước hình dương, tìm được Phó Bảo Nguyên, cùng Phó Bảo Nguyên xác nhận ở ngươi không ở thời điểm lạc tử thương trông coi vị trí, chờ xác nhận quá ngươi sau khi an toàn ta lại qua đi. ấn này hai điều kiện từng cái bài tra. nói, liễu ngọc như giải khai dây thừng, dương mắt nhìn cố cửu tư, cố cửu tư lẳng lặng nhìn chăm chú nàng một lát sau, cười rộ lên nói, đã khóc. hắn giơ tay nhẹ nhàng đụng vào ở trên mặt nàng nước mắt thượng, có chút chua xót nói, như thế nào lại khóc? mới vừa đi thấy diệp đại nhân cùng điện hạ liễu ngọc như thay đổi xưng hồ, triệu triệu cái mũi nói, cùng bọn hắn tranh chấp một chút. cố cửu tư biết liễu ngọc như cùng bọn hắn tranh chấp cái gì, hắn nhất thời nói không ra lời. Hắn buông xuống đầu, hơn nửa ngày, rốt cuộc nói, bọn họ làm ngươi tới tìm ta. Ân. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, bọn họ để cho ta tới quên ngươi, làm ngươi đừng động chuyện này. Cố Cửu Tư cúi đầu không nói, Liễu Ngọc Như thế hắn vô vô ông tay háo thượng bụi đất, quay đầu phân phó bên ngoài lộng hai chén mặt tới, theo sau nói, mặt khác không nói, ăn trước điểm đồ vật đi. Cố Cửu Tư lên tiếng, bị Liễu Ngọc Như lôi kéo ngồi ở bên cạnh bàn, Liễu Ngọc Như nắm hắn tay, lẳng lặng đoan trang hắn, Cố Cửu Tư gầy rất nhiều. Nhìn qua nhiều vài phần phong xương, cố cửu tư chú ý tới nàng ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn nàng liền cười, nhìn ta làm gì? Có phải hay không cảm thấy ta lớn lên quá đẹp? Nghe được như vậy lời nói dí dỏng, Liễu ngọc như rốt cuộc nhịn không được, nàng đột nhiên bổ nhào vào cố cửu tư trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy hắn. Kỳ thật nàng biết đến. Biết giờ phút này người có bao nhiêu khổ sở, cũng biết người này hiện giờ hẳn là nhiều mờ mịt. Hắn đi ở một cái không người làm bạn trên đường, mỗi người đều nói cho hắn, hắn là sai hắn thiên chân hắn ấu trĩ hắn không biết thế sự hắn nội tâm đạo nghĩa bị hoàn toàn dâm đạp hắn thủ vững không đáng một đồng làm bạn đi theo người tiệm đi xa dần chỉ có hắn một người còn đi ở con đường này thượng kiên trì mọi người nói vô vị kiên trì đối với một cái lòng mang tín ngưỡng người lớn nhất tàn nhẫn đó là hủy diệt hắn tín ngưỡng nhưng mà chẳng sợ vào giờ phút này hắn lại cũng không cùng nàng nói một câu hắn thượng còn muốn ngụy làm ngày xưa như vậy muốn đậu nàng nhiều cười cười cố Cửu tư bị như vậy một ôm. Liền cười không nổi, hắn phát hiện trong lòng ngực run nhẹ nhẹ cô nương, hơn nửa ngày, hắn rũ xuống đôi mắt, đem tay vô lực đáp ở nàng trên vai. Buồn không nghĩ làm ngươi lo lắng hắn lẩm bẩm ra tiếng, nhưng ngươi cái dạng này, ta cũng trang không già cao hứng tới. Liễu Ngọc như không nói chuyện, cố kiểu tư ôm chặt nàng, hít sâu một hơi, ta biết, ngươi từ trước đến nay là cái biết sinh sống người. Hiện giờ chúng ta có cầm nhi, có người trong nhà, liền tính là vì các ngươi, chuyện này ta cũng không lo quản." ta không chỉ có là này đại hạ quan viên ta còn là ngươi trượng phụ, cẩm nhi phụ thân cha mẹ nhi tử ta trên người còn có rất nhiều mặt khác trách nhiệm cố cửu tư thanh âm nhẹ ngào hắn gắt gao ôm liếu ngọc như dùng đầu chống nàng tóc làm như cực kỳ thống khổ nói ta đương cùng ngươi trở về nếu là hẳn là liễu ngọc như khàn khàn ra tiếng vì cái gì ngươi còn như vậy khổ sở đâu cố cửu tư không nói gì hắn rụ mắt cũng không ngôn ngữ đã lâu sau hắn mới nói Đông đô còn có gần trăm vạn người ở nơi đó, trăm vạn bà cánh, cướp bóc ba ngày, kia đó là sinh linh đồ thán. Ngọc Như, Cố Cửu Tư khô khốc ra tiếng, Liễu Ngọc Như nâng lên tay, đừng hắn thanh âm, ngươi đừng nói chuyện. Liễu Ngọc Như thanh minh mắt thấy hắn, ôn nu nói, ngươi đừng làm quyết định, ta tới thế ngươi làm, được không? Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn nàng, nay đại khái là nàng cả đời mỹ lệ nhất niên hoa, bọn họ mới gặp khi, nàng quá mức ngây ngô nên thiếu, mặt mày có khả năng chạm đến. Bất quá là hậu viện kia bị tưởng cao vây quanh thiên địa. Mà hiện giờ nàng mặt mày mở ra, thân hình cao gầy, bổn vì nhất đẳng một mỹ nhân, càng khó đến chính là, nàng có một đôi như đá quý, như danh họa, như không chung giống nhau mắt. Kia trong mắt lạc thanh sơn tú thủy, vân vân chúng sinh, làm nó sáng giỏi phi phàm, rực rỡ lấp lánh. Nàng như thần Phật, thấy được thế nhân chi tâm, lại tựa ánh đến, chiếu đến lượng từ từ tiền đồ. Đây là hắn cả đời chứng kiến, mỹ lệ nhất bất quá nữ tử. Cố Cửu Tư trong mắt nhẹ chuyển, lại là nhìn chằm chằm vào nàng, Liễu Ngọc Như cười rộ lên, ôn nhu nói, "Vô luận ta làm cái gì quyết định, ngươi đều phải nghe ta, được không?" "Hảo." Cố Cửu Tư khàn khàn mở miệng. Trong nháy mắt kia, hắn vô điều kiện tín nhiệm nàng, nàng dục hắn sinh, hắn liền tham sống sợ chết, nàng muốn hắn chết, hắn liền xúc động chịu chết. Liễu Ngọc Như không nói lời nào, nàng ngưng lên tay, lảng lặng vẽ lại khởi hắn mặt mày, nàng trân trọng nhìn hắn, lạnh leo đầu ngón tay thận trọng lại ôn nhu Cửu Tư nàng nghiêm túc nhìn hắn, ngươi phải biết rằng ta yêu ngươi, ta biết, ta yêu ngươi khí khái, ái ngươi xích thành, ta biết, ta ái người này, không có khả năng trơ mắt nhìn sinh linh đổ thán mà không đạt được gì, cũng không có khả năng yên tâm thoải mái cùng ta an phận ở một góc, qua chính mình một phương thiên địa. Liễu Ngọc Như một mở miệng, Cố Cửu Tư nước mắt liền hạ xuống, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, không dám rời đi tầm mắt, giống cái hài tử giống nhau, khóc đến đầy mặt là mệt. Liễu Ngọc Như vén lên trên mặt hắn dính liền sợi tóc. Ngầm nước mắt, mỉm cười nhìn hắn, ôn nu nói, ngươi đi đi. Cố Cửu tư không dám động, hắn run rẩy, nghe người này bình thản nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi liền đi làm. Ta cũng không cảm thấy ngươi sai rồi, chỉ là ngươi đi con đường này quá khó khăn, những người khác đi không đi xuống. Chính là ngươi có thể đi, ngươi đó là lòng ta anh hùng. Ngươi muốn thiếu tiền, ta tan hết thiên kim, ngươi muốn hỗ trợ, ta dốc hết sức lực. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ta vượt lửa quá sông liếu ngọc như miễn cưỡng cười rộ lên. Ta liền không bồi ngươi. Ta ích kỷ thật sự, ta phải bảo vệ Hảo Cầm Nhi. Cho nên hoàng hạ à, ta có thể tu, ta liền tu, ta tu không được, ta liền không tu, được không? Hảo. Cố cửu tư khóc lóc ra tiếng. Hắn biết kỳ thật nàng là lừa hắn, nhưng hắn lại không thể vạch trần. Hắn nắm chặt nàng ống tay háo, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khàn khàn thanh nói, ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Ta sẽ. Liễu Ngọc Như cười khẽ. Ngươi nhất định phải hảo hảo sinh hoạt ngươi nhất định phải quá đến so với ai khác đều hảo. Ta biết, mặc kệ ta làm cái gì, ta đã xảy ra cái gì, ngươi cùng cầm nhi, đều nhất định càng phải hảo hảo. Nếu là ta làm ngươi quá đến không hảo, ngươi liền không cần thích ta. Ngươi đi thích một người khác cố cửu tư khóc lóc túi đầu, ngươi thích một cái ích kỷ một chút, đối với ngươi hảo một chút người, không cần, không cần lại thích ta loại người này. Cố cửu tư nói, hắn lại chống đỡ không được, hắn câu lũ thân hình, khóc lóc sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Liêu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, chẳng sợ ở ngay lúc này, nàng rơi lệ bộ dáng, cũng là rủi rẻ, khắc chế, yêu nhã. Nàng nhìn trước mặt khóc không thành tiếng người, hít hít cái mũi, thấp giọng nói, ta chờ một lát sẽ đem trong nhà tiền đều cho ngươi cái đơn tử, ngươi nếu phải dùng, toàn dùng cũng không sao. Ta phía chính mình đã để lại đủ một nhà già trẻ dùng tiền, sẽ không ảnh hưởng người trong nhà. Ta ở Dương Châu gặp Trần Tầm, người trong nhà ta giao cho hắn, chờ ta giải quyết hoàng hà sự, ta sẽ mang người trong nhà trốn đi. Chờ ngươi không có việc gì, ta mang theo bọn họ tới tìm ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta liền mang theo bọn họ rời đi. Cố kiểu tư nói không nên lời lời nói, hắn chỉ là ôm chặt nàng, ôm chặt một chút, lại một chút. Hắn đã đối nàng nói qua vô số lần thực xin lỗi, hứa hẹn quá vô số lần. Nhưng hắn rốt cuộc phát hiện, hắn làm không được. Hắn vô pháp như hắn suy nghĩ, làm nàng cả đời an an ổn ổn, từ nàng gặp được hắn bắt đầu, hắn cho nàng mang đến, trước sau là dung chuyển bất an, lang bạt kỳ hồ. Hắn tính đến thiên hạ, hộ được thương sinh, cứu được đông đô trăm vạn ba cánh, tu được hoàng hà quẩn quận sung dài, lại cấp không được cái này cô nương, một bộ an ổn. Hắn không xứng với tới, trước nay đều thực xin lỗi nàng, nhưng nàng như thế tốt đẹp, làm hắn trước sau phóng không được tay. Hắn quỷ gối nàng trước người, khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem sở hữu thống khổ phát tiết tại đây một khắc, phảng phất giờ khắc này đó là quyết biệt. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, nàng từ cái này ôm phát hiện hắn đau khổ cùng vô lực nàng giơ tay sơ quá tóc của hắn nhẹ nhàng cười khai cố cửu tư nàng kêu tên của hắn ôn nhu lại trinh trọng cảm ơn ngươi cố cửu tư lắc đầu hắn nước nở liều mạng lắc đầu phủ nhận liễu ngọc như nâng lên mắt nhìn về phía viện ngoại phiêu động mây trắng mênh mông vô bờ trời xanh chậm rãi nói ta khi còn nhỏ rất tưởng gả cho một cái hảo nam nhân ta nghĩ tới rất nhiều biến hảo nam nhân hẳn là cái gì bộ dáng ta cho rằng hắn sẽ bảo hộ ta hắn sẽ làm ta từ đây cẩm y hiển ngọc thực vô ưu vô lự, từ đây ta làm bạn hắn, dựa vào hắn, vì hắn tồn tại, cũng vì hắn chết đi. Thằng đến sau lại, ta gả cho ngươi. Liễu Ngọc Như cúi đầu, nàng nhìn hắn, nhịn không được cười rộ lên, ta mới biết được, người tồn tại, hẳn là vì chính mình. Nói, nàng cong lưng đi, ôm chặt hắn, nhắm mắt lại, ta không cảm thấy ngươi thực xin lỗi ta, ngươi cũng không cần đối ta hấy nấy. Ta tuy rằng là thê tử của ngươi, nhưng ta càng là Liễu Ngọc Như. Nàng không dựa vào hắn, cũng không thuộc về hắn. Nàng muốn cái gì sinh hoạt, nàng chính mình sẽ tuyển, mà không phải hắn cấp. Hắn nhân sinh dung chuyển lưu ly, từ năm đó nàng rời thuyền đi vòng vèo dương châu kia một khắc bắt đầu, đó là nàng tuyển này phân dung chuyển lưu ly. Hắn nhân sinh chịu tại vạn dân, từ nàng lênh cáo mệnh, bồi hắn cùng nhau đứng ở chỗ cao quan sát bá tánh khi, đó là nàng tuyển này phân trách nhiệm. Hắn không cần ấy nấy, mà nàng cũng hoàn toàn không chỉ trích. Bọn họ hai gắt gao ôm nhau, cũng chính là này một mảnh khác, cố cửu tư rốt cuộc xác định, đi ở con đường này thượng. Hắn không sợ hãi, cũng không mờ mịt. Bọn họ hai không có quá nhiều thời gian ôn tồn, chờ Cố Cửu Tư cảm xúc ổn định sau, đưa cơm người cũng lên đây, Liễu Ngọc Như cùng hắn ăn cơm xong, Liễu Ngọc Như đem trong nhà sở hữu tiền đều liệt cái đơn tử, giao cho Cố Cửu Tư, rồi sau đó nàng lại đem Dương Châu tình huống tinh tế nói cho Cố Cửu Tư nghe. Nói xong lúc sau, đã đến buổi trưa, Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư nói, "Ta đợi chút đi tìm Chu đại ca cùng Diệp đại ca, ta sẽ cùng bọn hắn nói ngươi đã bị ta thuyết phục." nhưng là không muốn tham dự việc này chúng ta hai lưu tại phần thủy chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác hôm nay buổi tối chúng ta liền trộm rời đi cố cửu tư gật gật đầu liễu ngọc như làm hắn nghỉ ngơi một chút hai người rửa mặt trải đầu lúc sau liễu ngọc như liền lánh hắn đi gặp chu diệp cùng diệp thế an chu diệp bày một bàn rượu ba người gặp mặt đều không quá nói chuyện liễu ngọc như ở bên trong nhìn ba người không nói một lời liễu ngọc như cười cười nói đều đi qua các ngươi cũng đừng câu chờ các ngươi dự định Ta cùng cửu tư liền hồi Dương Châu. Hồi Dương Châu Diệp Thế An do dự một lát, rốt cuộc mới nói, trở về tính toán làm cái gì? Tiếp tục kinh thương. Liễu Ngọc Như giơ lên cái ly tới, nhìn Chu Diệp cùng Diệp Thế An liếc mắt một cái nói, cửu tư về sau không ở trong triều, chúng ta xin ý thượng nếu xảy ra chuyện gì, không tránh khỏi còn muốn làm phiền các ngươi. Nghe lời này, Chu Diệp cùng Diệp Thế An dần dần yên lòng, Chu Diệp lập tức nói, việc này hảo thuyết. Nói, Chu Diệp cầm cái ly, nhìn về phía cô cửu tư do dự một lát sau, hắn giơ tay nói, cửu tư, uống một chén đi. cố cửu tư ứng thanh, hắn cầm cái ly, cùng chu diệp chạm vào một ly sau, hắn dương mắt nhìn chu diệp, bình tĩnh nói, đại ca chu diệp nghe thấy một tiếng đại ca, trong lòng có chút chua sót, đang muốn nói chuyện, liền nghe cố cửu tư nói, tẩu tử sự, ta đích xác tận lực, ta minh bạch. chu diệp cười khổ, hắn thở dài, ta cũng bất quá, chính là trong lòng quá khó chịu, tìm cái lý do làm chính mình trong lòng thoải mái chút thôi. Vọng ngươi thứ lỗi, cố cửu tư gật gật đầu, không có nhiều lời, hắn cùng chu diệp uống một hơi cạn sạch, theo sau lại dơ cái ly, quay đầu nhìn về phía diệp thế an, hai người đối nhìn trong chốc lát, diệp thế an dơ lên cái ly, gật gật đầu, đem uống rượu đi xuống, một bữa cơm ăn đến dầu dĩ nặng nghề, ba người lời nói không nhiều lắm, chu diệp uống lên không ít rượu, chờ tán tịch thời điểm, diệp thế an đỡ chu diệp trở về, chu diệp đi đến một nửa, đột nhiên quay đầu lại, hướng tới cố cửu tư hô một tiếng, cửu tư cố cửu tư lôi kéo liêu ngọc như hắn quay đầu nhìn chu diệp nhìn chăm chú vào hắn chu diệp nhìn chằm chằm hắn cũng không biết là đang xem ai đã lâu sau hắn mới nói xin lỗi cố cửu tư được lời này hắn trầm mặc một lát theo sau cười rộ lên hướng ngươi này thanh xin lỗi hắn nhẹ nhàng thở dài ta thả còn đem ngươi đương huynh đệ đi nói cố cửu tư nâng lên tay tới chắp tay cười nói sau này còn gặp lại chu diệp uống đến có chút hỗn độn liễu ngọc như vội cùng diệp thế ăn nói diệp đại ca Ngươi đỡ Chu đại ca trở về đi." Diệp Thế An gật gật đầu, đưa Chu Diệp trở về trong phòng. Chờ tiễn đi bọn họ, Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư tay cầm tay cùng nhau trở lại trong phòng, hai người đóng lại đại môn, Cố Cửu Tư quay đầu tới, cùng Liễu Ngọc Như nói, "Chờ một chút." Nói còn chưa dứt lời, Liễu Ngọc Như liền đột nhiên tiến lên một bước, giật mạnh hắn, "Hôn lên đi." Trong đêm tối là bọn họ tiếng hít thở, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, chờ một hôn xong, Cố Cửu Tư cùng nàng chống cái trán, nghe nàng hỏi, Thích sao? Cố Cửu Tư khàn khàn giọng nói, "Thích. Nhớ rõ ngươi muốn, tồn tại trở về." "Hảo." Cố Cửu Tư không có buông ra nàng, run rẩy nói, "Ngọc Như, ta nếu là không nghĩ buông ra ngươi, ngươi có thể hay không đoán ta?" "Sẽ không." Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, một đôi mắt sáng ngời như tinh, "Ta cao hứng thật sự." Hai người nói chuyện, liền nghe bên ngoài một tiếng kêu rên, theo sau, vọng Lai like đẩy ra cửa sổ nói, "Được rồi, đi mau." Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư cùng nhau theo tiếng, cố cửu tư lật qua cửa sổ, sau đó đem Liễu Ngọc Như một phen ôm qua đi. Liễu Ngọc Như người bố trí một ngày, hơn nữa Chu Diệp cùng Diệp Thế An Diệu sau sơ với phòng bị, ba người thực mau liền ra phủ nha, cùng Liễu Ngọc Như người một lần nữa chạm chán. Chờ chạm chán lúc sau, đoàn người giá mã vọt tới cửa thành, Liễu Ngọc Như lượng ra Chu Diệp trước kia cho nàng lệnh bài, dương giọng nói, phụ điện hạ chi lệnh, việc gấp ra khỏi thành, tránh ra. Cửa thành người thấy Liễu Ngọc Như lệnh bài, lại thấy Liễu Ngọc Như tính tình không tốt, vội vàng cho bọn hắn đoàn người mở cửa, mọi người bay nhanh ra khỏi cửa thành sau. Liễu Ngọc Như cùng cố cửu tư tới rồi trên quan đạo, rồi sau đó Liễu Ngọc Như nhìn cố cửu tư, cười cười nói, ta phải đi Hoàng Hà. Ta biết, ngươi tính toán đi chỗ nào đâu. Ta. Cố cửu tư nghĩ nghĩ, mỉ môi, rốt cuộc nói, đông đô đi. Hảo. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua vọng lai. Like theo sau cùng cố cửu tư nói kia vọng lai like để lại cho ngươi ngươi đi đông đô tất nhiên là muốn đi tìm cứu cứu hắn qua đi phương tiện kia mục nam đi theo ngươi đi cố cửu tư cười rộ lên hắn giơ tay sửa sửa liễu ngọc như áo choàng thượng cổ áo nhìn nàng nói mọi việc cẩn thận ngươi cũng lả nói xong lúc sau hai người trầm mặc tựa hồ ai đều không đành lòng mở miệng chia lịa sau một hồi liễu ngọc như túi đầu cười cười xua tay nói ta đi rồi dứt lời liễu ngọc như quay đầu đi Nàng không dám quay đầu lại, đánh mã một đường hướng tới Vĩnh Châu phương hướng chạy như điên qua đi. Ma cố Cựu tư nhìn theo hắn rời đi sau, thay đổi đầu ngựa, cũng là chạy về phía đông đô phương hướng. Hai người cơ hồ là trước sau không sai biệt lắm thời gian đến Vĩnh Châu cùng đông đô, mà lúc này, thiên hạ đều chuyển đến Chu Cao Lãng tự lập vì đế, hướng tới đông đô thế như trẻ che mà đi tin tức. Liên ở Chu Cao Lãng đánh hạ cái thứ nhất thành trì ngày đó, thần minh đang ở biên cảnh tần thành trên thành lâu cùng diệp vận rơi xuống cờ năm quân hắn mới vừa rồi rơi xuống quân cờ, liền phát hiện mặt đất hơi hơi chấn động. diệp vận méo quân cờ, có chút kỳ quái nói, đây là làm sao vậy? thầm minh nghe được lời này, sắc mặt đại biến, hắn cuống quít đứng dậy, vội vàng đi tới tường thành phía trên, rồi sau đó liền thấy nơi xa cắt vàng cuộn cuộn. thầm minh mở to mắt, hét lớn ra tiếng, ngoại địch bực kích, chỉnh quân nên địch. cho là khi, đúng là khang bình nguyên niên tám tháng mười ba, đông đô trong cung, ca vũ thăng bình, phạm ngọc bịt mắt ở trong điện chính cùng mỹ nhân chơi đến thoải mái lạc tử thương buồn ở bồi rượu một cái thái dám vội vàng đi tới vào nội điện ở lạc tử thương bên thai nói vài câu cái gì lạc tử thương thần sắc khẽ nhúc đích đứng dậy cùng phạm ngọc nói bậy hạ thần đi thôi đi thôi phạm ngọc phất phất tay hơi có chút không kiên nhận nói cả ngày nhiều chuyện như vậy nhi ngươi cũng không cần cùng chấm xin chỉ thị muốn lăn chạy nhanh lan lạc tử thương cười cười cung kính hành lễ cáo lui sau đi đến đại điện ngoài đi đại điện bên ngoài Minh nhất một người đứng ở cửa, sắc mặt của hắn thập phần khó coi, lạc tử thương trên dưới đánh giá liếc mắt một cái đứng ở minh nhất phía sau người, đối phương hồng hốc mắt, lạc tử thương trong lòng thầm cảm thấy không tốt, lại vẫn là ra vẻ chấn định cười nói, sao? Cho người đi tranh dương châu, như thế nào liền khóc lóc đã trở lại? Đại nhân đối phương đương trường liền quỳ xuống, khàn khàn nói, tiêu đại nhân, đi. Nghe được lời này, lạc tử thương đột nhiên mở to mắt, một lát sau, hắn nháy mắt phản ứng lại đây, nắm lấy trên mặt đất người cổ áo cả giận nói ngươi nói cái gì hắn đã hồi lâu liên hệ không dơ lên châu trong lòng liền biết dương châu xảy ra chuyện chỉ là hắn không nghĩ tới thế nhưng là tiêu minh đã chết kia thị vệ bị lạc tử thương phản ứng dọa đến nhưng hắn vẫn là cắn răng lại lần nữa lặp lại tiêu đại nhân đi lạc tử thương không nói chuyện hắn cả người làm như ngây ngẩn cả người bên cạnh minh nhất có chút lo lắng đỡ lấy hắn nhữ mày nói đại nhân ngài bình tĩnh chút lạc tử thương cảm giác chính mình toàn bộ hồn phách đều phiêu ở bên ngoài Hắn trong đầu trống rỗng, đã lâu sau, hắn dùng hết sở hữu sức lực, mới hỏi câu, là ai? Là Trần Tầm. Kia thị vệ lập tức nói, hiện giờ Dương Châu đã là Trần Tầm chủ sự. Lạc tử thương ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một vòng tên này, hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc, rồi lại không thể nói tới, hắn nhữ mày nói, Trần Tầm là ai? Nguyên là cơ phu nhân thủ hạ khách khanh. Kia thị vệ lập tức nói, cùng Vương Bình Trương đắp thượng tuyến sau, không biết như thế nào liền cùng cơ phu nhân thân thiện lên sau lại liễu ngọc như tới rồi dương châu trụ nhập lạc phủ cơ phu nhân cùng liễu ngọc như nổi lên xung đột tiêu đại nhân vì thế đối cơ phu nhân động thủ cơ phu nhân phẫn nộ dưới triệu tập vương thị cúc bộ cùng vương bình trương liên thủ ám sát tiêu đại nhân kia đông doanh người đâu lạc tử thương néo lên nắm tay thị vệ thấp giọng nói vương bình trương số tiền lớn thu mua trong quân đội người cấp đông doanh người hạ dược rồi sau đó trần tầm giả tá tiêu đại nhân lệnh cho phép thẩm minh lệnh tam vạn đại quân nhập dương châu thẩm minh tiến vào sau Trần Tầm cùng Vương Bình Trương đem chúng ta người cơ hồ đều bắt, lúc sau Trần Tầm giết Vương Bình Trương, đem không phục người của hắn đều đưa vào quân đội, tử thẩm minh mang đi dự châu chiến trường. Dự châu? Lạc tử thương nghe thấy cái này từ, có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi nói thẩm minh đi dự châu. Đúng vậy. Thị vệ lập tức nói, mang theo dương châu quân đội, tổng cộng 8 vạn người. Lạc tử thương cảm thấy có chút hoang đường, hắn lui một bước, muốn nói cái gì, nói không nên lời, trên tay hắn vô ý thức tưởng khoa tay múa chân chút cái gì. Cuối cùng lại là hồng mắt nói câu, A Minh như thế nào sẽ chết đâu. Không có người ta nói lời nói, lạc tử thương đột nhiên mắng chửi ra tiếng, một cái Liễu ngọc như, sao có thể tính kế đến hắn đâu. Hắn sư đệ, hắn so với ai khác đều hiểu biết. Hắn từ nhỏ thông tuệ ổn trọng, làm việc đều nhiều nữa vài phần tâm nhãn, là hắn một tay bồi dưỡng ra tới người, như thế nào sẽ bị một cái Liễu ngọc như tính kế đâu. Thị vệ cúi đầu, hắn đệ thấp thanh, nhỏ giọng nói, Liễu ngọc như nói, cố cẩm là ngài hải tử. Nàng nói hắn liền tin. Lạc tử thương tức giận mắng ra tiếng, hắn ngu như vậy sao? Tiêu đại nhân bên người người ta nói kia thị vệ thật cẩn thận nói, kia hài tử đôi mắt lớn lên giống ngài. Hơn nữa, tiêu đại nhân vẫn luôn cho rằng ngài thích liêu phu nhân, liền nghĩ mặc kệ là thật là giả, giúp ngài trước đem người lưu lại. Nghe được lời này, lạc tử thương cả người đều sừng sốt. Thị vệ tiếp tục nói, tiêu đại nhân nói, ngài thật vất vả thích một người, vô luận là cái gì thủ đoạn, hắn đều hy vọng ngài có một cái ra. Nhưng mà chính là như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng, như vậy ít có, thậm chí duy nhất một lần mềm mại, khiến cho hắn tặng mệnh. Lạc tử thương mênh mang nhìn đứng, hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía dương châu phương hướng. Trong nháy mắt kia, hắn phảng phất là nhìn đến rất nhiều năm trước, hắn vừa mới đến trưng ra, hắn ngồi ở trên xe ngựa, hài tử truy ở xe ngựa bên cạnh, gian nan kêu hắn, công tử, lạc công tử, cấp điểm ăn đi. Hắn vén lên màn xe, thấy nỗ lực chạy vội thiếu niên. Hắn xanh sao vàng v Lạc tử thương giống nhau liền nhìn ra tới, lại quá không lâu, đứa nhỏ này sẽ chết. Hắn kêu ngừng xe ngựa, sau đó đi xuống đi, hắn nửa ngồi sổn tiêu minh trước mặt, cười nói, ta có thể cho ngươi một cái màn đầu, ngươi cho ta cái gì đâu. Vậy! Tiêu minh ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ngươi cứu ta, ta đem mệnh cho ngươi. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là vui đùa lời nói. Hắn lạc tử thương một người đi qua nhiều năm như vậy, bên người tất cả đều là âm u nghi kỵ, nếu không phải có thể có lợi. Ai lại sẽ thật sự đem mệnh cho hắn? Nhưng mà hiện giờ đến đây khác, hắn lại mới phát hiện. Thế nhưng thật sự có người ngu như vậy. Tiêu Minh không phải chết ở chính mình ngu xuẩn, cũng bất tử ở Liễu Ngọc như Mưu Kế Trung, mà là chết ở đối hắn kia phân mềm mại cùng lo lắng. Phạm La đề cập đến hắn sư minh, hắn liền sẽ hóa thành một cái hài tử, mất đi phòng bị cùng cứng cỏi. Nước mắt không tự giác từ lạc tử thương trong mắt chảy xuống tới. Bên cạnh người đều có chút kinh ngạc, lạc tử thương hồn nhiên mất giác, thẳng đến nước mắt dừng ở hắn mu bàn tay thượng hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, kia nước mắt phảng phất là dung nham giống nhau, trước đến hắn từ mu bàn tay bắt đầu một đường đau đến run rẩy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn sẽ có như vậy cảm xúc. bên cạnh Minh Nhất lo lắng nhìn hắn, nhịn không được nói, đại nhân, nay một tiếng đại nhân làm lạc tử thương chợt tỉnh táo lại, Minh Nhất châm trước, an ủi ra tiếng, ta đám người đi lên con đường này, liền trong lòng có chính mình quy túc, đại nhân không cần quá mức thương cảm, tiêu đại nhân ở thiên có linh tất không muốn thấy đại nhân vì hắn dối loạn một tấc vông. Tiên tâm đi lạc tử thương nghe Minh Nhất nói, khàn khàn nói, ta sẽ không dối loạn đúng mực. Dương Châu trước đó không cần truyền tới bệ hạ bên kia đi, cấp A Minh thiết một cái linh đường, đặt ở phủ đệ, cũng đừng làm cho người ngoài nhiễu. Minh Nhất ứng hạ, phân phó người đi xuống làm, rồi sau đó Minh Nhất tiến lên đi, đỡ lạc tử thương hướng trong cung đi đến, không khỏi nói, đại nhân, hiện giờ Dương Châu bị đoạn, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Châu không có. Bọn họ làm lưu hành chi cùng đại hạ ngươi chết ta sống ý nghĩa, cũng liền không có. Làm sao bây giờ? Lạc Tử Thương trào phúng cười khai, chân tâm sau lưng đứng chính là Cố Cựu Tư, lúc này đây Thẩm Minh chính diện đối kháng lưu hành chi, chỉ cần Cố Cựu Tư bên này chi viện không đủ kịp thời, Thẩm Minh kia tám vạn nhân mã cha đều sẽ không thừa, chúng ta chỉ cần bám trụ Đông Đô chiến tuyến, làm Chu Cao Lãng cùng Phạm Ngọc chết đấu, chờ lưu hành chi giết Thẩm Minh chạy tới, lấy Đông Đô, giết Chu Cao Lãng, Cố Cựu Tư này nhóm người chúng ta đó là trọng thần. Ta lúc trước cùng Lưu Hành Chi nói, Dương Châu vốn là muốn quy thuận Lưu Hành Chi, ta thế hắn bắt lấy đại hạ, hắn cùng ta kết làm khác phái huynh đệ, tặng ta Dương Châu, phong ta vì khác họ Vương. Vậy như cũng dựa theo ước định, thả làm hắn trước bắt lấy đại hạ, đến lúc đó Trần Tầm vô binh không có tiền, Lưu Hành Chi lại mượn ta binh lực, quay đầu lại thu hồi Dương Châu, dễ như trở bàn tay. Tuy rằng không bằng chúng ta ngay từ đầu suy nghĩ như vậy, có thể một lần là bắt được thiên hạ lạc tử thương dơ tay phất quá Ngọc Lan. Trầm Dã nói, nhưng cũng đều không phải là cùng đường. Đại nhân anh minh. Minh Nhất nghe được Lạc Tử Thương biện pháp, trong lòng tức khắc yên tâm rất nhiều. Nhưng mà Lạc Tử Thương không thấy nửa điểm vui mừng, hắn tiếp tục phân phó nói, ngươi mang một đội sát thủ đến Hoàng Hà đi, tùy thời nghe Lưu Hành Chi mệnh lệnh, chỉ cần hắn đánh tới thủ nam quan Lạc Tử Thương lánh hạ ánh mắt, liền bật lửa phía trước chúng ta phong tốt. Đúng vậy. Minh Nhất không có nửa phần chần chừ, lập tức đồng ý Lạc Tử Thương dương mắt nhìn về phía phương xa người chết không thể sống lại hắn lẩm bẩm ra tiếng ta chỉ có thể làm cố cựu tư cùng liễu ngọc như đi hoàng tuyển cấp thá minh nhận lỗi cùng ngày ban đêm lạc tử thương liền được đến lưu hành chi tiến công biến cảnh cùng với chu cao lãng tiến công đông đô tin tức lạc tử thương đem này tin tức báo cho phạm ngọc phạm ngọc nhìn tin tức trao phúng một tiếng nói làm sao bây giờ nói hắn cầm lấy sổ con giương mắt nhìn về phía lạc tử thương chu cao lãng cũng đánh lại đây lưu hành chi cũng đánh lại đây chu cao lãng lại không bằng lòng đi dự châu Ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Tử Thương không nói lời nào, Phạm Ngọc giơ tay liền đem sổ con tạm qua đi, cả giận nói, nói chuyện a. Phạm Ngọc trên người mang theo mùi rượu, hiện giờ hắn đã rất ít có không uống rượu lúc, Lạc Tử Thương đương trưởng quỳ xuống, cung kính nói, vậy hạ, lập tức chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Phạm Ngọc tạp xong rồi sổ con, cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn ngồi ở ghế trên, trong lòng ngực ôm một cái cô nương, lạnh lùng nhìn Lạc Tử Thương. Lạc Tử Thương cung kính nói, cắt nhường Dự Châu Cắt nhường dự châu, lưu hành chi liền không đánh. Thần có thể phái người đi nghị hòa. Lạc tử thương lập tức ra tiếng, Phạm Ngọc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hành, chấm cho ngươi một đạo thánh chỉ, dự châu cấp liền cho đi. Nói, Phạm Ngọc có chút lo lắng nói, chu cao lãng bên kia. Hắn muốn tới đông đô tới, ít nhất còn muốn phá 10 thành, bọn họ phá 10 thành lúc sau, hành quân đến đông đô. Hiện giờ chúng ta đông đô bên trong thành, chú có 20 vạn quân, chu cao lãng một đường đánh lại đây sau, nhất định mỏi mệt bất đến lúc đó chúng ta lại trọng binh mai phục đưa bọn họ một lần là bắt được hảo phạm ngọc vỗ tay cao hưng nói liền như vậy làm ngày gần đây ngươi ăn ngon uống tốt chiêu đãi ba vị tướng quân ngàn vạn đừng chậm trễ đúng vậy lạc tử thương cười theo tiếng phạm ngọc nghĩ nghĩ chẳng có phải hay không cũng nên tiếp kiến một chút bọn họ kia tự nhiên là không thể tốt hơn lạc tử thương vội vàng mở miệng phạm ngọc gật gật đầu đánh ngáp nói vậy như vậy đi lạc tử thương được phạm ngọc nói liền đi xuống an bài mà lúc này cố cửu tư lanh vọng lai cùng nhau hóa thành thương nhân vào đông đô nay trong thành lớn nhất phong nguyệt sở gió tây lâu đó là giang đại nhân sản nghiệp cố cửu tư cùng vọng lai ăn mặc áo choàng đi ở đông đô rộn ràng nhốn nháo trong đám người lúc này ngọn đèn dầu mới lên vọng lai lanh cố cửu tư hướng tới gió tây lâu đi đến một mặt đi một mặt nói giang đại nhân ở đông đô áng cọc tài sản riêng vô số kể hiện giờ hắn giấu ở đông đô muốn tìm đến hắn liền đến đi nơi này cố cửu tư lên tiếng Đi theo vọng lai cùng nhau đi tới gió tây lâu, tiến lâu lúc sau, vọng lai cùng quy công chào hỏi, nói một câu, đông ly đem rượu hoàng hôn sau. Quy công được lời này, dương mắt nhìn vọng lai liếc mắt một cái, theo sau liền nói, công tử mời theo ta tới. Nói, hai người liền đi theo quy công cùng nhau tới rồi hậu viện, hậu viện so sánh với tiền viện an tĩnh đến nhiều, cố Cửu tư cùng vọng lai cùng nhau vào một phòng, trong phòng sinh lượn lờ thuốc lá, mùi hương tràn ngập ở trong không khí, nồng đậm đến làm người có chút khó chịu cố cựu tư còn ăn mặc áo choàng mơ hồ nhìn thấy nội thất phía sau bức rèm tre làm như có cái nữ nhân nàng nghiêng nằm ở trên giường trong tay cầm một cây tẩu thuốc quần áo chảy xuống trên vai lộ ra trắng non đùi đông ly đem rượu hoàng hôn sau một cái hơi có chút khàn khàn giọng nữ vang lên theo sau liền cố cựu tư liền nghe thấy gõ tẩu thuốc thanh âm, trầm rãi nói ta còn tưởng rằng là ai đâu nguyên lai like là vọng lai like. tây phượng vọng lai like mở miệng nói chủ từ đâu ngươi mang theo ai bị gọi là tây phượng nữ tử đem ánh mắt rơi xuống vọng lai phía sau cố cửu tư trên người cố cửu tư ẩn ở nơi tối tăm nghe được tây phượng hỏi chuyện hắn đem mũ kéo xuống tới bình tĩnh nói cố cửu tư nội thất người hít mây nhả khói nàng làm như chăm chú nhìn cố cửu tư một lát theo sau liền nghe rèm trâu giòn vàng một cái nữ tử áo đỏ từ trong gian đi ra nàng sinh đến cực kỳ mạ mỹ búi tóc lỏng lẻo kéo một đôi mắt nhẹ nhàng thượng chọn ánh mắt lơ đãng đảo qua liền làm như sẽ câu nhân giống nhau làm người nháy mắt mềm mại xương cốt. Cố Cửu Tư thần sắc thanh minh, lặng lặng từ nàng đoan trang, một lát sau, Tây Phượng nhẹ nhàng cười, xoay người nói, đi theo ta đi. Nói, nàng lãnh bọn họ đi ra môn đi, một đường hướng sân cảng sâu chỗ đi đến, cuối cùng ngừng ở một gian cửa treo hai cây hoa quế trước cửa phòng. Nàng ở trước cửa nhẹ gõ tam hạ, không từ không hoãn, một lát sau, cửa phòng liền khai, Tây Phượng đứng ở cửa, cung kính nói, chủ tử, vọng lai lãnh đại công tử đã trở lại. Nghe được lời này, cố cửu tư liền nghe được giang hà làm như không chút nào ngoài ý muốn thanh âm nói vào đi vừa vặn cho tới bọn họ tây phượng lên tiếng liền lanh cố cửu tư cùng vọng lai like đi vào vừa vào cửa cố cửu tư liền phát hiện trong phòng ngồi đầy người giang hà ăn mặc một thân bạch sam tóc dùng đai ngọc tùy ý thúc ngồi ở chủ vị thượng làm như ở cùng người ta nói cái gì cố cửu tư nhìn giang hà hành lễ nói cứu cứu làm như ăn không ít khổ giang hà cười rộ lên ngươi không phải nên đi theo chu cao lãng sao Như thế nào tới Đông Đô? Ta có việc muốn cùng ngài thương lượng. Cố cửu tư nhìn thoáng qua người khác, Giang Hà hiểu được, gật gật đầu, cùng mọi người nói, các ngươi trước đi xuống đi. Được Giang Hà nói, cũng không ai dừng lại, tất cả đều lui xuống. Chờ sau khi lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có Cố cửu tư cùng Giang Hà, Giang Hà cầm khăn, xoa tay nói, ta nghe nói Chu phu nhân cùng Thiếu phu nhân đều đã chết. Đúng vậy. Các nàng rời đi Đông Đô thời điểm, ta ý đồ đã cứu Giang Hà cười cười, đáng tiếc không thành ta cũng thử qua chu ra phụ tử giận chó đánh mèo ngươi giang hà ngồi ở ghế trên chống cằm đánh giá cố cựu tư sau đó đem ngươi đuổi ra ngoài không cố cựu tư lắc đầu theo sau hắn dương mắt nhìn về phía giang hà nghiêm túc nói chu cao lãng vì không cho chính mình ngôi vị hoàng đế lưu lại hậu hoạn hắn hứa hẹn tam quân nhập đông đô lúc sau cướp bóc ba ngày nghe được lời này giang hà rộng mở ngầm đầu khiếp sợ nói ai để diệp thế an tên này làm giang hà càng thêm kinh ngạc nhưng mà ở ngắn ngủi kinh lăng sau hắn cười một tiếng theo sau làm như cảm thấy hoang đường giơ tay nói diệp trong trẻo cao ngạo một đời thường cùng ta nói nhà hắn tiểu bối bên trong duy diệp thế an nhất xuất chúng muốn trong trẻo dưới chín suối biết đứa nhỏ này làm ra chuyện này tới sợ muốn bỏ lên tới bổ hắn cô cựu tư lặng im không nói giang hà trông cảm thoáng làm tưởng liền minh bạch sự tình ngọn nguồn hắn dương mắt nhìn về phía cô cựu tư nếu bọn họ đều quyết định cướp bóc đông đô ngươi còn tới đông đô làm cái gì nguyên nhân chính là bọn họ muốn cướp bóc đông đô ta mới đến lại đây giang hà nhúng mày chu cao lãng là ngươi cũ chủ ngươi giúp hắn làm hoàng đế hiện giờ lại muốn tới chắn hắn lộ hiện giờ ta đã tử chu ra lừa tam vạn binh từ thẩm minh mang theo đi dự châu lại làm ngọc như đi dương châu hiệp trợ ta bạn tốt trần tầm khống chế dương châu rồi sau đó từ dương châu điều binh năm vạn lao tới dự châu hiệp trợ thẩm minh ta đáp ứng thẩm minh một tháng nội nhất định tiếp viện cho nên hiện giờ thế cục liền hai con đường cố cựu tư không để ý tới hắn lập tức nói điều thứ nhất chúng ta lệnh tám vạn binh mã cùng dương châu đầu nhập vào lưu hành chi làm lưu hành chi một đường đánh tới đông đô tới ngăn cản chu cao lãng không được giang hà quyết đoán phủ quyết lưu hành chi người này ta qua đi từng có tiếp xúc hắn ham hưởng lạc coi thiên hạ vì tài sản riêng nếu đem thiên hạ giao cho hắn cùng đại vinh lại có cái gì khác nhau kia chu cao lãng đâu cố cựu tư dương mắt xem giang hà giang hà nghĩ nghĩ do dự mà nói chu cao lãng là cái chính khách nhưng là giang hà dương mắt nhìn cố cựu tư hắn cũng không phải một cái hoàn toàn không có điểm mấu chốt chính khách hắn lý trí cũng có chính mình mộng tưởng khả năng thủ đoạn phi thường nhưng so với lưu hành chi lại tốt quá nhiều bọn họ hiện giờ quyết định đều là căn cứ vào tang thân chi đau hạ chưa chắc không có xoay chuyển đường sống chỉ cần có xoay chuyển đường sống chu cao lãng đó là tốt nhất người được chọn sẽ có dư địa cố cựu tư quyết đoán mở miệng chúng ta chỉ cần cấp ra không cho hắn cướp bóc đông đô lý do liền có dư địa ngươi như vậy tin hắn giang hà có chút ngoài ý muốn cố kiểu tư đi đến xa bàn trước mặt nghiêm túc nói ta không phải tin hắn ta là tin ta huynh đệ chu đại ca cũng hảo thế an cũng hảo người khó tránh khỏi có đi nhầm lộ thời điểm ta thân là bằng hữu không thể nhìn bọn họ liền như vậy sai đi xuống ta phải ở bọn họ phạm phải đại sai trước làm cho bọn họ tỉnh táo lại chu cao lãng có phải hay không minh quân ta không biết nhưng là chu đại ca sẽ là này ta biết vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ giang hà đứng ở cố cựu tư phía sau hắn cười nhìn trước mặt thanh niên trong mắt rất có vài phần vui mừng cố cựu tư nghĩ nghĩ chậm rãi nói bước đầu tiên chúng ta muốn cho chu cao lãng đối quân đội có càng tốt đem không quyền liền không thể làm đông đô loạn lên một khi này đó tướng lanh tấn công nhập đông đô chu cao lãng lại tưởng quản được bọn họ liền quá khó khăn hơn nữa một khi vũ lực nhập đông đô liền ý nghĩa phạm hiên người cùng chu cao lãng người khai chiến ta sợ chiến hậu không còn dư lực chi viện thẩm minh. Cho nên ngươi muốn cho đông đô bên trong tan giã, bất chiến mà hàng. Là cố Cửu tư gật đầu, hắn cầm một sĩ binh, đặt ở cung thành trung, nói tiếp, bước thứ hai, chúng ta muốn giải quyết Chu cao lãng nỗi lo về sau, làm hắn ngôi vị hoàng đế củng cố, ngày sau sẽ không chịu những cái đó binh lính uy hiếp, do đó buông cảnh giác. Ngươi muốn như thế nào làm hắn ngôi vị hoàng đế củng cố? Giang hạ có chút nghi hoặc, cố Cửu tư bình tĩnh nói, Chu Cao lãng lo lắng cho mình tướng lãnh phản, là bởi vì lúc trước hắn lừa tướng lãnh Phạm Ngọc muốn giết bọn hắn, mới làm tướng lãnh đi theo hắn cùng nhau như phản, chúng ta đến đem cái này giả sự, liền trở thành sự thật. Chúng ta đến bắt được một phong thật chu sát thánh chỉ. Giang Hà gật gật đầu, cố kiểu tư nói tiếp, tiếp theo, chu đại nhân ngôi vị hoàng đế, ứng từ Phạm Ngọc chủ động nhường ngôi. Lời này làm Giang Hà trầm hạ tâm tới. Nếu nói thượng một phong thánh chỉ có thể giả tạo, kia làm Phạm Ngọc chủ động nhường ngôi, này lại sao có thể Nhưng là Giang Hà từ trước đến nay cũng không sẽ hỏi muốn như thế nào làm, chỉ cần có cái này mục tiêu, nghĩ cách là được. Hắn nâng nâng tay, ý bảo tiếp tục, tiếp theo, cố cửu tư lại thả một sĩ binh, ở đông đô trên đường. Bước thứ 3, chúng ta muốn gia tăng tấn công đông đô khó khăn, làm chu cao lãng tấn công đông đô, mất nhiều hơn được. Như thế, mới có thể hoàn toàn làm chu cao lãng từ bỏ tấn công đông đô kế hoạch. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, trước đó, vẫn là tận lực sơ tán đông đô ba cánh. Làm cho bọn họ có tự đi ra ngoài, bên ngoài tránh hoạn. Giang Hà lặng lặng nghe, hắn suy tư, cố cửu tư nói cũng chưa sai, nhưng này đó đều là mục đích. Giang Hà nhìn về phía hắn, vậy ngươi, tính toán như thế nào làm? Chúng ta từng bước một tới cố cửu tư trong đầu suy tư, chậm rãi nói, bước đầu tiên, tự nhiên là muốn phòng trong Dương Huy, Vi Đạt Thành, Tư Mã Nam cùng Phạm Ngọc quan hệ, đưa bọn họ kéo đến chúng ta bên này. Này ba vị tướng quân ta có điều nghe thấy, Dương Huy háo sắc, Vi Đạt Thành tham tài tư mã Nam đang nghi, chúng ta từng cái xuống tay, từ từ tới. Ngươi nói được đảo cũng không tồi Giang Hà gật gật đầu, lại là nói, nhưng bọn họ ba người nhược điểm, mọi người đều biết, ngươi lại tưởng đưa tiền tặng người, sợ là không có bao lớn ấn dụng, lạc tử thương sợ là sớm đã làm. Cho nên vì cái gì chúng ta muốn đưa đâu? Cố cửu tư cười rộ lên, cứu cứu, ngươi nơi này nhưng có mỹ mạo nữ tử, cực thiện cùng Nam tử chu toàn cái loại này. Này tự nhiên là có. Giang Hà cười, Tây Phượng đó là cố cựu tư gật gật đầu theo sau nói nhưng cùng dương huy gặp qua chưa ta ở trong cung nhạc phường có mấy người cố cựu tư làm nói an bài một chút trước đưa qua đi đi hảo giang hà cũng không hỏi nhiều lập tức đồng ý hắn nghĩ nghĩ cười rộ lên nói lại nói tiếp hiện giờ tất cả mọi người là chúng ta địch nhân lưu hành chi lạc tử thương chu cao lãng những người này có tiền có quyền có binh có đem ngươi nói tốt đoan đoan ta tuổi lớn ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng liền thôi Ngươi lại tới xem náo nhiệt gì. Ta nếu không tới cố cửu tư dương mắt xem hắn, ngươi cũng hảo, tiên đế cũng hảo, tần nam cũng hảo, phó bảo nguyên cũng hảo, các ngươi nhiều người như vậy cả đời, lại tính cái gì đâu. Lời này làm giang hà sửng sốt, cố cửu tư quay đầu đi, nhìn bên ngoài sao trời. Cứu cứu, kỳ thật ta tin tưởng, người là sẽ không chết. Hắn đôi tay hợp lại ở trong tay háo, tựa hồ bầu trời đêm coi ai, làm hắn lặng lặng nhìn chăm chú. Trên đời này chỉ cần có một người ở kiên trì những người đó cả đời vì này trả giá sự, còn ở tiếp tục đi bọn họ lộ, tin bọn họ tín ngưỡng, kia bọn họ liền vĩnh viễn tồn tại. Ta không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu người từng có như người ta giống nhau ý tưởng, như người ta giống nhau nỗ lực, ta không biết tên của bọn họ, cũng không biết bọn họ đã làm cái gì, chính là ta biết, ta tồn tại một ngày, bọn họ liền tồn tại một ngày. Mà ngày sau, ta cũng sẽ vẫn luôn sống ở này phân truyền thừa. Cho nên Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Giang Hà, trong lòng ta không sợ. Giang Hà không nói chuyện, đã lâu sau, hắn cười khổ lên, "Ngọc Như đồng ý sao?" Nghe thấy cái này tên, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười. Tuy rằng nàng tổng nói chính mình ích kỷ, nói chính mình không có ta này phân hào hùng, nhưng kỳ thật ta biết Cố Cửu Tư trong mắt không khỏi có vài phần ôn nhu, nàng cùng ta giống nhau. Giờ phút này nàng hẳn là ở Hoàng Hà, hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Châu phương hướng, thấp giọng thìn non, "Cùng ta giống nhau." Dùng hết toàn lực ở bảo hộ có thể bảo hộ người đi. 170, chương 169. Cố Cửu Tư tới Đông Đô khi, Liễu Ngọc Như đã ở Hoàng Hà tiếp thượng Phó Bảo Nguyên. Phó Bảo Nguyên được Liễu Ngọc Như gửi thư, lập tức đem lúc ấy Hoàng Hà tu sửa nhật ký cấp điều ra tới. Hoàng Hà tu sửa khi, mỗi ngày tu nhiều ít, tu ở nơi nào, ai phụ trách, đều có minh xác ký lục, rồi sau đó Phó Bảo Nguyên liền bắt đầu xuống tay đem lúc ấy lạc tử thương tu sửa thời gian địa điểm tất cả đều điều ra tới. Liễu Ngọc Như đến thời điểm Phó Bảo Nguyên liền đem đã chuẩn bị tốt tư liệu giao cho nàng. Liễu Ngọc Như được Phó Bảo Nguyên tư liệu, lại đem thủ Nam đóng lại du vị trí rửa sạch ra tới. Theo sau cùng Phó Bảo Nguyên nói, người ta phân công nhau dẫn người qua đi, nhất nhất đi kiểm tu này đó địa phương, nhìn xem có hay không cái gì ra vấn đề. Phó Bảo Nguyên gật gật đầu, nhưng hắn nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như cấp ra tới phạm vi, có chút khó xử nói, cái này phạm vi quá lớn, chúng ta nếu là nhất nhất kiểm tu qua đi, ít nhất muốn một tháng chính là nếu bọn họ chỉ là tưởng ở hoàng hà thượng động tay chân gỡ xuống thủ nam quan kêu tần thành vui vỡ bọn họ liền sẽ động thủ chúng ta căn bản không kịp liễu ngọc như nghe lời này trên tay cứng đờ suy nghĩ một lát sau nàng chậm rãi nói nếu lạc tử thương là ở hoàng hà thượng động tay chân hắn sẽ như thế nào làm nhất phương tiện tự nhiên là ở mấu chốt vị trí thượng an trí hảo thuốc nổ phó bảo nguyên một đường trông coi hoàng hà đảo cũng coi như hiểu biết liễu ngọc như có chút khó hiểu nói tiếp kia này đó thuốc nổ chẳng phải là chôn thật sự thông đúng vậy phó bảo nguyên gật đầu nói hơn nữa nếu từ tu sửa khi liền tính toán tặc cái kia vị trí như vậy cái kia vị trí xây dựng tất nhiên cũng sẽ so địa phương khác bạc được khả năng trung gian chính là trống không vì tới sắp đặt thuốc nổ kia như thế nào bập lửa liễu ngọc như nhữ mày phó bảo nguyên cười cười đê đập bên trong là tảng đá lớn không tồi nhưng bên ngoài là bình thường ngói tiếp nổ đặt ở ngói lúc sau đến lúc đó nếu yêu cầu bập lửa liền lấy ngói Lộ ra kiếp nổ, bậc lửa là được. liễu Ngọc Như được lời này, nàng mím môi nói, đó có phải hay không chỉ cần đánh mặt tường, là có thể phát hiện dị thường. Có thể nói như vậy. Phó bảo nguyên theo tiếng, liễu Ngọc Như không khỏi nói, nói như vậy, chúng ta từng nhóm kiểm tu, còn cần một tháng. Phó bảo nguyên được lời này, có chút bất đắc dĩ nói, nhân thủ không đủ. Nói, hắn làm như có chút thấp phòng nói, Vĩnh Châu binh mã đều bị điều đến đông đô đi, ta có thể sử dụng người. Cũng không nhiều lắm. Không sao nghe được là nguyên nhân này, Liễu Ngọc Như lập tức nói, hiện nay ngươi trước đêm có thể sử dụng người kêu lên, sau đó đi thu thập nhân thủ, một người một ngày 20 văn, toàn cảnh cùng nhau đến đề đập đi. Nói tới đây, Liễu Ngọc Như dừng lại, Phó Bảo Nguyên nghe nàng lời nói, buồn sáng đôi mắt, phát hiện nàng dừng lại, hắn không khỏi nói, làm sao vậy? Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được, không thể như vậy. Vì sao? Phó Bảo Nguyên có chút sướng sở, Liễu Ngọc Như lập tức nói, nếu chúng ta làm như vậy. Ta nếu là lạc tử thương, liền sẽ đem người của hắn sen lẫn trong trong đám người, bọn họ biết chính xác vị trí, liền có thể cố ý đi tìm tòi kia một khối vị trí, sau đó ngụy làm không có phát hiện. Cứ như vậy, chúng ta liền thật sự lại tìm không thấy thuốc nổ vị trí. Càng quan trọng là, kể từ đó, bọn họ sẽ càng dễ dàng tiếp cận đê đập, đến lúc đó bậc lửa kiếp nổ, cũng liền càng thêm dễ dàng. Người nói được là, Phó Bảo Nguyên nghe nàng nói như vậy, thân sắc cũng trầm trọng lên, hắn nghĩ nghĩ nói, ta đây trước hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận đê đập. Đúng vậy liễu Ngọc Như gật đầu nói, sau đó ngươi bên này chọn lựa ra đáng tin cậy người tới, ta bên này cũng sẽ từ ta cửa hàng chung điều người, tiếp theo chúng ta hai bên người đánh hốn, rút thăm tổ đội, cùng cái địa phương, muốn từ bất đồng người kiểm tra ít nhất hai lần, như vậy mới có thể phòng ngừa không để sót bất luận cái gì vị trí. Hảo Phó Bảo Nguyên lập tức nói, quan phủ người, hơn nữa ta chính mình ra phó, thân thích, bằng hữu, còn có ngươi bên này người chúng ta chia làm mấy lộ đồng thời khởi công mười ngày trong vòng hẳn là có kết quả liễu ngọc như gật gật đầu theo sau liền làm phó bảo nguyên lập tức xuống tay đi làm liễu ngọc như hoa một ngày thời gian điều động nhân thủ tiếp theo liền chia làm mười mấy tổ lao tới tới rồi khả nghi địa phương đi bắt đầu kiểm tu hoàng hà mà lúc này cố cửu tư đem tây phượng một phen trang điểm cũng đưa vào trong cung nhạc phường giao cho người của hắn chăm sóc tây phượng đưa vào nhạc phường lúc sau cố cửu tư lại bắt đầu khắp nơi hỏi thăm Nghe nói vi đặt thành thường cùng tư mã nam đi ăn một nhà đồng nồi thịt bò, hắn nghĩ nghĩ, liền đi tìm hổ tử. Hắn chạy ra đông đô khi, chưa kịp mang lên hổ tử, hổ tử ở đông đô sớm đã là đại ca khu vực, lập tức liền tiếp ứng thượng giang hà. Cố kiểu tư tìm được hổ tử, cùng hổ tử nói, ngươi tìm vài người, mỗi ngày đi tạp này lao bảng cửa hàng. Hổ tử có chút nghi hoặc, tạp hắn cửa hàng làm cái gì? Ngươi nhận thức hắn trong tiệm tiểu nhị sao? Nay tự nhiên là nhận thức hổ tử cười rộ lên. Này đông đô chỗ nào đều là ta nhận thức người. Vậy hành cố cửu tư gật gật đầu, ngươi tạp xong cửa hàng, này lão bản khẳng định nếu muốn biện pháp, ngươi khiến cho tiểu nhị xối dục hắn, làm hắn cấp vi đạt thành cùng tư mã nam tặng lễ. Sau đó làm cho bọn họ tại đây lễ vật hơn nữa hai hộp hoa dung phấn mặt. Thêm phấn mặt làm cái gì? Hổ tử vẫn là khó hiểu, cố cửu tư đẩy hắn một phen, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi là được. Hổ tử gai gai đầu, đảo cũng không nghĩ nhiều, này liền đi Hổ tử cùng ngày làm phía dưới người đi tạp cửa hàng, cáo mượn oai hùng một phen, buổi chiều liền gặp phải Vi Đạt Thành cùng Tư Mã Nam đi ăn thịt bò, chủ tiệm đương trường cấp hai người lại quỳ lại khái, cầu bọn họ chủ trì công đạo, Tư Mã Nam còn tính cẩn thận, nhưng Vi Đạt Thành lại là cái bảo tính tình, chính mình thường ăn cơm cửa hàng gặp được loại sự tình này, hắn lập tức liền không có nhẫn nại, lánh người đi đem hổ tử người chảo ra tới tấu một đốn, lúc này mới xong việc. Chủ tiệm cảm ơn với bọn họ, không chỉ có miễn bọn họ ngày sau đơn tử còn tặng bọn họ từng người một phần lễ vật. Tư Mã Nam Thu lễ khi kiểm kê một phen, thấy không có gì quý trọng, liền cũng liền thôi, cùng Vi Đạt thành cùng nhau, thu qua lễ vật sau, liền xoay người rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, chủ tiệm tức khắc trầm sắc mặt, cùng tiểu nhị nói, "Ta làm ngươi tặng lễ, ngươi như thế nào còn tự tiện nhiều hơn một hộp hoa rung phấn mặt." Ta nghe nói hai vị đại nhân cùng trong nhà phu nhân ân ái tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói, liền nghĩ nhiều đưa chút, cũng là giúp đỡ chủ nhân. Nghe được lời này, chủ tiệm trong lòng thả lòng chút, rốt cuộc tiền cũng không phải hắn ra, hắn không khỏi nói, thôi, ngươi cũng coi như có tâm. Tin tức truyền tới cố cửu tư trong hai, cố cửu tư đang cùng giang hà ngồi ở tiểu quán nói chuyện phiếm. ngươi vòng nhiều như vậy loan loan đạo đạo giang hà chậm rãi nói, rốt cuộc là làm chút cái gì? tiên đế nhật ký nhưng giả tạo hảo. cố cửu tư uống rượu, nhìn trên đường người đi đường tới tới lui lui, đột nhiên dò hỏi một kiện không liên quan sự, giang hà đến cũng không có tiếp tục truy vấn cho chính mình bỏ thêm rượu nói, còn ở tạo. Ta tìm một vị đại sư, phòng người bút tích giống như lúc, chính rửa theo ngươi viết cho chúng ta đổ vật viết. Cố cửu tư gật gật đầu, chỉ là nói, mau chóng. Giang Hà nghĩ nghĩ, cười khẽ một tiếng, cố cửu tư dương mắt xem hắn, có chút nghi hoặc nói, ngươi cười cái gì? Ta quán tới biết ngươi là cái người cơ trí Giang Hà hướng lan thượng một dựa, chuyển cây còn nói, lại không ngờ quá, có một ngày ta lại là liền ngươi muốn làm gì đều xem không hiểu. Không cần xem hiểu cố cửu tư nhấp một ngụm rượu, đến lúc đó, ngươi liền minh bạch. Hai cái cùng câu được câu không uống rượu nói chuyện thiếm, nhưng mà đêm khuya nội cung trùng, lại là không lớn thái bình. Phạm Ngọc ngồi ở Long Sàng Thượng, nhìn thị vệ truyền đạt tin tức, phía sau Mỹ nhân thế hắn xoa bóp vai, hắn xoay đầu đi, quát khẽ một tiếng, lan. Mỹ nhân sợ tới mức vội vàng quỳ đến trên mặt đất, theo sau vội vàng tối lui. Tất cả mọi người biết, Phạm Ngọc là cái hỉ nộ vô thường chủ, hầu hạ hắn quá trình nhiệt đến hắn không vui bị tùy tay ban chết mỹ nhân đã là không ít, mọi người làm bạn ở hắn bên người đều nơm nớp lo sợ, chỉ có từ hắn thái tử khởi liền đi theo hắn lưu thiện đối hắn tính tình đắn đo đến hảo. Lưu thiện đứng ở hắn bên người, nhìn Phạm Ngọc nhéo tờ giấy nói, Tư Mã Nam cùng Vi Đạt thành cư nhiên dám tiếp cô cửu tư đồ vật, bọn họ có phải hay không có phản tâm? Lại có loại sự tình này. Lưu Thiện kinh ngạc mở miệng, hắn vội tiến lên đi, đi đến Phạm Ngọc trước mặt, hướng tới Phạm Ngọc vươn tay nói, "Vậy hạ, có không cho ta đánh giá?" phạm ngọc lén am tuyến cùng người cơ hồ là lưu thiện phô phạm ngọc cũng không ngại lập tức đem tờ giấy giao cho lưu thiện lưu thiện vội vàng nhìn lướt qua cười rộ lên nói bậy hạ chỉ là một lão bản tặng hai hộp phấn mặt mà thôi đó là hoa dung phấn mặt phạm ngọc gầm lên ra tiếng lưu thiện liền biết phạm ngọc là tức giận cực kỳ lưu thiện nghĩ nghĩ nói tiếp bậy hạ nói được cũng đúng này thiên hạ ai không biết hoa dung lão bản là liễu ngọc như là cố cựu tư thế tử bọn họ biết rõ như thế còn thu hoa dung phấn mặt nếu nói là ám hiệu cũng là khiến cho. bất quá chuyện này chúng ta cũng không cần nhúng tay nói. Lưu Thiện cười nói, có lạc đại nhân quản. quản. Phạm Ngọc cười nhạo, ngươi cho rằng hắn sẽ nói cho chấm sao? bọn họ tâm tư, chấm đều biết. Chu Cao lạng muốn phế đi chấm, lạc tử thương tưởng đem chấm đương con rối, ai lại so với ai khác hảo? Lưu Thiện đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Phạm Ngọc làm như có chút mỏi mệt, trước chút thời gian, ngươi người tìm hiểu tin tức đều xác nhận, xác nhận. Lưu Thiện ứng tiếng nói, Dương Châu đích sắc rừng ở Liễu Ngọc như người trong tay. Dương Châu đều ném Phạm Ngọc cười nhạo, Lạc Tử Thương còn lấy cái gì cho chấm duy trì? Hắn gạt này tin tức không nói cho chấm, ngươi nói hiện giờ hắn phải làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng phải tìm cái chủ tử. Bệ hạ ý tứ là, nếu là cố cửu tư cùng vi đạt thành, tư mã nam những người này thật sự có liên quan, chấm liền không có đường sống, Ngươi cho rằng Lạc Tử Thương còn sẽ đứng ở chúng ta bên này. Tin tức này. Hắn sẽ không nói cho chấm. Phạm Ngọc ánh mắt sâu thẳm, bọn họ một đám, đều ước gì chấm chết. bệ hạ lưu thiện thở dài, ngài đừng như vậy tưởng, lạc đại nhân là ngài thái phó, hắn có thể bảo ngài, tự nhiên sẽ bảo. Bảo. Phạm Ngọc cười nhạo ra tiếng, chờ coi đi, nhìn xem ngày mai, hắn sẽ như thế nào cùng chấm nói. Phạm Ngọc người biết được tư mã nam cùng vi đạt thành thu hoa dung phấn mặt tin tức, lạc tử thương tự nhiên cũng biết được. Hiện giờ trong triều nội chính cơ hội là hắn ở xử lý hắn suy tư không nói chuyện minh nhất nhắc nhở nói này tin tức muốn nói cho bệ hạ sao việc nhỏ hoa dung phấn mặt vốn chính là lễ vật bình thường lui tới lạc tử thương đạm nói không cần miễn cho hắn nổi điên minh nhất gật gật đầu hiện giờ phạm ngọc say rượu ở bên trong cung đái lâu rồi càng thêm đa nghi hắn cảm xúc đi lên điên đến lợi hại lạc tử thương cũng có chút khống chế không được lạc tử thương nghĩ nghĩ nói tiếp người đi cha một cha kia lão bản phía sau người minh nhất ứng thanh ngày thứ hai lạc tử thương tiến cung đi phạm ngọc ngủ đến chính ngọ mới khởi hắn lên khi cả người hôn hôn trầm trầm hắn làm người cầm vò rượu tới cấp chính mình tỉnh tỉnh rượu lạc tử thương đi vào nội cung khi liền nghe tới rồi mùi rượu dưới chân tất cả đều là bình rượu lạc tử thương ngồi sổm xuống, xuống đỡ vò rượu thấp giọng nói vậy hạ ngày gần đây tửu lượng càng thêm lớn đúng vậy phạm ngọc cười rộ lên hắn trông cằm nhìn lạc tử thương nói tiền tuyến như thế nào cũng không đại sự lạc tử thương đi đến phạm ngọc trước mặt ôn hỏa cười nói bệ hạ yên tâm hết thể có thần phạm ngọc cười cười có thái phó ở trâm tự nhiên yên tâm nói hắn giơ lên vào rượu thái phó cần phải uống đi điểm bệ hạ có nha hứng thần nguyện bồi bệ hạ chè chén một phen lạc tử thương cũng không cự tuyệt phạm ngọc thấy hắn thật sự muốn uống vây vây tay nói thôi thái phó mỗi ngày còn có rất nhiều chuyện này muốn nội không thể ở chấm nơi này chỉ hoãn bệ hạ chuyện này đó là quan trọng nhất chuyện này lạc tử thương cung kính trả lời phạm ngọc động tắc dừng một chút một lát sau hắn cười rỗ lên thái phó ta thích nhất chính là ngươi như vậy rõ ràng có quyền thế lại trước sau nhớ rõ chính mình thân phận đem chấm đặt ở đệ nhất vị bộ dáng bệ hạ là thiên hạ chi chủ vốn chính là đệ nhất vị nghe được lời này phạm ngọc cười ha hả hắn đứng lên dẫn theo bình rượu từ lạc tử thương bên người đi qua vô vô bờ vai của hắn nói ngươi tiểu lượng không được tìm thời gian kêu ba vị thúc thúc tới trong cung uống một chén đi nghe bệ hạ phân phó Lạc tử thương cung kính tiếng vang, chờ Phạm Ngọc đi ra ngoài sau, Lạc tử thương ngồi dậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn xoay người, đi ra cung đi, cùng Minh Nhất phân phó nói, cha bên cạnh bệ hạ nhân viên lui tới. Đại nhân, Minh Nhất có chút nghi hoặc, Lạc tử thương trong lòng phát khẩn, bệ hạ có gì? Hắn nhất quán tin tưởng chính mình trực giác, từ trước đến nay là thà rằng sai sát không thể sai phóng, hiện giờ đúng là mấu chốt khi điểm, Phạm Ngọc bên này, hắn quyết không cho phép ra bất luận cái gì đừng rẽ hắn nói, Đi phía trước đi rồi vài bước, nghĩ nghĩ, lại nói, bệ hạ muốn ở công chúng mở tiệc khoản đãi ba vị tướng quân, ngươi làm người chuẩn bị một chút. Hiện giờ làm bệ hạ tiếp kiến ba vị tướng quân, sợ là không ổn đi. Minh nhất có chút lo lắng, hắn tổng cảm thấy phạm ngọc quá không thể khống. Lạc tử thương lắc đầu nói, bệ hạ đối ta khả nghi, hắn phân phó sự nếu ta không hiện ra để ở trong lòng bộ dáng, hắn sợ là bất mãn. Lời nói nói như vậy, Minh nhất tuy rằng bất an, lại cũng không dám nhiều lời trong cung bắt đầu chuẩn bị mở tiệc, nhạc phường trong vòng liền vội vàng an bài lên. tây phượng ngồi ở gương trước mặt, nghe nhạc phường quản sự nhi ở bên ngoài thúc giục nhân đạo, động tác mau chút các ngươi này đó đi lãng. ngày sau bệ hạ muốn ở trong cung mở tiệc, gần đây bài vũ không thể chậm trễ, một chút sai lầm đều không thể có, nếu không lột các ngươi ra, ta cũng không giữ được các ngươi. tây phượng thong thả ung dung ở cái chán rán lên hoa điển, đứng dậy cùng chạy chậm cô nương cùng đi ra ngoài. nàng thân hình cao gầy, dung mạo diễm lệ, giơ tay nhấc chân tri gian, đều mang theo sợi nói không nên lời vũ mị nhưng này vũ mị cũng không diễm tụng, phảng phất là trời sinh mà đến khắc vào trong xương cốt chỉ ở dương mắt nhướng mày chi gian câu đến nhân thần hồn điên đảo nhưng nàng bản nhân lại giống như thủy thượng hoa lê thanh nhã động lòng người nàng hướng trong đám người vừa đi liền làm nhân vi chi ghé mắt nhạc phường quản sự nguyệt nương nhìn nàng tươi cười không khỏi mềm vài phần cùng tây phượng nói tây phượng đây là ngươi lần đầu tiên lên đài múa dẫn đầu ngươi nhưng đến hảo hảo biểu hiện nếu là làm bệ hạ coi trọng Kìa đó là phúc phận của ngươi. Tây Phượng nghe được lời này, không khỏi cười, nàng cao hưng nói, Tây Phượng sẽ không quên Nguyệt Ma Ma tài bồi. Nói, Tây Phượng có chút do dự nói, bất quá, ta lần đầu tiên đi trong cung dự tiệc, trong lòng có chút sợ hãi, Ma Ma có không cho ta một cơ hội, làm ta trước luyện luyện lá gan. Nguyệt Nương nghe lời này, cảm thấy Tây Phượng nói được hơi có chút đạo lý, nàng làm như nghĩ nghĩ nói, ta tìm chút cơ hội, làm ngươi trông thấy quý nhân đi. Tây Phượng vội vàng cao hưng ứng hạng. Nguyệt Nương liền đi tìm chút người quen, dò hỏi này đó thời gian, nhưng có này đó quý nhân trong nhà mở tiệc, làm Tây Phượng đi thoáng thoáng chẳng. Lần này cung yến là Tây Phượng lần đầu tiên tiến cung, nhân nàng sinh đến mạng Mỹ, Nguyệt Nương lo lắng Tây Phượng chưa thấy qua cái gì đại quan quý nhân, vào cùng và chạm hoàng đế. Vì thế nàng đem danh sách vừa lật, tuyển một nhà quan chức tối cao, màn đêm buông xuống liền đưa Tây Phượng qua đi. Dương Huy hảo ca vũ, hàng đêm ở trong nhà mở tiệc, Nguyệt Nương làm người cùng Dương Huy trong nhà quản sự nói một tiếng. Quản sự biết được trong cung nhạc phường người tới, tất nhiên là vui vẻ cho phép, Tây Phượng đi phía trước, Nguyệt Nương cố ý cùng Quản sự nói, đây là trong cung vũ cơ, nếu đại nhân có tâm, còn cần đến cùng bệ hạ thương nghị. Quản sự cười cười, ứng tiếng nói, nhà của chúng ta đại nhân là có chứng mực, ngài yên tâm. Nguyệt Nương được lời này, mới vừa rồi yên lòng giống nhau, cùng Quản sự nói, cảm ơn đại nhân quan tâm. Cùng ngày ban đêm, Tây Phượng liền vào vi phủ, dương huy phủ đệ cũng không tính đại, Tây Phượng sớm nhập phủ lúc sau bị an trí ở hậu viện nàng một người một gian trang điểm phòng mặt khác trong viện vũ cơ đều ở một cái khác phòng trang điểm không có trong chốc lát một cái thị nữ đi vào tới cấp nàng tặng một mâm điểm tâm đồng thời nhỏ giọng nói dương huy ở hậu viện theo hành lang dài đi ra ngoài quẹo trái đó là tây phượng gật gật đầu không có nhiều lời thị nữ đi ra môn đi tây phượng cầm khăn lau khoẹ mắt nhang tuyến từ lấy trên người trâm cải nhìn nhìn trong gương chính mình trong gương mỹ nhân sạch sẽ lại mỹ lệ nhìn qua như là 18-9 tuổi thiếu nữ, tố nếu hoa lê. Nàng cười cười, đứng dậy, hướng trong viện đi đến, nàng vào sân, thật xa liền gặp được Dương Huy ở bên kia, nàng giả làm không nhìn thấy Dương Huy, hướng tới trong viện khai đến vừa lúc thu cúc đi qua, nàng ngồi sổm xuống, thấp thấp nhìn thu cúc, tựa hồ là đang nói chuyện. Nếu là người thường, kia cũng bất quá chính là bình thường ngắm hoa, nhưng Tây Phượng sinh đến quá Mỹ, ngồi sổm đang ở bùi hoa bộ dáng liền tựa như bức họa cuộn tròn làm dương huy nhất thời xem đến có chút ngây ốc hắn từ trước đến nay hảo sắc đẹp liền cũng không có do dự đi phía trước đi rồi vài bước ngừng ở tây phượng phía sau hắn nhìn nàng chịu mến phất quá thu cúc liền nói ngươi nếu là thích nảy hoa liền đưa ngươi bãi tây phượng bị thanh âm này cả kinh đột nhiên đứng dậy liền nhìn thấy một cái trung niên nam tử đứng ở nàng phía sau cười như không cười nhìn nàng hắn nhìn qua bốn năm chục tuổi bộ dáng dáng người cường tráng bộ y ỉa làm sam tây phượng sửng suốt một lát sau Cuốn quýt nói: "Xin lỗi, thiếp thân vào nhầm nơi này, này liền trở về phòng đi, mong rằng tiên sinh thứ lỗi." "Ngươi là ai?" Dương Huy cười mở miệng, Tây Phượng ngơ ngác nhìn hắn, làm như xem ngây ngốc bộ dáng, theo sau lại nhanh chóng mặt đỏ rũ xuống mắt, thấp giọng nói: "Tây Phượng." Nói, nàng lại cảm thấy chính mình làm như có chút câu nệ, ngẩng đầu lên, một đôi sáng ngời mắt bình tĩnh nhìn Dương Huy nói: "Ta kêu Tây Phượng." Vi phủ Hoàng ca cười vụ khi, tin tức liền đưa đến Cố Cửu Tư trong tay. Cố Cửu Tư chính cúi đầu ở viết cái gì, Vọng Lai tiến vào vội vàng nói, Tây Phượng cùng Dương Huy gặp mặt, ân. Cố Cửu Tư chấp bút dương mắt, như thế nào? Dương Huy thượng câu, Vọng Lai lập tức nói, Tây Phượng cùng hắn ước định hảo ngày khác tái kiến, đã nhiều ngày Dương Huy hẳn là sẽ thường xuyên tới gặp Tây Phượng. Cố Cửu Tư gật gật đầu, cùng Tây Phượng nói, hết thể ấn kế hoạch hành sự. Dương Huy thấy một lần Tây Phượng, liền không thể quên được, ngày hôm sau liền tới nhạc phường nhìn Tây Phượng, hắn sợ quá ấy mỹ nhân cũng không dám nói thẳng là tìm tây phượng chính là nương xem bài vũ tên tuổi tới nhạc phương ngồi một buổi trưa chờ đến trước khi đi cũng không cùng tây phượng đáp thượng một câu dương huy không cam lòng rồi lại không thể nề hà, hắn nhìn chằm chằm tây phượng nhìn hồi lâu tây phượng đứng ở một bên cùng mặt khác vũ cơ nói chuyện làm như không thấy được hắn giống nhau dương huy trong lòng buồn bã lại sợ đường đột mỹ nhân thở dài liền đi ra ngoài chờ hắn đi ra nhạc phường, mới vừa lên xe ngựa liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy vi đại nhân Dương Huy trong lòng nhớ mong thanh âm này quải niệm một buổi trưa, vội hoang mang dối loạn cuốn lên màn xe, liền thấy Tây Phượng đứng ở xe ngửa cách đó không xa, hắn kinh hỉ nhìn Tây Phượng, Tây Phượng ý cười doanh doanh đi đến Dương Huy trước mặt tới, cùng Dương Huy nói, đại nhân hồi phủ. Sắc trời đã tối, ta còn có mặt khác công vụ Dương Huy khắc chế kích động cảm xúc, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, nhiều năm như vậy, đột nhiên tựa như thiếu niên hoài xuân giống nhau, lại bắt đầu ở một nữ nhân trước mặt thấp thỏm bất an lên, hắn thật cẩn thận nói, bất quá. Nếu là Tây Phượng Tiểu Thư có việc, tự nhiên này đây Tây Phượng Tiểu Thư sự vì trước. Đảo cũng không có gì Tây Phượng cười cười, thấy Vi Đại Nhân ngồi một buổi trưa, nghĩ Vi Đại Nhân hẳn là khác, cấp Vi Đại Nhân đưa một chén nước đường. Nói, Tây Phượng cấp Dương Huy đệ một cái rót mãn nước đường ống trúc tử. Dương Huy ngơ ngác tiếp, Tây Phượng đang muốn rút về tay, liền bị Dương Huy một phen cầm. Tây Phượng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì? mau buông tay, ta ngày mai có thể lại đến gặp ngươi sao? Dương Huy vội vàng ra tiếng. Thủ hạ nữ tử tay vừa non vừa mềm, làm hắn trong lòng tức khắc nhộn nhạo lên, Tây Phượng xoay đầu đi, thấp giọng nói, ngươi là tướng quân, tưởng khi nào tới, ta còn ngăn được ngươi. Ngươi tự nhiên là ngăn được Dương Huy lập tức nói, ngươi ý nguyện, ta đương nhiên sẽ không vi phạm. Ta đây không cho ngươi tới, ngươi liền không tới. Tây Phượng làm như không tin, Dương Huy thở dài nói, ngươi nếu không cho ta tới, ta liền canh giữ ở nhạc phường cửa, vẫn luôn trở đến ngươi làm mới thôi. Ngươi không biết xấu hổ. Tây Phượng phỉ nhổ theo sau chịu qua tay xoay người nói ngày mai ta muốn bảo cùng người bản thân nhìn làm đi nói xong lúc sau tây phượng xoay người sang chỗ khác liền yểu điệu lượn lờ đi rồi dương huy si ngốc nhìn tây phượng bóng dáng không thấy kia thanh triệt như nước mắt này nữ tử liền thành yêu tinh chỉ là bóng dáng khiến cho người khó có thể tự giữ bên cạnh người hầu nhìn dương huy bộ dáng không khỏi cười nói đại nhân một cái vũ cơ mà thôi cùng bệ hạ muốn lại đây là được đại nhân hà tất phí nhiều như vậy công phu Ngươi biết cái gì dương huy quay đầu đi cười nói sắc đẹp bất quá sắc mà thôi nam nữ chi gian chính là này hình như có còn vô thời điểm nhất động lòng người ngày mai cung yến đại nhân đi sao thị vệ tiếp theo mở miệng dương huy nghe được lời này trên mặt liền mất đi ý cười hắn nghĩ nghĩ theo sau nói vậy hạ triệu kiến không có không đi chi lễ đại nhân thị vệ trần trờ làm như muốn cái gì nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng không có nhiều lời dương huy liếc hắn một cái tựa hồ minh bạch thị vệ ý tứ đạm nói không nên nói đừng nói tiên đế đối ta có ơn tri ngộ vậy hạ nại tiên đế duy nhất huyết mạch là thị vệ lập tức nói ti chức minh bạch dương huy nhớ mong tây phượng chờ ngày thứ hai cung yến hắn sớm vào trong cung hắn tới sớm phạm ngọc nghe nói hắn tới ít có thanh tình chút làm người rửa mặt trải đầu qua đi cố ý tiếp kiến rồi dương huy tới đông đô này đó thời gian cùng phạm ngọc tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm nhưng dương huy lại cũng nghe nói phạm ngọc là rượu ngon háo sắc hoàng đế Hắn trong lòng nghĩ Tây Phượng, cùng Phạm Ngọc Hàn huyên một lát sau, liền cùng Phạm Ngọc nói, "Bệ hạ, kỳ thật hôm nay thần cố ý tiến đến, là có một chuyện tương thỉnh." Dương tướng quân mời nói Phạm Ngọc thập phần nóng bỏng, Dương Huy thấy Phạm Ngọc thái độ cực hảo, cũng thư thái xuống dưới, cười nói, "Vi thần gần đây coi trọng nhạc phường một vị vũ cơ, tên là Tây Phượng, hy vọng bệ hạ có thể bỏ những thư yêu thích, đem nàng ban cho vi thần." Hào thuyết. Phạm Ngọc cao hứng mở miệng, quay đầu cùng Lưu Thiện nói, "Lưu Thiện, nhớ kỹ vai đầu lại đem người cấp Dương tướng quân đưa qua đi. Không cần Dương Huy chặn lại nói, ta cùng này Vũ Cơ thượng còn chưa tới này một bước, nếu là mạnh mẽ đem người đưa vào phủ tới, sợ là không đẹp. Phạm Ngọc tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từ Phạm Hiên đi rồi, cũng sớm đã thành phong nguyệt tay già đời, biết rõ cùng nữ nhân ở chung một bộ, hắn cao hứng lên, vội nói, minh bạch, nữ nhân này vẫn là muốn trong lòng cũng vui mới càng có tư vị. Dương Huy thấy Phạm Ngọc hết thể đáp ứng, yên lòng, Phạm Ngọc trong tay chuyển chén rượu, nghĩ nghĩ thử thăm dò nói, dương tướng quân, chu cao lãng hiện giờ đã mau tới gần đông đô, đồ, này ngài biết đi? dương huy nghe được lời này, dừng một chút trong tay chén rượu lúc sau, hắn cười nói, tất nhiên là biết đến. bệ hạ không cần lo lắng dương huy buông trong tay chén rượu, trịnh trọng nhìn phạm ngọc nói, ta chờ ở đông đô đồ có tinh binh hai mươi vạn, chu cao lãng một đường công tới, lữ đồ mệt nhọc, tất không phải ta chờ đối thủ, ta cùng tư mã tướng quân, vì tướng quân mông tiên đế thánh nhân, chắc chắn lấy chết hộ vệ bệ hạ, bệ hạ cứ yên tâm đi. Hảo. Phạm Ngọc nghe được lời này, kích động vỗ tay nói, đến tướng quân lời này, chấm lòng rất an ủi, ta kính tướng quân một ly. Dương Huy thấy Phạm Ngọc tự mình rót rượu cùng hắn, tức khắc cao hưng lên, hắn cùng Phạm Ngọc uống lên mấy chén, theo sau lại nói, bậy hạ, dự châu hiện giờ không sao đi. Nghe được lời này, Phạm Ngọc trần trờ một lát sau, cười rộ lên nói, không sao. Nói, hắn vô vô Dương Huy bả vai, tướng quân cứ yên tâm đi, tiền tuyến một khi có gió thổi cỏ lay, chấm lập tức báo cho với ngươi. Dương Huy gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn lúc đi ở tiền tuyến an trí chí chính mình người, báo cho chỉ cần xảy ra chuyện lập tức bẩm báo Đông đô, hiện giờ vẫn luôn không có gì tin tức, ước chừng đó là không xảy ra việc gì. Hắn cùng Phạm Ngọc uống lên mấy chén lúc sau, liền đứng dậy rời đi, đi trước điện. Chờ hắn đi rồi, Phạm Ngọc quay đầu nhìn về phía Lưu Thiện nói, tới báo tin người đều giết. Giết? Lưu Thiện bình tĩnh nói, Đông đô cơ bản đã phong bế tin tức, trừ bỏ lạc đại nhân cùng bệ hạ, không có người sẽ biết dự châu tin tức nghị hòa người phái ra đi lạc đại nhân đã phái ra đi phạm ngọc gật gật đầu hắn cầm chén rượu chậm rãi nói dương huy người này chính là quá nhớ mong dự châu nhưng cũng may còn tính chân thành nhưng tư mã nam cùng vi đạt thành phạm ngọc vuốt ve chén rượu nghĩ nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía lưu thiện nói ngươi cảm thấy xử lý như thế nào tư mã đại nhân cùng vi đại nhân cần thiết vẫn là hướng về ngài lưu thiện khuyên giải nói nếu không cũng sẽ không tới đông đô nhưng bọn họ thu hoa dung phấn mặt Phạm Ngọc lạnh thanh mở miệng, thanh âm rất là trầm thấp. Bệ hạ cùng với Nghi Kỵ, không ngại hỏi một chút. Lưu Thiện do dự mà nói, nếu bọn họ thật sự cùng Cố Cự Tư có cái gì mưu đồ, ngài cũng là kính sợ, nếu không, có gì mưu đồ, hỏi rõ ràng, cũng để tránh hiểu lầm. Ngươi nói được là? Phạm Ngọc gật gật đầu nói, ta cần phải hỏi hỏi. Phạm Ngọc quyết định chủ ý, cùng ngày ban đêm, Phạm Ngọc cùng bọn họ hướng đến chỗ cao, hắn tự mình đi xuống đài cao, đi vào tư mã nam cùng Vi Đạt thành trước mặt, Cao Hưng nói: Nhị vị, qua đi ta phụ hoàng liền thường nói, nhị vị là năng thần, là tướng tài, là ta phạm gia công thần nói, Phạm Ngọc chuột phủi ngược nói, chấm trong lòng, kính trọng các ngươi, đem các ngươi trở thành thân thúc thúc, tới, ta kính thúc thúc một ly. Tư mã nam cùng vi đạt thành trong lòng sợ hãi, liên tục nói không dám. Phạm Ngọc cùng bọn họ uống lên này một ly sau, dương mắt xem bọn họ nói, bất quá chấm có một việc không rõ. Tư mã nam cùng vi đạt thành đối nhìn thoáng qua, tư mã nam thật cẩn thận nói không biết bệ hạ trong lòng có chuyện gì nhưng cần ta chia đều ưu các ngươi vì sao phải thu phấn mặt lời này làm tư mã nam cùng vi đạt thành có chút mờ mịt vi đạt thành vội nói bệ hạ nói phấn mặt là bệ hạ một bên nghe lạc tử thương rốt cuộc phát hiện không đúng hắn giơ cái ly lạnh giọng đứng lên theo sau nói ngài say người câm miệng phạm ngọc giơ tay liền một cái cái ly tạp qua đi chính chính nện ở lạc tử thương trên đầu lạc tử thương đương trường bị tạp đến vỡ đầu chảy máu phạm ngọc quát ngươi tính thư gì dám đánh gây chấm nói chuyện này một phen biến cố đem mọi người kinh sợ Tư Mã Nam cùng Vi Đạt Thành trong lòng hoảng loạn Phạm Ngọc tiếp tục truy vấn nói chính là cái kia bán thịt bò lão bản đưa các ngươi phấn mặt các ngươi vì cái gì muốn thu nghe được lời này mọi người sắc mặt đều thay đổi ở đây thần tử trong lòng đều có chút phẫn nộ đặc biệt là Tư Mã Nam Vi Đạt Thành Dương Huy ba người bọn họ phía trước không ở Đông Đô sau khi trở về cũng vẫn luôn pha chịu kính trọng nhưng mà lúc này lại mới phát hiện chính mình thời thời khắc khắc bị phạm ngọc giám thị như thế nào có thể không tức giận mà lạc tử thương bị minh nhất đỡ những người khác đi kêu thái giám lạc tử thương nhìn chằm chằm phạm ngọc trong lòng liền hiểu rõ phạm ngọc ở để phòng hắn phạm ngọc chính mình có chính mình tin tức con đường căn bản không giống hắn sở biểu hiện như vậy ngu xuẩn lạc tử thương trong lòng nháy mắt đem phạm ngọc bên người người đã cho lự một bên phạm ngọc bên người cơ hồ đều là hắn an bài người trừ bỏ lưu thiện nhưng người của hắn nhìn chằm chằm vào lưu thiện cùng phạm ngọc Lưu Thiện bất quá là cái bình thường thái giám, nơi nào tới năng lực thành lập một tin tức vong cấp phạm ngọc, một tin tức vong thành lập, yêu cầu hao phí cực đại nhân lực tiền tài, bởi vậy người thường căn bản không có năng lực này. ở lạc tử thương nhìn chằm chằm dưới tình huống, Lưu Thiện ở không kinh động lạc tử thương dưới tình huống phô một tin tức vong ra tới, kia rốt cuộc là ai tự cấp phạm ngọc đệ tin tức? ở đây người từng người hỏi từng người tâm tư, mà trên đài cao, tây phượng một bộ tay háo váy đỏ, đột nhiên đem tay háo rộng triển khai đi, lộ ra cười như không cười mắt nhìn về phía này bên trong đại điện mỗi người tư mã nam trước hết phản ứng lại đây hắn vội quỳ trên mặt đất nói bậy hạ bất giận này phấn mặt là lao bản vì báo đáp chúng ta giúp hắn đuổi đi ác đồ tặng cho ngày đó hắn quà tặng đều cũng không quý trọng ta chờ cũng là cố ý xem nó chỉ là một phen tâm ý chấm nói chính là tiền vấn đề sao phạm ngọc thấy tư mã nam tả hữu luôn hắn nhất thời khống chế không được cảm xúc gầm lên ra tới chấm nói chính là phấn mặt là cố cựu tư hắn phu nhân bán phấn mặt nghe được lời này tư mã nam cùng vi đạt thành tức khắc phản ứng lại đây bọn họ lâu không ở đông đô đối này đó cũng không tính giải húng chi bọn họ hai cái nam nhân nơi nào lại phân rõ cái gì phấn mặt không phấn mặt nhưng vừa nghe cố cửu tư tên bọn họ lập tức hiểu được liên tục xin tha nói bệ hạ bất giận ta chờ thật sự không hiểu được này đó ta chờ xa ở đông đô vốn cũng là xa trường Thảo hán thực sự phân không rõ cái gì phấn mặt ta chờ này liền trở về hủy hoại những cái đó phấn mặt bệ hạ bất giận Nghe được hai người này một phen giải thích, Phạm Ngọc chậm rãi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy chính mình mới vừa rồi đối hai người quá mức hung ác, nhớ tới hiện giờ đông đô liền dựa vào bọn họ hai người, hắn vội vàng tự mình nâng dậy bọn họ nói, nhị vị thúc thúc không cần như thế, mới vừa rồi là ta quá mức kích động, ta cũng là quá sợ hai chút, sợ nhị vị củng cố cửu tư có chút cái gì. Phạm Ngọc nói, trên mặt lộ ra ai thiết biểu tình tới nói, Phụ Hoàng rời đi sau, ta cơ khổ không ai rút, hiện giờ chu cao lãng đau khổ tương bức chỉ có ba vị thúc thúc giúp đỡ ta bệ hạ không cần lo lắng tư mã nam thấy phạm ngọc tựa muốn khóc ra tới vội an ủi nói ta chờ đều đối tiên đế phát quá nặng thể nhất định sẽ thể sống chết hộ vệ bệ hạ phạm ngọc nghe được lời này thư khẩu khí hắn xoay người lại cao hưng nói tới tới tới này đó hiểu lầm đều đi qua đại gia tiếp tục uống rượu không có người đáp lại phạm ngọc có chút khẩn trương hắn ra vẻ vui sướng thanh âm càng thêm lớn lên như thế nào đại gia không cao hứng sao Uống A. Tấu chút vui sướng khúc, vũ cơ tiếp tục A. Nghe được lời này, mọi người tức khắc hoàn hồn, trường hợp lại lại náo nhiệt lên. Mọi người chống được yến hội kết thúc, tư mã nam cùng Vi Đạt Thành, Dương Huy cùng nhau đi ra, ba người cũng chưa nói chuyện, sau một hồi, Vi Đạt Thành rốt cuộc nói, bậy hạ. Có chút quá mức bất an. Mặt khác hai người trong lòng đều có đồng cảm, nhưng ai cũng không dám mở miệng, Dương Huy thư khẩu khí, rốt cuộc nói, mặc kệ, chờ bình loạn lúc sau, chúng ta liền hồi dự châu cùng bệ hạ cũng ở chung không bao nhiêu thời gian. Nếu này loạn bình không được đâu. Tư mã Nam chợt mở miệng, Dương Huy trên mặt đảo cũng bình tĩnh, hết toàn lực, không cô phụ tiên đế, năm nào hoàng tuyển trên đường, cũng có mặt thấy hắn. Tất cả mọi người không nói chuyện, Tư mã Nam cùng Vi đạt thành liếc nhau, không có ra tiếng. Lần này là bọn họ hai người thu phấn mặt, bị Phạm Ngọc Hoài nghi chính là bọn họ hai người, trong lòng tất nhiên so Dương Huy muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng Dương Huy đã làm như thế thanh, Ai cũng không dám nói thêm nữa cái gì, bị Phạm Ngọc này một phen đường côn đan sen, tư mã nam cùng vi đặt thành trong lòng đã là thập phần bất an. Ba người từng người trở về từng người phủ đệ sau, Tây Phượng cùng ngày ban đêm liền ra nhạc phường, tìm được cố cửu tư cùng Giang Hà, đem đại điện phía trên tình huống cùng hai người nói. Giang Hà nghe nói lúc sau, cười rộ lên nói, này nhóm người, từng người đánh từng người bản tính nhỏ, Phạm Ngọc này một phen động tác, tư mã nam cùng vi đặt thành sợ đều là cùng hắn ly tâm. Còn chưa đủ. Cố Kiểu Tư nhìn bản đồ nói, ngày mai ta sẽ an bài Tây Phượng vào cung phụng dưỡng Phạm Ngọc nói, Cố Kiểu Tư dương mắt nhìn về phía Tây Phượng, gió Tây cô nương nhưng có ý kiến. Nghe được lời này, Tây Phượng che miệng cười rộ lên, hôm nay ta thấy kia tiểu hoàng đế, sinh đến nhưng thật ra không tồi. Nếu ngươi nguyện ý, cô nương có cái gì muốn? Không cần nhiều lời Tây Phượng lắc đầu, ta không có gì không muốn. Thiếp thân tuy lạc phong trần, lại phi không hiểu đại nghĩa người, cố đại nhân buồn không cần tham dự việc này, hôm nay tại đây vì cũng là chúng ta gió tây lâu còn có nhiều như vậy cô nương ta liền tính là vì các nàng cũng đến vào cung cố cựu tư mí môi hắn lui một bước hướng tới tây phượng cung kính hành lễ nói cảm tạ cô nương nhưng có một chút tây phượng như mày vi đạt thành nếu đối ta thượng tâm hẳn là trước tiên cùng kia tiểu hoàng đế chào hỏi ngươi như thế nào đưa ta vào cung ngươi đổi cái tên cố cựu tư bình tĩnh nói liền kêu gió tây ta ở trong cung có người sẽ tự an bài người qua đi ngươi vào cung sau đối vi đạt thành cũng đừng buông tay hắn cùng ngươi không bao sâu cảm tình sẽ không vì ngươi cùng hoàng đế nháo phiên nhưng trải qua đêm qua việc ở hắn rõ ràng cầu quá phạm ngọc dưới tình huống ngươi còn vào cung hắn sẽ cảm thấy đây là phạm ngọc đối hắn chèn ép cùng cảnh cáo đây là một hơi hắn đến hướng trong bụng nuốt, ngươi khiến cho khẩu khí này trở nên khó nuốt một ít minh bạch tây phượng gật gật đầu cố cựu tư nghĩ nghĩ nói tiếp đến nỗi vi đạt thành cùng tư mã nam bên này hắn do dự một lát rốt cuộc nói Chờ Tây Phượng vào cung lúc sau, các ngươi an bài một chút, ta phải thấy bọn họ ba người một mặt. Không được. Giang Hà quyết đoán ra tiếng, chém đinh chặt sắt nói, ngươi vừa xuất hiện, lạc tử thương cùng Phạm Ngọc sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ không buông tha ta, là bởi vì bọn họ sợ. Chỉ có ta xuất hiện ở Đông Đô, còn thấy này ba vị tướng quân, bọn họ mới có thể sợ hãi. Cố Cửu tư dương mắt nhìn Giang Hà, ta một lộ diện, lạc tử thương tất nhiên phái người tới đuổi giết ta, cho nên chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Làm cho ba vị tướng quân mặt chạy thoát đi ra ngoài, mà ba vị tướng quân cùng ta thấy mặt việc bị lạc tử thương người đâm vừa vặn lúc sau, bọn họ mới cùng ta gắt gao cột vào cùng nhau, lại nói không rõ ràng lắm. Chúng ta từng bước một đêm này, ba vị tướng quân bước đến không đường tối lui, chỉ có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ mới là tốt nhất lựa chọn lúc sau. Này đôi xài liền đắc hảo, chu cao lãng tới đông đô phía trước, ta liền một phen hỏa điểm này xài cố cửu tư dương mắt nhìn chớp động ánh nến, đây mới là chúng ta duy nhất sinh lộ. 171 Chương 170. Cố Cựu Tư nói làm tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, Cố Cựu Tư dương mắt nhìn về phía Giang Hà, bình tĩnh nói, "Cứu cứu, hiện giờ đã là phi thường thời cuộc, không liều mạng, nơi nào còn có nửa phần đường sống." Trong tay bọn họ vô binh vô tướng, lại muốn đồng thời cân bằng trụ gần như là Tam Quốc chi lực, nơi nào còn có thể làm cho bọn họ có thở dốc chi cơ. Giang Hà cũng minh bạch Cố Cựu Tư ý tứ, hắn thở dài, "Vô vô Cố Cựu Tư bả vai, chỉ là nói, liền nghe ngươi đi." Giang Hà tuy rằng không nắm giữ thực quyền, nhưng ở đông đô tầng dưới chốt lại nhiều có xây dựng, bọn họ quy hoạch một cái đến lúc đó cô cửu tư chạy trốn lộ tuyến ra tới, rồi sau đó an bài đi xuống. Ngày thứ hai, Tây Phượng ở nhạc phường Trung Bài Vũ, Dương Huy sớm liền tới, Tây Phượng cùng hắn một phen lúc sau, bị hắn ở nơi tối tăm ôm vào trong lòng ngực, Tây Phượng làm như có chút khẩn trương, đưa lưng về phía Dương Huy, thấp thấp thở hổn hển nói, ngươi sẽ nên ta nhập phụ sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Dương Huy cười rộ lên Thấp giọng ở nàng bên thai nói, ta đã cùng bệ hạ nói. Người cùng bệ hạ nói. Tây Phượng cao hứng quay đầu lại, bệ hạ đồng ý. Một cái vũ cơ mà thôi Dương Huy thấy nàng vui mừng, không khỏi cũng cười rộ lên, bệ hạ sẽ không khó xử. Tây Phượng nghe được lời này, nhón mũi chân tới, hôn Dương Huy một chút. Dương Huy ít có hưởng thụ như vậy tiểu nữ nhi tư thái, hắn cười ha hả không nói gì, Tây Phượng đang muốn đang nói cái gì, đột nhiên lại như mày, Dương Huy không khỏi nói, sao? ngươi nói Tây Phượng dương mắt xem hắn thật cẩn thận ta hôm qua cung yến thấy bệ hạ làm như cùng mặt khác hai vị tướng quân nổi lên xung đột sẽ không làm khó dễ ngươi đi lời này làm dương huy sắc mặt có chút thay đổi nhưng hắn duy trì được thần thái đạm nói bệ hạ dày rộng nhân nước hôm qua đích xác sự tình quan trọng trách không được bệ hạ bệ hạ đái ta nhân hậu ngươi có thể yên tâm ngươi nói như vậy ta đây liền yên tâm nói tây phượng đến gần rồi hắn treo ở trên người hắn vui mừng nói ngươi khi nào tới đón ta dương huy nghĩ nghĩ Thương Lượng nói, ngày mai, nói, hắn ôm lấy Tây Phượng eo, túi đầu ở nàng cần cổ thật sâu ngửi một ngụm, mê luyến nói, ngươi cũng thật hương, tối nay hảo hảo thu thập, ngày mai sáng sớm, ta làm người đến nhạc phường tới đón ngươi. Ta đây chờ ngươi. Tây Phượng phóng thấp thanh âm, về sau ta chính là ngươi người, ngươi cần phải hảo hảo đối ta. Đó là tự nhiên. Dương Huy Lãng cười ra tiếng tới. Hai người lưu luyến không rời phân biệt lúc sau, đã là hoàng hôn, Tây Phượng trở về nhạc phường sương phòng trung liên bắt đầu trang điểm, nàng một lần nữa vẽ một cái diễm lệ trang dung, khoe mắt đuôi tuyến cao gầy, nhìn qua mỹ diễm động lòng người. chờ đến đang lúc hoàng hôn, Nguyệt Nương liền tới nàng trong phòng, thấp giọng nói, Lưu công công tử trong cung người tới, ngươi mau chút. Tây Phượng ứng thanh, doanh doanh đứng dậy tới, hướng tới Nguyệt Nương một phút, thấp giọng nói, đa tạ chiếu cố. Nguyệt Nương trở về nàng thi lễ, hẳn là chúng ta tạ ngươi mới là. nói, hai người ngồi dậy tới, nhìn đối phương một lát sau, đều đều nở nụ cười. Đi nhanh đi. Nguyệt Nương thúc giục nàng, Tây Phượng gật gật đầu, liền đi ra ngoài, rồi sau đó vào trong cung tới cố kiệu, nàng bị kiệu nhỏ nâng vào cung trung, rồi sau đó liền đứng ở tẩm cung ở ngoài, tẩm cung ngoại cùng nàng giống nhau đứng còn có mấy nữ hài tử, Tây Phượng nhận ra tới, cũng là nhạc phường vũ cơ. Này mấy cái vũ cơ sinh đến xa không bằng nàng, đứng ở một bên run bần bật, bên trong truyền đến Phạm Ngọc mắng chửi người thanh âm, tựa hồ ở mắng ai, không có một lát, liền nghe thấy nữ tử hét lên, chỉ chốc lát sau tầm điện cửa mở, một nữ tử thi thể liền bị nâng ra tới. tây phượng cùng mặt khác nữ tử cùng nhau dương mắt, nhìn theo nàng kia rời đi, rồi sau đó liền nghe bên trong truyền đến phạm ngọc mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh niêm nói, vào đi. tây phượng nghe được lời này, liền cất bước đi vào, mặt khác vài vị vũ cơ nơm nớp lo sợ đi theo nàng phía sau. phạm ngọc quay đầu, liền thấy tây phượng hướng tới hắn doanh doanh một phút, cung kính nói, vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. nàng cùng bên cạnh run rẩy nữ tử hình thành tiên minh đối lập phạm ngọc nhướng mày nói ngươi giống như không sợ chấm bệ hạ ngoại thiên tử tây phượng cung kính nói nô tì mệnh đó là bệ hạ đó là vì bệ hạ chịu chết cũng căn nguyện lại có cái gì sợ quá thật sự phạm ngọc chọn mi từ bên cạnh bắt một phen kiếm ném qua đi chính mình cắt cổ lên đường đi nghe được lời này lưu thiện vội muốn mở miệng lại thấy tây phượng không chút do dự rút kiếm liền hướng tới chính mình trên cổ mạt qua đi không đợi lưu thiện ra tiếng phạm ngọc liền lập tức nói chậm đã phạm ngọc ngồi dậy tới nhìn tây phượng, giơ tay nói, ngươi tối nay lưu lại. tây phượng buông kiếm, hướng tới phạm ngọc doanh doanh nhất bái, tạ bệ hạ ân sủng. dư lại phạm ngọc chán đến chết nói, đều kéo xuống đi vui cầu. bệ hạ. trong phòng nữ tử tức khắc khóc thành một mảnh. phạm ngọc quay đầu nhìn về phía lưu thiện, lưu thiện vội phất tay nói, đi xuống, đều dẫn đi. lưu thiện một mặt hống những người khác, chính mình cũng một mặt theo đi ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi lúc sau, trong phòng liền dư lại phạm ngọc cùng tây phượng. phạm ngọc nhìn tây phượng rất là nghiền ngâm nói ngươi mệnh đều là của trớm đúng vậy tây phượng đáp đến quyết đoán phạm ngọc dựa vào trên giường lẳng lặng nhìn tây phượng sau một hồi hắn cười một tiếng ngươi thích chấm sao tây phượng không nói gì nàng nhìn chăm chú vào tòa thượng thiếu niên đê vương hắn sinh đến cũng coi như tuấn mỹ cổ áo rộng mở sợi tóc tán loạn xuống dưới làm hắn nhìn qua có vài phần không thuộc về hắn mất tinh thần tây phượng ôn nhu lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn một lát sau nàng quy tiến lên đi Đem tay phúc ở Phạm Ngọc mặt bên. Ta đau lòng bệ hạ. Đau lòng ta. Phạm Ngọc trào phúng ra tiếng, chấm có cái gì hảo tâm đau. Chấm hỏi ngươi có thích hay không chấm, ngươi nói đau lòng, đây là không thích. Bệ hạ Tây Phượng thở dài ra tiếng, chỉ có thích một người, mới có thể đau lòng. Nếu bên cạnh bệ hạ có rất nhiều thích bệ hạ người Tây Phượng nhìn chăm chú hắn, Phạm Ngọc nghe nàng lời nói, lại là có chút sướng sốt, hắn nhìn nữ nhân này làm như có một đôi nhìn thấu nhân tâm mắt, nàng chậm rãi nói bệ hạ như thế nào hỏi nô tỳ nói như vậy nô tỳ chỉ là một giới vũ cơ không thể so bệ hạ thiên tử tôn sư tây phượng lẩm bẩm dựa vào phạm ngọc ngực Ôn nhu nói nô tỳ thích giá trị không được cái gì nhưng bệ hạ nếu hỏi tới nô tỳ đến nói thật nô tỳ đi đến nơi này đó là bởi vì thích bệ hạ nhưng nhớ do năm đó ngài vẫn là thái tử giá mã nhập đông đô tây phượng nói làm phạm ngọc có chút hoảng hốt hắn chậm rãi nhớ tới lúc trước hắn theo phạm hiên cùng nhau nhập đông đô lúc ấy hắn cho rằng thiên hạ đến tận đây đó là bọn họ phụ tử tất cả mọi người đương thần phục với hắn đều đương tử trong nội tâm tôn kính hắn yêu thích hắn vì thế hắn khí phách hăng hái vừa bãi không cố kỵ ngày đó đường hẻm đều là ba tánh, hoan hô bọn họ vào thành bọn họ tuy rằng không quỷ, lại cũng làm hắn cao hứng cực kỳ tây phượng dựa vào hắn ngực ngón tay ở ngực hắn hòa vòng ôn nu nói khi đó nhìn bệ hạ bộ dáng nô tỳ liền cảm thấy yêu thích cực kỳ nghe được lời này phạm ngọc không nói một lời hắn một tay đem tây phượng đẩy đến trên giường kéo xuống cái màn giường ngày thứ hai sáng sớm cố cửu tư vừa mới tỉnh lại liền được đến trong cung truyền đến tin tức tây phượng bị sách phong vì quý phi mà đây cũng là phạm ngọc đăng cơ tới nay cái thứ nhất chính thức phi tử điểm này ra ngoài mọi người sở liệu đó là cố cửu tư đều có chút không tưởng được nhưng đối với bọn họ tới nói điểm này là cực kỳ có lợi này chứng minh phạm ngọc trong lòng ít nhất là yêu thích tây phượng cố cửu tư nghĩ nghĩ quay đầu cùng Vọng Lai nói, Chu Cao Lãng đến nơi nào? Nhiều nhất 5 ngày Vọng Lai có chút khẩn trương nói, Chu Cao Lãng liền phải đến Đông Đô. Thẩm Minh đâu? Sáng nay tin tức Vọng Lai đệ thấp thanh âm, Tần Thành sợ sắp thủ không được, trong vòng 5 ngày, bọn họ cần thiết muốn lui giữ đến Thủ Nam Quan. Thủ Nam Quan là dự châu, thậm chí toàn bộ đại hạ nhất hiểm yếu nơi hiểm yếu, nếu lui giữ đến Thủ Nam Quan, một trận đối với Thẩm Minh tới nói sẽ hảo rất nhiều. Nhưng là đây là tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Như bên kia truyền đến tin tức sao. Cố kiểu tư hấp tấp nói, Ngọc Như bên kia nếu là không đem Hoàng Hà chuyện này giải quyết, thẩm minh tuyệt không có thể lui giữ đến thủ Nam Quan. Thủ Nam đóng lại du chính là Hoàng Hà, lạc tử thương sở dĩ vẫn luôn còn không có động Hoàng Hà, chính là chờ thẩm minh lui giữ thủ Nam Quan. Một khi thẩm minh lui giữ, Hoàng Hà vỡ đê, tám vạn nhân mã cùng trong thành bà cánh, kia cũng chưa. Phu nhân còn ở tìm. Vọng Lai like bẩm báo nói, hôm qua gửi thư nói, Phu nhân mỗi ngày chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ, sợ là thân thể muốn chịu không nổi nữa. Nghe được lời này, cố cửu tư rũ xuống đôi mắt, hắn tay đáp ở xa bàn thượng, đã lâu sau, mới chậm rãi nói: Ngươi làm người cùng nàng nói, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, cố cửu tư lại ngừng thanh âm, cuối cùng lại là nói: Tính, không nói, lại có cái gì hảo thuyết đâu? Hắn lại có thể như thế nào đâu? Sở Hưu khuyên giải an ủi, bất quá là an ủi một chút chính hắn. Dặn do một câu phảng phất chính là làm cái gì, nhưng trên thực tế, không có đến nàng trước mặt đi, không có thể giúp nàng, thậm chí không thể vì nàng đoan một chén nước, không nói này đó không có ý nghĩa nói, làm chính mình trong lòng hảo quá một chút, lại có cái gì giá trị. Cố cửu tư hít sâu một hơi, xoay đầu đi, cùng vọng lai like nói, an bài một chút, chờ Dương Huy thấy Tây Phượng về sau, ta cùng ba vị đại nhân thấy cái mặt đi. Vọng lai like ứng hạ, rồi sau đó liền lui xuống đi an bài. Tây Phượng phong làm quý phi tin tức thực mau truyền khai, Dương Huy cũng không ngoại lệ, ở trong phủ được tin tức này. Đây là người của hắn mới từ Nhạc Phượng trở về, hắn phái người đi tiếp Tây Phượng, cố kiệu nâng qua đi, lại chống giống nâng trở về. Hạ nhân nâm nớp lo sợ nói, Nhạc Phượng quản sự nhi nói, đêm qua trong cung tới người, triệu một đám vũ cơ tiến cung, Tây Phượng ở bên trong, rồi sau đó liền lưu tại trong cung. Nói hiệu nói vượng, Dương Huy nghe được lời này liền nổi giận, ta mới cầu quá bệ hạ. Vậy hạ cũng đáp ứng ta đem người để lại cho ta, nhạc phương người không hiểu được sao, còn đem người đưa vào cung đi. Quản sự nhi, quản sự nhi, quý người nơm nớp lo sợ, Dương Huy phát hiện trong đó lại ẩn tình, nữ mày nói, nói. Quản sự nhi trộm cùng nô tài nói, là trong cung người điểm danh muốn. Nghe được lời này, Dương Huy tức khắc liền sửng sốt. Hắn cùng Phạm Ngọc cố ý muốn Tây Phượng, Phạm Ngọc đáp ứng, rồi, rồi sau đó tiệt diệu Phạm Ngọc cùng mặt khác hai vị nổi lên xung đột. Hiện giờ liền đem Tây Phượng Triệu vào trong cung Phạm Ngọc cùng Tư Mã Nam Vi đạt thành xung đột Kỳ thật càng có rất nhiều cảnh kỳ Hắn nhìn ra được tới Phạm Ngọc là ở cảnh cáo bọn họ kia Tây Phượng Dương Huy nhất thời nghĩ đến có chút nhiều lên Suy nghĩ nhiều lúc sau Hắn chợt liền tức giận lên Hắn buồn đối Phạm Ngọc trung thành và tận tâm Phạm Ngọc vì thử hắn Như vậy đoạt người của hắn Hắn như thế nào có thể không tức giận Hắn đang định đi trong cung tìm Phạm Ngọc nói Kết quả mới đến cửa tây phượng bị phong làm quý phi tin tức liền truyền tới tây phượng nếu là chỉ là bị lưu đêm hắn đi thảo mướn kia còn hảo thuyết hiện giờ bị phong quý phi hắn còn muốn thảo mướn kia liền không có khả năng dương huy ở cửa ngẩn ngơ bên cạnh thị vệ nhỏ giọng nói đại nhân thiên ngai nơi nào vô phương thảo thôi bỏ đi lời này làm dương huy ngực khó chịu nhưng hắn cũng không có gì biện pháp hắn hít sâu một hơi xoay người sang chỗ khác rốt cuộc vẫn là trở về phủ đệ Cố kiểu tư bên này hết thảy đâu vào đấy tiến hành khi. Liễu Ngọc Như lánh người đã ấn trên bản đồ tiêu ra tới điểm. Kiểm tra qua đại bộ phận lạc tử thương tu quá địa phương. Bên đường đi hướng khó nhất tiến vào một cái đường sông. Cái này đường sông từ trong núi xuyên qua. Giấu với hoang dã. Vào núi liền yêu cầu một ngày. Nếu có thể, nàng muốn đem cái này đường sông đặt ở cuối cùng kiểm tu. Nhưng cứ như vậy, thời gian liền sẽ tăng trưởng. Vì thế nàng liền đem mặt khác người phân đi xem xét điện. Phương khác chính mình tự mình lãnh người tới kiểm tu cái này đường sông mặt trời mọc là lúc liễu ngọc như liền lãnh người vào trong núi nàng sớm đã từ bỏ bình thường tơ lụa váy dài kim thoa ngọc trâm chỉ xuyên một thân thâm sắc vải thô áo tang chân giẫm lên dễ bề đi đường dày rơm tóc dùng dây cột tóc cao thúc trên đỉnh đầu đỉnh đỉnh đầu ố vàng được nón trên tay cầm thanh trúc trượng cùng rất nhiều người cùng nhau hướng trong núi bước vào Một nam ở phía trước chém thảo mở đường đi được tới giống nhau mục nam đột nhiên nói này lộ có người đi qua nhà nghe được lời này, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, nàng nghe được Mục Nam nói, hơi có chút mỏi mệt nói, như vậy núi hoang, cũng có người xuất nhập sao? Mục Nam thấp hèn thân tới, nhìn nhìn những cái đó bị đè dẹp lép nhánh cây, tiếp tục nói, hẳn là vừa qua khỏi đi không lâu, sợ còn rất có tiền nói. Mục Nam lột ra bụi cỏ, từ bên trong cầm một khối bị thảo xuống dưới mảnh vải nói, ngài nhìn, này vải dệt cũng không tệ lắm. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như cảm thấy có chút bất an, nàng đi lên trước tới. Từ một nam trong tay lấy quá mảnh vải ở trong tay sờ sờ, lại túi đầu ngửi ngửi, theo sau đột nhiên thay đổi sắc mặt nói, mau, đuổi theo người. Phu nhân, một nam có chút không rõ, liễu Ngọc Như lập tức phân phó mặt sau nhân đạo, chạy nhanh rời núi cầu viện, nói lạc tử thương đại khái là làm người tới bậc lửa kiếp nổ, làm phó đại nhân lập tức dẫn người lại đây, những người khác đi theo một nam đuổi theo. Phu nhân, sao lại thế này? Ấn hùng còn có chút mờ mịt liễu Ngọc Như siết chặt trong tay mảnh vải, trầm giọng nói đây là dương châu vân cẩm vừa nghe dương châu mọi người tức khắc khẩn trương lên một nam thoáng tưởng tượng liên hệ hôm qua thẩm minh phát tới chiến báo lập tức liền sáng tỏ tần thành thực mau liền chịu đựng không nổi thẩm minh sắp bị buộc nhập thủ nam quan chỉ cần thẩm minh nhập thủ nam quan bọn họ tất nhiên liền phải nổ tung hoàng hà một nam trầm hạ lập tức ấn liễu ngọc như phân phó vượt mức quy định đuổi theo qua đi dư lại vài người bị liễu ngọc như tách ra trở về báo tin cuối cùng liền dư lại liễu ngọc như Ấn hồng cùng với một vị phụ trách chuyên môn tu sửa đê đập tiên sinh đi theo các nàng. Tiêu tiên sinh họ Lý, năm gần hơn 30 tuổi tú tài, nhân giỏi về tu sửa nhịp cầu thủy lợi, bị phó bảo nguyên vẫn luôn dùng. Liễu Ngọc Như vốn là dẫn hắn đến xem, hiện giờ người tất cả đều tách ra, Lý tiên sinh không khỏi nói, phu nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào. Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, nói tiếp, chúng ta cũng đi bờ sông. Nói, Liễu Ngọc Như liền lánh hai người đi phía trước, mặc kệ như thế nào tới trước bờ sông đi xem tình huống liễu ngọc như cùng ấn hồng lý tiên sinh thật cẩn thận đi phía trước đi đến mau đến bờ sông khi liền nghe phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau ba người chạy nhanh ngồi sổm xuống ở bụi cỏ trông được liền thấy một nam lãnh người vây công ba nam nhân một nam bên này người đông thế mạnh nhưng đối phương võ nghệ không tồi hai bên chu toàn hồi lâu một cái nam tử cắn chặt răng hướng giữa sông một tháng liền bị nước sông cuốn đi ra ngoài cũng chính là này chỉ khoảng nửa khắc khích Một nam đã để lại mặt khác hai người, Liễu Ngọc Như lao tới, mới vội la lên, lưu sống. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đối phương lại đều miệng phun máu tươi, đã muốn chính mình rảo phá độc túi tự sát. Nay một phen biến cố quá nhanh, một nam phản ứng lại đây khi, vội vàng quỳ xuống tới cáo tội nói, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Liễu Ngọc Như lấy lại bình tĩnh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đê đập, theo sau nói, cũng không cần nhiều lời. Trước kiểm tra đi, Lý Tiên Sinh Liễu Ngọc Như quay đầu tới, cùng Lý Tiên Sinh nói. Cùng đến xem đi. Nói, liễu Ngọc Như liền cùng mọi người cùng nhau từ trên bờ đi xuống, vị trí này ở sân cốc, hai sơn ở giữa, lại đi phía trước hơn 10 mét, đó là hai sơn xuất khẩu. liễu Ngọc Như nhìn bản đồ liếc mắt một cái, phát hiện tu sửa đồ trí thượng sở miêu tả tình cảnh cùng trước mắt không quá giống nhau, trên bản vẽ một đoạn này hoàng hà hẳn là càng dài càng bằng phẳng một ít, xa không phải trước mắt nhìn đến như vậy đầu tiêu. liễu Ngọc Như nhíu chặt mày, trong lòng đối cái này địa phương hoài nghi liền nhiều vài phần nàng đem đồ trí đưa cho lý tiên sinh chỉ tên khác biệt lý tiên sinh nịu nhữ mày lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua quanh thân theo sau nói bọn họ hẳn là sẽ không đem vỡ đê khẩu thiết chi ở hai trong núi gian ta cũng nghĩ như vậy liễu ngọc như gật gật đầu hai người cộng lại một phen sau liền lánh mọi người cùng nhau đi xuống dưới đi đi đến sơn cốc xuất khẩu mọi người liền mỗi ngày mà một khoan rồi sau đó liền nhìn đến phía trước chợt biến thành một cái hạ sườn núi đường sông độ dốc trở nên cực kỳ đầu tiếu, nhưng không thể nhìn ra chính là vì giảm nhỏ đường sông độ dốc, đã làm người điển không ít thổ đi lên, nhưng tuy là như thế, vẫn có thể thấy nước sông lao nhanh mà qua, một đường đi phía trước chạy như liên. Cái này đường sông chính phía dưới, đó là thủ Nam Quan. liễu Ngọc Như nhìn đê đập tu sửa trí, vị trí này tu ba cái mực nước, hiện giờ 8 tháng mùa mưa, nước sông sớm đã lan tràn quá trung vị tuyến, bọn họ có thể xem xét gần chỉ có bên ngoài đê đập cùng địa vị cao tuyến lòng sông. Cái này địa phương quá mức đầu tiếu vì thế chỉ có một nam lãnh người đi xuống xem xét nơi này có lẽ là bởi vì quá mức hiểm trở đê đập tu sửa so địa phương khác cũng muốn tinh xảo rất nhiều cùng nước sông tiếp xúc bên trong là dùng đại thạch đầu xây trung gian chất đầy bùn đất bên ngoài lại dùng cục đá cùng ngói xây một tầng nhìn qua thập phần rắn chắc cũng không có cái gì dị thường một nam cùng mọi người kiểm tra cao mực nước thượng mỗi một vị trí lúc này phía sau cũng lục tục tới người phó bảo nguyên từ núi rừng mang theo người đi ra thấy liễu ngọc như đoàn người theo sau nói nhưng có cái gì thu hoạch liễu ngọc như quay đầu nhìn thoáng qua mục nam nói còn ở cha chúng ta cùng nhau hỗ trợ phó bảo nguyên vội làm theo tới người cũng bắt đầu cha như vậy tốc độ mau thượng rất nhiều sau nửa canh giờ mục nam tiến lên đây nói không có khác thường như thế nào liễu ngọc như có chút kinh ngạc phía trước sát thủ cùng đồ trí sai lầm hơn nữa đã bài trừ quá đê đập cái này đê đập thấy thế nào đều hẳn là chôn thuốc nổ vị trí nhưng mà mục nam lại vẫn là lắc lắc đầu đều là thành thực. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng suy nghĩ một lát sau lại là nói, phía dưới mực nước đâu nghe được lời này mọi người đều có chút sửng sốt Lý Tiên Sinh từ phía sau đi lên tới mở miệng nói, ta nhìn thời gian bọn họ tu sửa khi, đúng là Hoàng Hà mùa khô, lúc ấy mực nước hẳn là thực tiện. Trung xuống nước vị cũng nên một cha. Nếu là ở dưới mực nước Phó Bảo Nguyên có chút khó hiểu giờ phút này Hoàng Hà đã im phía dưới mực nước, bọn họ như thế nào bật lửa ta cảm thấy lạc tử thương hẳn là không đến mức làm như vậy. cái này làm cho lý tiên sinh có chút khó khăn. liễu ngọc như nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua đê đập, theo sau nói, bọn họ như thế nào bậc lửa ta không biết, chính là lấy lạc tử thương tài trí, hắn sẽ không không thể tưởng được lũ đỉnh kỳ vấn đề. trước đi xuống tìm. liễu ngọc như nói xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, một người đánh bạo nói, phu nhân, nơi này dòng nước chảy xiết, lại không có gì mượn lực đổ vỡ, quanh thân đều là chuỗi lũy hoàng thổ, đê đập thượng cho dù có thụ. Cũng đều là chút tân loại cây nhỏ, căn bản không đủ để chịu tải một người trọng lượng, làm cố định điểm làm người hạ hoàng hà. Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, 20 cá nhân vì một tổ, giữ chặt một cây dây thừng, làm thiện biết bơi người đi xuống. Đi xuống một lần, thường bạc mười lượng. Nghe được lời này, mọi người tức khắc không hề phản đối, có mấy người chủ động đứng ra, tiếp nhận rồi Liễu Ngọc Như ý kiến. Liễu Ngọc Như làm những người này cột lên dây thừng, từ trên bờ người lôi kéo, chết đuối đi xuống, mà lúc này, Lý Tiên Sinh liền ở một bên vờn quanh đê đập hai bên, nhữ mày đi tới. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Lý Tiên Sinh, có chút nghi hoặc nói, Tiên Sinh đây là đang làm cái gì? Ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Tiên Sinh dương mắt nói nhìn nhìn hai bên, ngươi có hay không cảm thấy hai bên thủy giống như không giống nhau cao. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nhìn chằm chằm hoàng hà nhìn một chút, hai bên mặt nước tựa hồ không phải thực săn bằng, dựa vào thủ nam quan này một mặt càng thấp một chút, này cũng liền ý nghĩa, thủ nam quan này một mặt đê đập vẫn luôn ở thừa nhận lớn hơn nửa áp lực. Hơn nữa Lý Tiên Sinh chỉ vào Hạ Du nói, nơi này rõ ràng là cái sườn núi, vì cái gì đường sông lại là bình, thẳng đến phía trước 30 trượng có hơn, lại đột nhiên rơi xuống đi, như vậy thiết kế thực không hợp lý. Là thực không hợp lý, như vậy sẽ làm 30 trượng sau rơi xuống nước càng thêm đột nhiên, mà 30 trượng nội lại gia tăng rồi công trình lượng, bởi vì nó cần thiết điển càng nhiều bùn đất. Liễu Ngọc Như rất là bất an, lúc này Hạ Hà Người cũng lên đây, một năm là trước hết đi xuống hắn thở hổn hển chạy tới, lắc lắc đầu nói, không phải rỗng ruột. Lời này làm liễu Ngọc Như mí môi, bên cạnh phó Bảo Nguyên có chút há hốc mồm, tổng không thể quật đê đập tới tìm đi. Dựa theo bọn họ quy hoạch, một cái đê đập tu sửa sẽ chia làm ba tầng, lòng sông là dùng đại thạch đầu tích lũy, đây là dày nhất một tầng. Sau đó đại thạch đầu ngoại sườn thêm nữa thật thổ, thật thổ ngoại sườn phô dùng dây mây trang lên tiểu đá vụn, cuối cùng đắp lên ngói. Liễu Ngọc Như vốn tưởng rằng thuốc nổ sẽ đặt ở nhất ngoại sườn nhưng hôm nay sở hữu khả năng tàng thuốc nổ đều là thành thực còn muốn tiếp tục tìm đi xuống cũng chỉ có thể có đê liễu ngọc như lưỡng lự mục nam nghĩ nghĩ đột nhiên nói bất quá lý tiên sinh phía dưới không phải cục đá là gạch này bình thường sao nghe được lời này lý tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu ngươi nói cái gì mục nam bị dọa tới rồi hắn nuốt nuốt nước miếng liền ta sờ đến vách tường không phải cục đá là gạch gạch lý tiên sinh ngầm người một lát sau Hắn lập tức vọt tới lòng sông bên cạnh, ngồi sổm bờ sông, thấp hèn thân đi, duỗi tay đi đảo lòng sông. Hắn đào một chút, nhũ nhữ mày, thủ hạ xúc cảm thật là cục đá, một nam chạy nhanh nói, Lý Tiên Sinh, không phải chỗ đó, là nơi này. Nói, một nam đi ra phía trước, cấp Lý Tiên Sinh chỉ địa phương. Lý Tiên Sinh duỗi xuống tay đi, cái gì cũng chưa sờ đến, một lát sau, hắn bắt được một cái dây thừng. Này dây thừng cực thô, Lý Tiên Sinh theo dây thừng sờ lên tới, phát hiện dây thừng bị che giấu ở bùn đất lý tiên sinh sắc mặt rất khó xem hắn làm người cho chính mình một cái dây thừng cột vào chính mình trên người lúc sau phục hạ nửa cái thân mình đi sở lúc này đây hắn rốt cuộc sờ đến gạch không phải một khối mà là rất nhiều này đó quay đầu bị dây thừng gắt ga bó cố định ở lòng sông thượng lý tiên sinh hít sâu một hơi hắn đứng dậy bắt đầu làm mọi người tìm này đó gạch cuối cùng bọn họ phát hiện như vậy dùng dây thừng bó gạch tổng cộng có mười chỗ cuối cùng một chỗ vừa vặn là kia san bằng ba mươi trượng kết thúc chỗ này đó bó gạch đều bị dây thừng bó thành một khối bản cố định ở trên mặt tường mà bọn họ bên cạnh còn lại là đại thạch đầu cứ như vậy một khối gạch bản một cục đá giao nhau liễu ngọc như nhìn lý tiên sinh sắc mặt trầm trọng nàng trong lòng biết không tốt lý tiên sinh ở lại làm người cầm trường cây gậy trúc tới từng cái đo lường mực nước cuối cùng hắn ngồi xổm bờ sông trầm tư một lát sau đứng dậy cùng liễu ngọc như nói phu nhân ta phỏng đoán lạc tử thương có lẽ cũng không có chôn thuốc nổ kia hắn là phó bảo nguyên có chút kinh ngạc Lại tưởng không rõ, Lý Tiên Sinh tiếp tục nói, ta phỏng đoán, hắn ở tu sửa khi cũng đã thiết kế hảo vị trí này, các ngươi xem, đối diện mực nước rõ ràng so với chúng ta bên này cao rất nhiều, nơi này liền đã đã chịu dòng nước đánh sâu vào thật lâu. Mà này đó gạch vị trí hẳn là cục đá tạo thành, nhưng hắn lại dùng gạch thay thế được, dùng dây thừng trói chặt, giờ phút này dây thừng cột lấy, chúng nó giống một khối to cục đá, một bức tường, còn có thể cột lấy gánh vác dòng nước đánh sâu vào, nếu chúng nó tan đâu lời này làm mọi người trong lòng có chút phát trầm liễu ngọc như kiên trì nói chúng nó tan đê đập có thể chống đỡ sao lý tiên sinh lắc lắc đầu thật không dám dầu dếm vừa rồi ta xem qua cái này đê đập tu sửa ngoại tầng so giống nhau đê đập đều phải mỏng thổ cũng không phải hoàn toàn thật thổ nhưng bởi vì hắn nam bắc cao thấp bất bình kỳ thật càng dễ dàng vỡ đê nếu dây thừng tơi bỏ cơ bản liền chịu đựng không nổi lại đến một hồi mưa to đó chính là hoàn toàn chịu đựng không nổi liễu ngọc như không nói lời nào Nàng cắn chặt răng, rốt cuộc nói, cứ như vậy, bọn họ nếu là muốn mở ra cái này đê đợp, nhất định phải chém kia dây thừng. Chúng ta nếu là dùng xích sắt đem những cái đó gạch chói chặt, bọn họ liền không có biện pháp đúng hay không? Muốn đóng cọc. Lý Tiên Sinh có chút khó xử nói, hiện giờ ở Lũ Định Kỳ, muốn tìm được đấy sông đi đem xích sắt đóng cọc cố định trụ, sau đó lại chói, sợ không phải chuyện dễ. Kia cũng đến làm. Liễu Ngọc Như lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Bảo Nguyên nói, Phó Đại Nhân nghĩ sao Phó Bảo Nguyên trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người nhìn bọn họ, Phó Bảo Nguyên hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, "Chư vị, các ngươi cũng nghe minh bạch, hôm nay chúng ta nếu là mặc kệ, Hoàng Hà vỡ đê, kia nó phía dưới gặp tai họa, đó là ngàn vạn bà cánh. Ta hỏi chư vị một câu, quản, vẫn là mặc kệ." Mọi người đều trầm mặc, hồi lâu lúc sau, một cái đại hán đi lên trước tới, dùng địa đạo Vinh Châu lời nói nói, "Phu nhân, nếu là ta quản chuyện này, phu nhân có thể lại thêm năm lượng bạc sao nghe được lời này liễu ngọc như cười rộ lên nàng nói thêm mười lượng. mọi người tức khắc hoan hô lên liễu ngọc như nhìn bọn họ làm như cao hứng cực kỳ không khỏi bất đắc gì nói các ngươi chớ có cao hứng quá sớm đây chính là dễ dàng người chết chuyện này phu nhân những người đó thở dài không dối gạt ngài nói mấy năm nay sinh hoạt ngày nào đó không phải tùy thời lo lắng để phòng muốn rơi đầu nay hoàng hà yêm gặp hai họa còn bất tử chúng ta vĩnh châu dự châu ngài không trả tiền Chúng ta cũng đến làm a." Liễu Ngọc Như nghe được lời này, không khỏi cười, nàng vội nói: "Được rồi, sẽ không bạc đãi các ngươi, chạy nhanh động thủ đi." Phân phó xong, Phó Bảo Nguyên liền phân phó người đi tìm cũng đủ lớn lên xích sắt, mà Lý Tiên Sinh liền ở một bên đo lường đóng cọc vị trí cùng yêu cầu xích sắt chiều dài. Lúc này đã là muộn rồi, Liễu Ngọc Như cũng có chút mỏi mệt, nàng xem mọi người đều ở vội vàng, cùng một năm nói: "Ngươi đem mặt khác người đều điều lại đây đi, Lạc Tử Thương khẳng định sẽ phái người lại đây." Muốn nghiêm thêm phòng thủ Một nam gật gật đầu Liễu Ngọc Như nhìn nhìn sắc trời Rốt cuộc nói Ta đi ngủ một lát Chờ một lát bắt đầu đóng cọc ngươi lại kêu ta Một nam theo tiếng Liễu Ngọc Như liền mang theo ấn hồng đi một bên ngủ Quá vãng nàng đều là giường rộng gối êm Trừ bỏ đi theo cố cửu tư chạy nạn kia đoạn thời gian Nàng ở vật tư thượng vẫn luôn quá đến còn tính không tồi Đặc biệt là này một năm tới Cơ hồ không ăn qua cái gì khổ Lại cô đơn tại đây mấy ngày đem khổ đều ăn hết trên người nàng đều là bị nhánh cây cắt qua miệng vết thương trên chân trường bọc nước lâu như vậy tới nay cơ hồ cũng chưa ngủ ngon tùy tiện tìm viên thư một dựa, là có thể ngủ qua đi ngủ sau khi đi qua chính là một cái lại một giấc ngộng trong ngộng là đông đô hừng hực lửa lớn cố cựu tư một bộ bạch đi ìa tóc dài tán khoác ngồi xếp bằng ngồi ở hỏa bị bỏng cháy cười đến thương sốt lại chịu mến phảng phất thân phận nàng ôm cố cẩm liều mạng tưởng hướng hỏa hướng lại chỉ phải hắn một câu đường tới ta cho ngươi thật nhiều ngân phiếu hắn nói ôm ngân phiếu ngươi đừng khóc nhưng mà nghe được lời này nàng ở trong ngộng lại là khóc đến lợi hại hơn cố cửu tư nàng khóc đến khàn cả giọng liều mạng kêu tên của hắn cố cửu tư thanh âm kia phảng phất là từ một giấc ngộng truyền lại tới rồi một cái khác trong ngộng cố cửu tư mở to mắt liền đã là trời đã sáng giang hà gõ hắn môn đi vào tới nói ngày hôm qua tây phượng cùng dương huy gặp mặt cố cửu tư ngồi ở trên giường hắn cuộn một chân một tay đáp ở trên đùi Chống chính mình cay chán, làm như còn chưa ngủ tỉnh Giang Hà ngồi xuống, cho chính mình đổ trà đạo Dương Huy thiếu chút nữa coi như Phạm Ngọc mặt vạch trần Tây Phượng chính là hắn muốn người thân phận Bất quá Tây Phượng không chế được trường hợp Sau đó lén đi tìm hắn khóc lóc kể lể một phen Cầu Dương Huy đừng nói bọn họ nhận thức Miễn cho Phạm Ngọc nhân ghen ghét giết nàng Dương Huy không đành lòng, đáp ứng rồi xuống dưới Ra cung thời điểm Giang Hà khẽ cười một tiếng Nghe nói đánh một cái mạo phạm hắn thái giám Cố Cựu tư ở Giang Hà trong thanh âm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn gật gật đầu, chống thân mình xuống giường tới, đi cho chính mình đổ ly trà đạo, hắn trong lòng sợ đã là phẫn nộ đến cực điểm. Giang Hà chuyển động trong tay cây quạt, chống cầm nhìn hắn, không chút để ý nói, không ngủ hảo. Cố Cựu tư cầm chén trà động tác một đốn, một lát sau, hắn gật gật đầu nói, mơ thấy ngọc như, còn có A cẩm. Nhanh! Giang Hà than nhẹ một tiếng, chu cao lãng ngày sau liền phải đến đông đô, chúng ta không bao nhiêu thời gian. Hôm nay ngươi liền thấy Dương Huy ba người. Hôm nay thấy đi. Cố cửu tư gật gật đầu. Giang Hà được lời này, liền đi an bài. Hắn liên hệ thượng chính mình qua đi một vị môn sinh, mượn cái lý do tư mã nam, vi Đạt Thành, Dương Huy ba người, địa điểm định ở một nhà thanh lâu thuê phòng, ba người tưởng bình thường quan trường thực diệu, liền đều vui vẻ phó ước. Chờ tới rồi ước định địa điểm sau, ba người mới phát hiện thế nhưng là ba người đều tới. vi Đạt Thành không khỏi có chút kinh ngạc nói, như thế nào các ngươi đều tới. Lý Đại Nhân nói có dự trâu chuyện này muốn cùng ta nói. Dương Huy như mày. Tư Mã Nam cũng nói, hắn cũng là cùng ta nói như vậy. Xảo Vi Đạt Thành cười rộ lên, hắn cũng là như vậy cùng ta nói. Kia người khác đâu. Dương Huy có chút bất an. Bởi vì Tây Phượng chuyện này, hắn còn ở hỏa khí thượng, chuyện gì nhi đều làm hắn bực bội. Dương Huy chính nói xong, cửa phòng liền khai, ba người vọng qua đi, thấy một cái ăn mặc áo choàng người đi đến. Vi Đạt Thành cười rộ lên, Lý Đại Nhân, ngươi nói còn chưa dứt lời, cửa phòng liền đóng lại. Cùng lúc đó, cố cửu tư đem chính mình mũ thả xuống dưới, lẳng lặng nhìn ba người. ba người ngẩn người, tư mã nam lập tức đem tay đặt ở trên thân kiếm, lạnh lùng nói, cố cửu tư, bọn họ năm đó ở u châu đều từng gặp qua, sau lại ba người đóng giữ dự châu, tuy rằng cùng cố cửu tư không thân, nhưng cũng nhận được hắn tướng mạo. cố cửu tư thấy ba người như vậy khẩn trương, cười chấp tay nói, ba vị đại nhân biệt lai vô dạng. ba người không dám nói lời nào. Bọn họ bay nhanh suy tư, giờ phút này hẳn là làm cái gì? Hẳn là lập tức gọi người tới bắt đi cố cửu tư, vẫn là nghe hắn nói chút cái gì. Nhưng mà cố cửu tư không có cho bọn hắn trần chờ thời gian, hắn lập tức đi vào phòng tới, thong thả ung dung quỳ gối bàn nhỏ bên cạnh, cho chính mình rót rượu nói, bệ hạ chém giết trương đại nhân cùng diệp đại nhân, lật đổ nội các việc, ba vị đều nghe nói đi. Ba người nhìn chăm chăm cố cửu tư, cố cửu tư dơ lên chén lớn rượu, nghe nghe rượu hương, dướng mắt nhìn bọn họ nói ba vị đại nhân chẳng lẽ một chút đều không sợ sao chúng ta có cái gì sợ quá dương huy trước hết ra tiếng lạnh thanh nói chúng ta lại không phải phạm thượng tác loạn loạn thần tác tử ngươi đừng vội tại đây châm ngòi ly rán a cố cửu tư cúi đầu cười khẽ hắn nhấp một ngụm rượu chầm rãi nói dương đại nhân ta rời đi đông đô phía trước tiên đế từng chuyên môn dặn dò ta muốn ta ngày sau hảo hảo phụ tá bệ hạ hắn cố ý ban ta thiên tử kiếm hy vọng ta có thể hảo hảo đốc xúc bệ hạ đưa một cái hảo hoàng đế. Nói, Cố Cựu Tư dương mắt, chào Phung nói, ta cũng hảo, Trương đại nhân cũng hảo, Diệp đại nhân cũng hảo, thậm chí Chu đại nhân Giang đại nhân đều là tiên đế tuyển ra tới phụ chính đại thần, thậm chí còn bệ hạ ngày gần đây ngôi vị hoàng đế đều là ta cứu Cựu Giang hà một tay giữ được, các ngươi cho rằng, nếu không phải chúng ta đối bệ hạ trung thành và tận tâm, tiên đế lại như thế nào thành lập nội các, làm chúng ta phụ chính? Ngươi nói chúng ta phạm thượng tắc loạn, ngươi nhưng thật ra nói nói, bệ hạ động thủ trước chúng ta phạm cái gì thượng, làm cái gì rối loạn. những lời này làm ba người trầm mặc xuống dưới. ba người đối lúc ấy việc kỳ thật cũng không rõ ràng. đơn liền nghe phạm ngọc lời nói của một bên, hiện giờ cố cửu tư tại đây, bọn họ chỉ có thể lại nghe một cái khác phiên bản. cố cửu tư nhìn bọn họ, tiếp tục nói, vậy hạ trời sinh tính đang nghi, lại chịu lạc tử thương gian thần mê hoặc đối ta chờ vẫn luôn nhiều có nghi kỵ, vì chen ép ta chờ, thường xuyên tìm kiếm phiền toái. hắn thấy thần tử thê tử mạ mỹ, liền tưởng đoạt người vợ cả thấy trương đại nhân cùng diệp đại nhân quan hệ pha gần liền hoài nghi bọn họ kết bệ kết cánh ba vị tới đông đô nhiều thế này thời gian chẳng lẽ còn không hiểu được sao ba người cúi đầu suy tư cố cửu tư nói những lời này đều nói đến ba người trong lòng đi đoạt người vợ cả hoài nghi chèn ép đây đều là gần nhất bọn họ tao nộ thấy ba người mật không ra tiếng cố cửu tư nói tiếp ta thời gian không nhiều lắm liền đi thẳng vào vấn đề đi ba vị đại nhân phạm ngọc đều không phải là một cái hảo quân chủ vì bức bách chu đại nhân tiêu hao binh lực hắn ở lưu hành chi tấn công dự châu khi cố ý đem các ngươi điều khỏi đông đô đồ, tưởng bức bách chu đại nhân đi dự châu lưu hành chi đánh lại đây dương huy khiếp sợ xuất thân cố cửu tư nhún mày nga các ngươi còn không biết ta còn tưởng rằng ba vị đại nhân là làm tốt các nhường quốc thổ mại quốc cầu vinh chuẩn bị ngươi đánh rắm vi đạt thành gầm lên ra tiếng tới ngươi mới mại quốc cầu vinh nếu không phải mại quốc cầu vinh cố cửu tư lãnh hạ thanh tới Đem chén rượu thật mạnh hướng trên bàn một khái, ba vị tướng quân không tuân thủ hảo tiền tuyến, tới đông đô làm cái gì? Liên Tính thay đổi Chu đại nhân làm thiên tử, đại hạ vẫn là đại hạ, chẳng lẽ lại sẽ bạc đái các ngươi? Bệ hạ là tiên đế duy nhất huyết mạch tư mã nam lạnh giọng mở miệng, tiên đế đối ta chờ có ơn chi ngộ, chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Hiểu Cố Cửu Tư trào phúng mở miệng, bán nước vệ quân, trung nghĩa. Ngươi. Vi đạt thành chụp cái bàn chỉ hướng cô Cửu Tư, tựa muốn đánh hắn. Tư mã Nam cùng Dương Huy tức khắc ngăn cản hắn, tư mã Nam nói, không cần xúc động. Đúng vậy cố Cựu tư cười nói, không cần xúc động, giám thị các ngươi người còn ở bên ngoài nghe đâu. Giám thị. Vi đạt thành lãnh hạ mặt tới, cố Cựu tư tạm chấp nhận một ngụm uống cạn, đùa bỡn trong tay chén rượu nói, là nha, chẳng lẽ ba vị không biết, ba vị bên người đều là lạc tử thương cùng Phạm Ngọc Thám Tử. Từ các ngươi tiến cái này cửa hàng, ta tiến cái này cửa hàng bắt đầu, bọn họ liền đã nhìn chằm chằm. Các ngươi cùng ta tại đây trong phòng lưu đồ bí mật lâu như vậy, ngươi cảm thấy truyền tới bọn họ trong thai, bậy hạ như thế nào tưởng các ngươi? Ta giết ngươi. Lần này Vi Đạt Thành thật nhịn không được, bọn họ vốn là bị Phạm Ngọc nghi kỵ, nếu ra chuyện này, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn một phen rút kiếm, chỉ hướng Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư rộng mở đứng dậy, đón kiếm phong liền đi nói, "Tới." Hắn này một phen động tác, đảo đem ba người dọa tới rồi, Cố Cửu Tư gắt gao nhìn chằm chằm Vi Đạt Thành. Đi phía trước đạp đi nói, hướng tới ta ngược tới. Ta nói cho các ngươi giết ta sẽ phát sinh cái gì, nhiều nhất ngày sau, Chu cao lãng liền sẽ tới đông đô. Các ngươi hai quân ở đông đô hội chiến, mà ta huynh đệ thẩm minh, một người độc mang 8 vạn người ở tiền tuyến kháng địch. Các ngươi những người này vì quyền thế ngươi chết ta sống, chỉ có ta huynh đệ, một người không màng sinh tử, bảo toàn dự châu. Chờ tiền tuyến 8 vạn đại quân khiêng không được lúc sau, bọn họ chỉ có thể lui giữ thủ nam quan nhưng lạc tử thương ở thủ nam đóng lại phương hoàng hà mua thuốc nổ chỉ cần đại hạ binh lính lui nhập thủ nam quan hoàng hà lập tức liền sẽ bị nổ tung khẩu tử đại hạ đem có trăm vạn con dân gặp tai họa lúc này tiền tuyến quân đội đó là toàn tuyến tan tác ném thủ nam quan sau từ thủ nam quan tới đông đô vùng đất bằng thẳng lưu hành chi có thể mang theo đại quân một đường đêm sông sáo thở ba ngày đến đông đô lúc này chúng ta đại hạ hai chỉ tinh nhuệ đấu cái ngươi chết ta sống lưu hành chi không ngủ phá hủy chi lực liền có thể đoạt được đông đô Đến lúc đó, các ngươi lại đến hoàng tuyển trên đường đi gặp tiên đế, cùng tiên đế nói một câu, các ngươi không có cô phụ bệ hạ, vì bảo hộ bệ hạ, quốc, các ngươi bán, đại hạ, các ngươi diệt, ba tánh, các ngươi hại, các ngươi đến nhìn xem, đến lúc đó tiên đế có thể hay không cảm thấy các ngươi làm đối. Những lời này làm ba người sắc mặt tái nhợt cố kiểu tư như cũ nói, nếu là bệ hạ cảm thấy làm như vậy là đúng, liền sẽ không lưu lại thiên tử kiếm dư ta, càng sẽ không lưu lại bệ hạ thất đức nhưng phế di chiếu. Vậy ngươi ý tứ tư mã nam tìm về vài phần lý trí, rốt cuộc nói, lạc tử thương là lưu hành chi gian tế. Ngươi nghĩ sao? Cố Cửu tư cười nhạo ra tiếng, không phải gian tế, sẽ ở hoàng hà động tay chân. Tư mã nam không nói chuyện, lúc này bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, cố Cửu tư nghe thấy bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa tiếng vang, hắn đứng lên nói, các ngươi có thể hảo hảo ngắm lại, dù sao, hôm nay lúc sau, các ngươi cũng không nhiều ít mệnh nhưng sống. Ngươi có ý tứ gì? Cố Cửu Tư đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Dương Huy thấy hắn phải đi, cấp vội mở miệng, Cố Cửu Tư đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài cử cung đối với hắn thiên la địa võng, hắn bỏ đi áo choàng, quay đầu hướng tới ba người cười cười, "Các ngươi cho rằng, cùng ta mật đàm lâu như vậy, như thế thời khắc mấu chốt, Phạm Ngọc còn bao dung các ngươi?" Nói xong, hắn đem áo choàng vung, lớn tiếng nói, "Hảo hảo ngậm lại, nghĩ kỹ tìm ta." Cũng liền kêu một khắc, Cố Cửu Tư một bước bước ra cửa sổ, mũi tên như mưa mà đến, Cố Cửu Tư trường bảo vung Liền cản lại đệ nhất sóng mưa tên, rồi sau đó liền nghe bên cạnh tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, những cái đó đứng ở chỗ cao bắn tên người sôi nổi bị chỗ tối mũi tên gây thương tích. Bắt người. Hắn không ngừng một người. Có người hô to lên, cố cửu tư rơi xuống trên mặt đất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đuổi theo người, cười nhạo một tiếng, liền rút kiếm hướng tới phía trước chạy như điên đi ra ngoài. Nơi nơi đều là truy người của hắn, nơi nơi cũng là tên bắn lén, hắn chạy qua địa phương đều thiết trí cơ quan Truy người của hắn thực mau liền chậm đi xuống, Cố Cửu Tư vọt vào một cái ngõ nhỏ, xốc lên so tre, mở ra một cái địa đạo môn, liền nhảy đi vào. Không có một lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, những người đó tìm kiếm quá một cái phố, mà lúc này, Cố Cửu Tư từ mật đạo bò ra tới, thay đổi thân quần áo cùng trang phục, liền nên ngang rời đi, một lần nữa trở về gió Tây lâu. Trở lại gió Tây lâu sau, Giang Hà ngồi ở trên bàn sách nhìn tờ giấy, sắc mặt ngưng trọng. Cố Cửu Tư nhướng mày, Như thế nào mặt ủ mày ê? Giang Hà dương mắt, thần sắc nghiêm trọng, "Tần Thành Phá, ngươi nói cái gì?" Cố Cửu Tư khiếp sợ quay đầu lại, Giang Hà mím môi, lặp lại nói, "Tần Thành Phá, Thẩm Minh đang ở lui giữ đến thủ Nam Quan." 172, chương 171. Lần này Lưu Hành Chi mang theo 30 vạn đại quân, 8 vạn quân lực ở không hề nơi hiểm yếu địa phương có thể thủ vững lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. Nhưng hôm nay sáng sớm mới nói còn có thể căng năm ngày, như thế nào buổi tối Cố cửu tư có chút khó hiểu, Giang Hà thở dài nói, lại tiếp tục ngốc tại Tần Thành, tám vạn đại quân sợ là muốn diệt hết. Mà Lưu Hành Chi phía trước đã buông tha lời nói, phàm hắn hành quân Chi Thành, nếu không quy phục, liền tàn sát sạch sẽ toàn thành. Bởi vì Thẩm Minh mạnh mẽ chống cự như vậy viết thời gian, Lưu Hành Chi sớm đã đoán hận chất chứa khó tiêu, chờ hắn phá cửa nhập Tần Thành, liền Tần Thành là chó gà không tha. Vì thế hôm qua sáng sớm, Thẩm Minh được Ngọc Như đã tìm được rồi lạc tử thương gian lận vị trí tin tức liền lập tức tổ chức ba tánh lui vào thủ nam quan bởi vì cửa thành đã có tổn hại nhiều nhất lại một ngày tần thành tất phá không thể nghi ngờ nếu đến lúc đó lại lui tần thành ba tánh liền giữ không nổi cố cửu tư nghe được là liễu ngọc như tìm được rồi địa phương yên tâm không ít lập tức nói kia hiện giờ tình huống như thế nào ngọc như đem thuốc nổ đều hủy đi sao nghe được lời này giang hà lắc lắc đầu bọn họ hiện giờ thư từ lui tới đều là bồ câu đưa thư tam châu khoảng cách không xa dùng bồ câu truyền tống thư từ Dự Châu khoảng cách Đông Đô bất quá một ngày một đêm, mà Vĩnh Châu đến Dự Châu càng là bất quá một ngày. Mà Vĩnh Châu đến Đông Đô tắc cần một ngày một đêm. Giang Hà đem tin giao cho Cố Cựu Tư, giải thích nói, không phải thuốc nổ, cụ thể tình huống ngươi xem đi. Cố Cựu Tư vội vàng cầm thư từ lại đây, thẩm minh thư từ trung thuyết minh hắn bên kia tình huống, đồng thời Vĩnh Châu tới thư từ cũng thuyết minh Liễu Ngọc Như tình huống cùng tính toán. Cố Cựu Tư tính tính thời gian, ấn cái này thư từ thời gian tới xem. Thẩm Minh hẳn là ở hôm qua sáng sớm lui giữ thủ Nam Quan, hắn không có khả năng một chút lui lại, tất nhiên muốn an trí ba cánh, cứ như vậy, kia nhiều nhất ở hôm nay, hắn liền đã thối lui đến thủ Nam Quan. Mà Liễu Ngọc Như ở phía trước Thiên Ban Đêm bắt đầu xuống tay giải quyết Hoàng Hà thượng cái bản, nếu tiến trình thuận lợi, ngày mai sáng sớm phía trước, nàng liền có thể giải quyết Hoàng Hà vấn đề. Chu Cao lãng ngày mai tiến Đông Đô. Cố Cửu Tư đem ở trong đầu đem hết thể suy tư một vòng sau, mở to mắt, lập tức nói: "Thông tri Tây Phượng, Làm bệ hạ tối nay trong cung mở tiệc, mời ba vị tướng quân. Ngươi muốn động thủ. Giang Hà tức khắc minh bạch cố cửu tư ý tứ, cố cửu tư gật đầu nói, không còn kịp rồi, nếu chúng ta lại không động thủ, chính là những người khác động thủ. Giang Hà lên tiếng, cố cửu tư nói tiếp, đem ngươi người kêu lên, cũng đem ta người kêu lên, hôm nay buổi tối, chỉ cần trong cung động thủ, lập tức bắt đầu tổ chức đem ba cánh đưa ra đi an trí. Ngươi muốn ba cánh ra đông đô. Giang Hà những mày, trong một đêm toàn bộ đưa ra đi. Ngươi cũng biết đông đô có gần trăm vạn người Ta biết Cố Cửu tư gật đầu nói Cho nên muốn quảng khai sở hữu cửa thành Mười hộ vì một tổ Làm các tổ có tự tổ chức Mau chóng sơ tán đi ra ngoài Sơ tán sau lại an trí ở nơi nào Ngoại ô thanh đồng sơn Ta đã làm người bị hảo lều trại lương thực Ven sông còn có nguồn nước Cả đêm sơ tán không xong Giang hà quyết đoán mở miệng Cố Cửu tư bình tĩnh nói Ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian Nói hắn dương mắt nhìn Giang hà Sơ tán ba tánh chỉ là bảo hiểm cử chỉ, nhưng là ta nhất định sẽ làm Chu gia người xuống ngựa nhập Đông đô. Chỉ có Chu gia quân đội xuống ngựa nhập Đông đô mới có thể khống chế được quân đội, làm Đông đô miễn tao một kiếp. Giang Hà trầm mặc một lát sau, gật đầu nói: Ta sáng tỏ, ta đây liền đi tìm Tây Phượng. Giang Hà là người thông chi trong cung tiến nhân, từ trong cung tiến nhân chuyển cho Tây Phượng. Lúc này Tây Phượng đang ở đình viện bên trong, Phạm Ngọc đi cùng lạc tử thương nghị sự. Nàng từ vào cung tới nay. Cùng Phạm Ngọc cơ hội là như hình với bóng, mà Lạc Tử Thương lần này tiến đến, sắc mặt trầm trọng, hơn nữa không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần bọn họ hai nói chuyện, lúc này mới đem Tây Phượng đặt ở trong đình viện. Tây Phượng ở trong đình viện hái được phiến lá cây, quay cuồng trong tay lá cây, nội điện bên trong, Phạm Ngọc chống cằm nhìn Lạc Tử Thương nói, người đều xuất hiện ở đông đô, ngươi lại bắt không được. Lạc Tử Thương trong lòng có chút bất an, chỉ có thể nói, cố cửu tư không phải một người, hắn nhất định có rất nhiều vây cánh. Chấm nghe người nói vô nghĩa phạm ngọc quát mắng ra tiếng chấm muốn chính là người cố cựu tư đều tới đông đô thấy vi đạt thành này một nhóm người ngươi còn bắt không được người chấm muốn ngươi lại có thực cái gì dùng nói phạm ngọc đứng dậy hắn đôi tay bối ở sau người hấp tấp nói hiện giờ nếu cố cựu tư thấy bọn họ dự trâu tin tức tất nhiên cũng chuyển tới bọn họ trong hai. ngươi nói bọn họ còn có thể hay không hướng về chấm lạc tử thương không nói chuyện hắn lẳng lặng đứng ở một bên phạm ngọc thấy hắn không nói lời nào hắn chào Phúng cười tới, không nói, không nói ngươi sẽ bảo hộ chấm. Lúc trước ngươi luôn muốn muốn chấm phế đi nội các, nói ngươi sẽ lấy Dương Châu chi lực to lớn duy trì chấm. Hiện giờ đâu? Phạm Ngọc giống to ra tiến tới, từ bên cạnh lấy đồ vật liền hướng lạc tử thương trên người tạm. Một mặt tạm một mặt cả giận nói, ngươi liền một cái Dương Châu đều thủ không được. Dương Châu không có, chúng ta liền dựa vào này ba vị. Ngươi hiện giờ liền này ba vị đều trông giữ không làm cho cố cửu tư bắt cơ hội. Dương Huy háo sắc, vi đạt thành tham tài tư mã nam lại là viên tường đầu thảo bọn họ liên hợp chu cao lãng phản làm sao bây giờ làm sao bây giờ bệ hạ lạc tử thương bị hắn dùng đồ vật tạp đến chịu không nổi hắn đột nhiên quát một tiếng phạm ngọc bị này một tiếng bệ hạ trấn trụ lạc tử thương lạnh lùng nhìn hắn kia hai mắt mang theo tâm huyết làm phạm ngọc trong lòng một trận run run theo sau liền thấy lạc tử thương thấp hèn thân đi nhặt đồ vật bình tĩnh nói bệ hạ hiện giờ ba vị đại tướng cái gì cũng chưa nói cũng cái gì cũng chưa làm Dự châu tin tức bọn họ sớm muộn gì sẽ biết Không đủ để làm cho bọn họ Vì thế cô phụ tiên đế chu cao lãng lập tức liền phải tới rồi Ba vị tướng quân liền tính muốn đi cứu dự châu Cũng sẽ bảo vệ tốt bệ hạ lúc sau lại đi Kia vật nhất Bệ hạ có đến tuyển sao Lạc tử thương nhìn hắn Lời này đem Phạm Ngọc hỏi sửng suốt Một lát sau hắn suy sụt ngồi ở kim toà thượng Hắn nâng lên tay tới Che lại chính mình mặt Làm như có chút mỏi mệt Lạc tử thương đi ra phía trước đem nhặt được đồ vật đặt ở phạm ngọc bên cạnh người đạm nói bậy hạ hiện giờ ngài trừ bỏ hảo hảo tín nhiệm ba vị tướng quân đã không có mặt khác có thể làm được lạc tử thương phạm ngọc run rẩy ra tiếng ngươi hại ta nghe được lời này lạc tử thương cong lên khoe miệng hắn quay đầu nhìn phạm ngọc ôn hòa nói bậy hạ không phải thần hại ngài thần hành động nào một kiện không phải bậy hạ trong lòng suy nghĩ ngài không nghĩ bị nội các quản thúc không nghĩ bị bọn họ khống chế cũng không nghĩ giống tiên đế sở kỳ vọng như vậy chăm lo việc nước, hảo hảo bảo hộ hắn đánh hạ Giang Sơn. Lạc Tử Thương chậm rãi nói, đi đến này một bước, không phải thần hại ngài, là ngài không nhận mệnh, nhưng không nhận mệnh phải có bản lĩnh nha. Phạm Ngọc run rẩy thân mình, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lạc Tử Thương, ngươi nói chấm vô năng. Lạc Tử Thương trên mặt không hề sợ hãi, ôn hòa nói, thần không dám. Phạm Ngọc đột nhiên giơ tay, một cái tát chịu ở Lạc Tử Thương trên mặt, cả giận nói, chấm nói cho ngươi hắn chỉ vào Lạc Tử Thương thở hổn hển nói, chấm đã chết liền muốn ngươi cái thứ nhất trốn cùng lạc tử thương nghe được lời này giơ tay che lại chính mình bị phiến quá mặt nhìn phạm ngọc nói bệ hạ bất giận là thần nói lỡ mong rằng bệ hạ đại cục làm trọng hiện giờ ổn định ba vị tướng quân mới là lan phạm ngọc chỉ vào cửa nói ngươi cho chấm lăn lạc tử thương cũng không có dối dám, hướng tới phạm ngọc hành lễ liền xoay người thối lui chờ lạc tử thương đi rồi tây phượng nghe được thanh âm nàng lánh người vào đại điện trung vừa tiến vào trong điện nàng liền thấy phạm hiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chính túi đầu, run bần bật tây phượng lập tức cùng mọi người nói lui ra mọi người thấy phạm ngọc bộ dáng vội vàng lui xuống tây phượng nói cái gì cũng chưa nói đi ra phía trước đem phạm ngọc ôm trong ngực trùng trải vuốt phạm ngọc sợi tóc không nói một lời phạm ngọc nước mắt chảy xuống ở nàng làn da thượng nhưng hắn run rẩy lại ở nàng chân an hạ ngừng hắn dựa vào tây phượng cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có an bình bọn họ đều muốn chấm chết hắn mang theo khóc nước nở lẩm bẩm ra tiếng ai đều hận không thể châm chết bệ hạ chớ sợ tây phượng ôn nhu nói thần thiếp ở chỗ này bồi ngài phạm ngọc nghe tây phượng nói chậm rãi hoan xuống dưới sau một hồi hắn đột nhiên nói ta nên làm cái gì bây giờ tây phượng nghĩ nghĩ chầm chớ nói kỳ thật bệ hạ hiện giờ cũng không có gì lựa chọn chỉ có thể toàn đổ ở ba vị tướng quân thượng không bằng mở tiệc chiêu đái ba vị tướng quân hảo hảo tán gẫu một chút làm ba vị tướng quân biết bệ hạ đối bọn họ yêu quý chi tâm Phạm Ngọc không nói lời nào, hắn tựa hồ là ở suy tư, đã lâu sau, hắn thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế đi. Nói, Phạm Ngọc ngồi dậy tới, cùng bên ngoài nhân đạo, truyền lệnh, tối nay trong cung mở tiệc, mời ba vị tướng quân. Phạm Ngọc tin tức mới vừa truyền ra đi, lạc tử thương cùng cố cửu tư đám người liền biết được. Cố cửu tư triệu tập trong thành bọn họ có mọi người, hổ tử tới đông đô tới nay, hôn đến không tồi, có rất nhiều huynh đệ, mà Liễu Ngọc như trước kia thành lập đông đô tuyến nhân trùng cung có không ít người. Hơn nữa Giang Hà người cùng với cô cửu tư ở trong triều có một ít đáng tin cậy môn sinh, toàn bộ dơ lên, thế nhưng cũng có gần ngàn người. Phạm Ngọc muốn mở tiệc, trong cung liền bắt đầu bận bận rộn rộn, mà lúc này, cô cửu tư ở ngoài thành biệt trang đem những người này tất cả đều triệu tập lên. Những người này có một ít là lần đầu thấy, nhưng đại đa số gương mặt, hắn đều gặp qua, bọn họ cả trai lẫn gái, có hoa y cẩm phục thương nhân, có vải thô dày rơm khất cái, có Ngọc Quan Bạch y trong triều tân tú. Có lụa mỏng kim châm thanh lâu nữ tử, cũng có ngày thường nhìn qua dịu dàng thanh tu khuyết tú, tóc trắng xóa bà lão. Bọn họ từ trong viện một đường đứng ở ngoại viện, cố cửu tư tại nội viện trên đài cao, thả một cái tế bàn, tế trên bàn phương, thờ Phụng Thiên tử kiếm cùng Lư Hương, còn có hai chén nước rượu, Giang Hà đứng ở hắn bên cạnh người, cũng là ít có chỉnh trọng bộ dáng. Đài cao dưới, người hầu bắt đầu cho mỗi một cái phát một chén rượu, cố cửu tư đứng ở chỗ cao nhìn, cao giọng xuất khẩu, "Chư vị, lúc này ta chờ lập với trong viện" Tay cầm rượu nhạt, nhưng chư vị cũng biết, đông đô nam cảnh tiền tuyến, Lưu Hành Chi đã mang 30 vạn nhân mã, cường công dự châu. Biết. Mọi người cùng kêu lên trả lời, hiện giờ thế cục, ở đây mọi người, phần lớn minh bạch. Cố cửu tư nói tiếp, kia chư vị lại có thể biết, Lưu Hành Chi hạ lệnh, phàm hắn hành quân qua đường, nếu không khai thành quy phục, hắn liền tàn sát sạch sẽ mãn thành người. Lời này làm mọi người rất là khiếp sợ, nhưng mà trong đám người lại vẫn là có một thanh niên siết chặt chén lín rượu, cắn răng nói, biết cố cửu tư dương mắt nhìn lại đó là hắn lúc trước ở khoa cử bên trong tuyển ra tới môn sinh hiện giờ ở trong triều binh bộ nhậm chức cố cửu tư chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu tính làm ý bảo theo sau nói tiếp kia đại gia có biết hay không chu cao lãng đã hứa hẹn tam quân nếu nhập đông đô trong thành nhưng cướp bóc ba ngày mọi người không nói lời nào nhưng mà tin tức này từ bọn họ bắt đầu làm việc khởi bọn họ đã biết bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn cố kiểu tư cố cửu tư tiếp tục nói chu cao lãng ngày mai liền đem nhập đông đô nếu chúng ta không ngăn cản hắn, làm hắn mạnh mẽ vào thành, kia đông đô chắc chắn sinh linh đồ thán, ba tánh gặp tai họa. mà nếu chúng ta lấy quân đội chở hắn, ta đại hạ hai chỉ tinh nhuệ nội chiến với đông đô, không ra hai tháng, lưu hành chi liền có thể đánh vào đông đô. đến lúc đó, đại hạ liền lại vô đánh trả chi lực, mà lưu hành chi đối đãi con dân như lợn cẩu, ta chờ sao có thể làm đại hạ giang sơn, hạ xuống này đám người tay, làm tiên đế tâm huyết, phế với đại hạ hao tổn máy móc bên trong tối nay trong cung mở tiệc ta đem cùng giang đại nhân trong cung nghĩa sĩ phối hợp lấy được đông đô quyền khống chế mà đương chư vị thấy trong cung bốc cháy lên đạn tín hiệu sau liền làm phiền chư vị đem ba tánh nhanh chóng sơ tán với ngoại ô ngày mai sáng sớm ta đem với ngoài thành ngăn trở chu quân nếu thành ta trở về tái kiến chư vị huynh đệ tỉ muội nếu không thành cố cửu tư quét về phía mọi người bình tĩnh nói năm sau thanh minh mong rằng chư vị rượu nhạt một ly lấy an ủi vong hồn nghe được lời này mọi người siết chặt trong tay chẻ lớn rượu ánh mắt đều dừng ở cố cửu tư trên người những cái đó ánh mắt đều đều mang theo một loại ngọc nát đá tan cương nghị mà cố cửu tư giơ lên ly tới ngẩng đầu nhìn về phía phương xa dương giọng nói hoàng thiên tại thượng hậu thổ tại hạ ta chờ hôm nay tại đây thể vì đại hạ vận mệnh quốc gia ba tánh hưng vong vô luận nam nữ lao hấu nghèo hèn tôn ti đều người tẫn này có thể sinh tử bất luận nói cố cửu tư ánh mắt tuần quá mỏi người kiên nghị khuôn mặt trầm giọng nói tối nay ta chở lấy huyết hộ đông đô đồ. nói xong cố cửu tư đem rượu uống một hơi cạn sạch rồi sau đó ném với dưới chân do tiếng vang ở đỉnh viện nhất nhất vang lên phảng phất là mỗi người quyết tâm nhất nhất định ra rượu bãi cố cửu tư hướng tới mọi người chắp tay thi lễ hành lễ mà mọi người cũng trịnh trọng trở về lễ lúc sau cùng người bên cạnh hành quá lễ sau liền căn cứ sớm đã phân hạ nhiệm vụ một đám từ thôn trang đi ra ngoài cố cửu tư nhìn theo bọn họ rời đi lúc này đã là hy vọng tây hạ Cố Cựu Tư nhìn về phía Giang Hà, Giang Hà ánh mắt dừng ở Cố Cựu Tư trên người, đã lâu sau, hắn cười rộ lên nói, "Đi thôi." Cố Cựu Tư bên này đã chuẩn bị tốt nhân thủ, mà Lạc phủ bên trong, Lạc Tử Thương nhìn ngồi ở đại đường người trên, hắn nhất nhất đảo qua mọi người, bình tĩnh nói, "Chư vị cùng ta cũng đã là nhiều năm. Ta trở từ lầy lội bò đến này địa vị cao, trải qua sinh tử vô số, nhưng lúc này đây, lại thật sự là sinh tử đánh cuộc mệnh." Tối nay Cố Cựu Tư Giang Hà tất vào cung trung, Chúng ta nếu là sự thành, đông đô đại chiến không thể tránh được, nam đế cùng ta hứa hẹn cũng đem tiếp tục đi xuống, tuy lấy không được này giang sơn, nhưng cũng tính đông sơn tái khởi. Quan trọng nhất chính là, cũng coi như vì a minh lạc tử thương dừng một chút, một lát sau, hắn khắc chế cảm xúc, từng câu từng chữ, nói được vô cùng rõ ràng, báo thủ rửa hận Nếu không thành lạc tử thương cười khẽ, tối nay ngươi ta, khó thoát vừa chết, chư vị nhưng sợ chi. Vốn là mệnh như cỏ giác minh nhất thanh âm bình đạo, Hắn thúi đầu nhìn trong tay rượu nhạt, bất đắc dĩ nói, sinh tử lại có gì sợ. Húng hồ có chư vị huynh đệ bồi minh nhất đảo qua mọi người, cười nói, hoàng tuyển trên đường, cũng không cô đơn. Được lời này, mọi người cười ra tiếng tới, lạc tử thương trong mắt cũng mang theo một tia ấm áp, hắn giơ tay nâng chén, cất cao giọng nói, tới, tối nay nếu là cộng phó hoàng tuyển, xem như sinh thời một ly tiễn đưa rượu, tối nay nếu là xuân phong đắc ý, liền tính một ly khánh công rượu vô hỏi cuộc đời nhiều ít sự lạc tử thương cười ra tiếng tới, bất quá mộ phần rượu một ly. Chư vị huynh đệ, tới. Thái Dương chậm rãi rơi xuống, đông đô trong vòng, tựa như dưới ánh trăng xung, dài trên mặt gió êm sóng lặng, nội bộ sóng gió mãnh liệt. Mà Vinh Châu Hoàng Hà đoạn, đêm tối nặng nề, không thấy tinh Nguyệt. Đê người đến người đi, Liễu Ngọc Như đứng ở một bên nhìn chằm chằm nhìn sở hữu công trình, bởi vì xích sắc nhất thời tìm không được như vậy trường như vậy thích hợp, chỉ có thể nơi nơi câu sau đó một lần nữa nóng chảy rèn thẳng đến chiều nay mới đưa xích sắt tài liệu đưa cùng đến mà ở tài liệu đưa tề phía trước bọn họ một mặt dùng đã có tài liệu bắt đầu xuống nước tác nghiệp trói chặt những cái đó gạch bản một mặt dùng dư thừa người bắt đầu ra cố đê lý tiên sinh nhìn mọi người động tác trên mặt rất là sầu lo liễu ngọc như không khỏi nói lý tiên sinh ngươi tựa hồ sắc mặt không tốt chính là có tâm sự lý tiên sinh nghe được liễu ngọc như nói hán về dâu thở dài nói phu nhân Ta sợ tối nay là không thể tiếp tục. Vì sao? Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, Lý Tiên Sinh chỉ chỉ bầu trời nói, sợ có mưa gió a. Hiện giờ tám tháng 4 cũng là lũ định kỳ, giờ phút này mực nước rốt cuộc tuyến, nếu là mưa to, sợ là địa vị cao mớn nước cũng muốn phá. Liễu Ngọc Như mí môi, rất là sầu lo nói, ta vừa mới thu được thẩm tướng quân bên kia tin tức, bọn họ đã vào thủ nàng quan, chúng ta bên này là nửa điểm sai lầm đều không thể có. Nói, Liễu Ngọc Như thở dài nếu thật sự không được, liền lại chờ ngày khác mực nước đi xuống đi. Hai người đang nói chuyện, Liễu Ngọc Như liền nghe thấy một nam chạy tới nói, phu nhân, cọc đã đều đánh hảo. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, cùng Lý Tiên Sinh lập tức đuổi qua đi. Muốn cố định cái này gạch bản, quan trọng nhất chính là muốn cố định hảo giữa sông căn cơ. Bọn họ ở giữa sông đóng cọc, cũng là ở đóng cọc thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai này ba mươi trượng sở dĩ là bình, nguyên nhân là mỗi một cái gạch bản độ cao không giống nhau, mỗi một cái gạch bản phía dưới đều có một cây côn sắt, này đó côn sắt cao thấp không giống nhau, lại cực kỳ sắc bén, hình thành mười đoạn đòn bẩy. Nói cách khác, một khi có một cái gạch bản dây thừng cắt vỡ, gạch bản tàng ra, phía trên lực liền sẽ thay đổi, phía trên lực thay đổi, nó phía dưới đè nặng côn sắt liền sẽ di động, sau đó dùng chính mình sắc bén biên nhận cắt đứt cái thứ hai gạch bản dây thừng. Như vậy thiết trí làm mười cái gạch bản liền thành nhất thể, chỉ cần có một cây dây thừng đoạn rớt, mười căn dây thừng đều sẽ từng cái đoạn rớt cái này thiết trí thập phần tinh diệu liễu ngọc như tháo rỡ không xong, chỉ có thể làm người dùng vải bông bao bọc lấy lưỡi dao sắc bén địa phương nhưng nàng rồi lại phát hiện cái này lưỡi dao sắc bén đối trụ dây thừng bộ phận dây thừng cực dễ cắt đứt chẳng sợ nàng làm như vậy cũng bất quá là kéo dài một chút thời gian mà thôi cuối cùng mà mấu chốt vẫn là phải trở về đến bảo đảm gạch bản tuyệt đối ổn định đóng cọc là khó nhất hiện giờ cọc đánh hảo cũng chỉ dư lại dùng xích sắt cột lên gạch bản này hạng nhất công tác Liễu Ngọc Như cao hứng hỏi hướng Lý Tiên Sinh nói, cứ như vậy nếu là động tác mau chút, có phải hay không vũ đến phía trước liền có thể chuẩn bị cho tốt. Địch xác. Lý Tiên Sinh cười rộ lên, đại gia vất vả, vội vàng làm xong, cũng coi như an tâm. Mọi người cười, rồi sau đó liền ấn nguyên lai like biện pháp, 20 cá nhân vì một tổ, buộc một người đi xuống, xuống nước lúc sau đều là bằng sờ soạng, hai người phối hợp trói một khối gạch bản, bởi vì gạch bản thể tích đại, lại vô pháp thấy, muốn cột lên liền phá lệ gian nan chỉ có thể lặp lại lặp lại chói một bộ phận thượng đến mặt nước hô hấp lại xuống nước chói lại trở về hô hấp như vậy quá trình liễu ngọc như một lần chói năm cái gạch bảng quan tại đây một sự kiện thượng liền phải hao phí hai trăm nhiều người mà mặt khác dư lại người liền ở một bên tiếp theo cố đê. liễu ngọc như lý tiên sinh phó bảo nguyên đều khẩn trương nhìn bọn họ hạ hà nhưng mà cũng chính là mười cái người hạ hà này trong nháy mắt quanh thân đột nhiên bắn ra vô số mũi tên nhọn ở trên bờ lôi kéo người người tức khắc tử thương không thượng Liếu Ngọc như phản ứng nhanh nhất, xông lên phía trước chảo một cái đã bắt được một cái đi xuống mang dây thừng. Quát to, chảo dây thừng, bắt người. Cảnh tượng trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, dựa vào dây thừng gần công trình trị thủy lập tức xông lên phía trước bắt được dây thừng, mà một nam tắc mang theo thị vệ hướng tới bên cạnh trong rừng rậm đột nhiên chạy vội qua đi. Mưa tên khắp nơi phi thoi, không biết nơi nào tới sát thủ liều mạng hướng đê thượng buôn. Lý Tiên Sinh nhìn bọn họ phương hướng, lớn tiếng nói, bọn họ muốn chém dây thừng. Trên thực tế không cần lý tiên sinh nhắc nhở, mọi người cũng ý thức được bọn họ phương hướng, Mục Nam mang theo thị vệ Liều chết ngăn cản, đối phương mục tiêu thập phần minh xác, mà Liễu Ngọc Như còn lại là bình tĩnh hô to, không cần hoảng, tiếp tục. Tiếp tục, tối nay Hoàng Hà tuyệt không có thể ném. Liễu Ngọc Như gắt gao bắt lấy dây thừng, dây thừng lực đạo ở trên tay nàng mài ra huyết tới, nàng cắn răng, ở một đám công trình trị thủy bên trong, cùng mọi người cùng nhau dùng gắng sức. Hiện giờ mọi người đã sớm hoảng sợ, chỉ có thể mờ mịt nghe nàng phân phó. Lý trí làm mọi người biết, giờ phút này không thể mặc kệ, vì thế công trình trị thủy đều vây quanh ở bọn họ bên cạnh, 20 cá nhân một khi có một người ngã xuống, ngoại tầng công trình trị thủy lập tức bổ thượng, mà đê bên cạnh càng là mọi người tầng tầng gác ở nơi đó, vô luận như thế nào đều không cho những cái đó sát thủ càng khẩn một bước. Trường hợp kêu loạn một mảnh, Hoàng Hà lao nhanh thanh âm ở liền thượng giết đào, liếu ngọc như phía trước người bị mũi tên bắn trúng, máu tươi phun nàng vẻ mặt, tay nàng run run phát run lại vẫn là hướng tới bên cạnh bình tĩnh hết lớn bổ thượng quanh thân đều là tiếng đánh nhau không ngừng có người chết đi máu loang rơi vào bùn đất ở trong bóng đêm căn bản nhìn không thấy dấu vết liễu ngọc như gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nàng trong mắt chỉ có hoàng hà lao nhanh không thôi chi thế hướng tới hạ du một đường chạy như điên không ngừng cũng không biết là bao lâu rốt cuộc có đệ nhất thanh hảo cái thứ nhất gạch bản rốt cuộc cột chắc cột chắc cái thứ nhất thực mau liền có cái thứ hai cái thứ ba Nhưng mà tựa hồ cũng là này thanh hảo, hoàn toàn kích thích những cái đó sát thủ, những cái đó sát thủ lại là không quan tâm, cùng nhau hướng tới lòng sông thượng khởi sướng tiến công. Mọi người xông lên suy nghĩ ngăn lại bọn họ, nhưng này đó sát thủ lại là đón lươi dao đều không có lui về phía sau, như vậy không màng sinh tử khí phách, rốt cuộc phá khai rồi một cái khẩu tử. Theo sau liền thấy một sát thủ vọt tới còn chưa có người xuống nước cái kia gạch bản trước mặt, giơ tay chém liền đi xuống. Liễu Ngọc như khóe mắt muốn nước ra, gầm lên ra tiếng, "Không!" cũng chính là trong nháy mắt kia mười mấy người đao kiếm sỏ xuyên qua kia sát thủ ngực sát thủ một chân đá hướng một nam rồi sau đó rơi vào quần cuộn sông dài bên trong hắn chém đứt dây thường hiệu quả ở hắn rơi xuống nước sau một lát liền truyền đến tất cả mọi người cảm giác được mặt đất bắt đầu rung động lý tiên sinh lập tức hô to ra tiếng chạy chạy mau thực sắp trời mưa đê đập khiêng không được quanh thân tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy vội liễu ngọc như ở một mảnh hỗn loạn chi gian ngơ ngác nhìn hoàng hà nang không giữ được hoàng hà đê đập cuối cùng vẫn là muốn sụp đê đập sụp làm sao bây giờ đê đập phá sau hoàng hà sẽ một đường hướng nam thay đổi tuyến đường chút ra mà đi không có đường sông nó liền sẽ trở thành hung manh nhất các thú phía dưới chính là thiên thủ quan hiện giờ thẩm minh còn thừa năm vạn người cùng với thiên thủ quan mấy chục vạn ba cánh tất cả đều ở nơi đó trừ bỏ thiên thủ quan nếu là nơi này vỡ đê gặp hai họa đem có trăm vạn người chi chúng mà lũ lụt lúc sau lại ngộ chiến loạn đến lúc đó ba cánh ăn cái gì? Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn nước sông một chút một chút đánh sâu vào đê đập, gạch tản ra địa phương thổ nhưỡng dần dần biến mất. Không trung bắt đầu rơi xuống giọt mưa, một Nam bọn tới Liễu Ngọc Như trước mặt, sốt ruột nói: "Phu nhân, đi thôi." Hoàng Hà giữ không nổi. "Không thể đi." Liễu Ngọc Như há mồm ra tiếng, một Nam ngẩn người, Liễu Ngọc Như lại là hạ quyết tâm, đột nhiên quay đầu lại, hướng tới mọi người nói: "Không thể đi." Nay hét lớn một tiếng làm mọi người sững sốt, mọi người đều nhìn Liễu Ngọc Như liễu ngọc như nhìn phó bảo nguyên chất vấn nói chúng ta nếu là đi hoàng hà vỡ đê vĩnh châu làm sao bây giờ dự châu làm sao bây giờ phía dưới trăm vạn bà đánh làm sao bây giờ phu nhân lý tiên sinh có chút nôn nóng hiện tại hoàng hà không sụp là bởi vì chúng ta phía trước thêm phòng thả giờ phút này còn không có trời mưa nếu là trời mưa nơi này đê đập tất hủy hủy hoại lúc sau đâu liễu ngọc như nhìn chằm chằm lý tiên sinh mặc kệ sao lời này đem lý tiên sinh hỏi sửng sốt Liễu Ngọc Như tiếp tục nói, hiện tại chạy, chúng ta lại có thể chạy đi nơi đâu. Hiện tại chạy, ngày sau chư vị nhớ tới, có thể ngủ hồn sao. Nói, Liễu Ngọc Như cũng không nói nhiều, lập tức nói, một lần nữa tổ chức người, lập tức thêm phòng, thông chi quanh thân sở hữu thôn dân ba cánh, toàn bộ lại đây. Chia làm tam tổ người khởi công, đệ nhất tổ đi tìm cục đá, ở lòng sông gạch vị trí một lần nữa đầu thạch, năm cái gạch bản đã cố định hảo, giữ lại năm cái còn không có toàn bộ tàng ra. Chúng ta còn có thêm phòng thời gian. Liễu Ngọc Như một mặt nói, một mặt bình tĩnh lại, đệ nhị tổ người kinh bắt đầu bổ khuyết bên ngoài, nhiều hơn bao cắt thật thổ. Đệ tam tổ người hỗ trợ vận chuyển bao cắt thật thổ, đồng thời chú ý cho kỹ, một khi có cái nào địa phương bị hướng hủy, liền tay cầm tay đã đứng đi, chậm lại dòng nước tốc độ, cấp những người khác tranh thủ tù bổ thời gian. Mọi người không nói lời nào, Liễu Ngọc Như nhìn về phía mọi người, cả giận nói, mau ra tay a, Chờ làm cái gì? xem đê đập như thế nào suy sụp sao phu nhân có một người rốt cuộc mở miệng run run rẩy rẩy nói ta ta nhi tử mới ba tuổi trong nhà còn có lão nhân ngươi có thể trở về liễu ngọc như bình tĩnh nhìn hắn ta không ngăn cả ngươi nhưng chính ngươi phải nghĩ kỹ nếu là tối nay đê đập sụp dự châu liền sẽ bị công hãm đến tận đây chiến loạn vô hưu lấy hiện giờ quốc khố nội tồn sợ đem có ít nhất hai năm thiên thai ngươi hôm nay có thể về nhà mang theo người trong nhà tránh thoát lũ lụt Ngươi trốn đến qua đi mặt nạn đói cùng chiến loạn sao? Mọi người không nói gì, Liễu Ngọc Như nhất nhất đảo qua mọi người, hiện giờ đe đập còn không có suy sụp, chẳng sợ suy sụp, chúng ta cũng có cơ hội. Hôm nay không cần mệnh bảo vệ Hoàng hà, các ngươi liền phải nhớ kỹ, ngày sau đại hạ mấy trăm vạn bá thánh vận mệnh đỉnh phái, đều bởi vì các ngươi. Các ngươi đến tận đây cuộc sống hàng ngày khó an, mà các ngươi người nhà cũng đem vẫn luôn gặp tai họa. Ai đều có người nhà Liễu Ngọc Như đỏ mắt, nhưng nàng khất chế cảm xúc, nàng nhéo nắm tay Nói giọng khẳng khẳng, nữ nhi của ta còn không có một tuổi, nhà ta chung còn có ba vị lão nhân, ta trượng phu sinh tử chưa biết, cử gia đều dựa vào ta. Nhưng ta hôm nay sẽ không đi. Nói, liễu Ngọc Như quay đầu thân đi, nàng từ trên mặt đất ra sức nhặt lên một sọt đá, cắn răng đi hướng đê đập, ta hôm nay đó là chết, cũng muốn chết ở Hoàng Hà. Nàng thực nhỏ yếu, không giống phương bắc nữ tử anh tư tắp sảng, mềm dẻo, là nữ tử này cho người ta ấn tượng đầu tiên mà giờ phút này nàng gian nan khuôn vác đá, nàng bóng dáng cùng thân hình lại làm tất cả mọi người cảm nhận được một loại không tiếng động lực lượng, một loại đối mặt tự nhiên, đối mặt hết thẻ cực khổ, đối mặt vận mệnh, trầm mặc lại kiên định lực lượng. nàng gần chỉ là một người, nhưng nàng lại dám dọn cục đá, từng bước một đi hướng kia giống giận sông lớn, ý đồ dùng này đó cục đá đi đối kháng tự nhiên kia lệnh người thần phục lực lượng. ta lưu lại. phó bảo nguyên đột nhiên ra tiếng, hắn đi theo liễu ngọc như mặt sau. Bắt đầu cũng đi vận chuyển này đó cục đá Theo phó bảo nguyên ra tiếng Một cái lại một người xoay người sang chỗ khác Ta lưu lại Ta lưu lại Ta cũng lưu lại Đại gia một đám có tự hướng đi đê đập Lý tiên sinh lẳng lặng nhìn Hắn khẽ thở dài một tiếng Rốt cuộc nói Nếu đều lưu lại Ta cũng lưu lại đi Không trung bắt đầu mưa rơi Giọt mưa rơi xuống thủ nam quan Diệp vận vươn tay đi Tiếp được một giọt vũ Có chút mỏi mệt nói Trời mưa Người đi nghỉ ngơi đi Thẩm Minh vụng về cho nàng bỏ thêm một kiện áo choàng, thế nàng hệ thượng dây lưng, bình tĩnh nói, "Ngươi cũng đuổi đã lâu lộ, đến đi ngủ một giấc." Ba cánh đều vào thành. Diệp vận cúi đầu, lại là không nói ngủ chính là, chỉ là nói, "Thủ nam quan quân giới tổn lương ta cũng cho ngươi kiểm kê hảo." "Ta biết, ta biết." Thẩm Minh lấy nàng không có biện pháp, cho nên cô mãi mãi ngải chạy nhanh đi ngủ đi. "Ta ngủ không được." Diệp vận lắc lắc đầu, Thẩm Minh không nói, sau một hồi, hắn nhìn vẫn luôn túi đầu người, rốt cuộc nói Ngươi ở sợ hãi. Ngọc Như Tu hảo hoàng hà tin tức một ngày bất chuyển tới Diệp Vận nhấp môi nói, ta liền một ngày ngủ không được. Thẩm Minh trầm mặc, gió thổi qua tới, Diệp Vận áo choàng ở trong gió tung bay rung động. đã lâu sau, Thẩm Minh mới nói, ngươi đừng lo lắng, nếu Hồng Thủy thật sự tới, ta biết bơi thực hảo, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe được lời này, Diệp Vận nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng dương mắt xem hắn, nàng mắt ở trong bóng đêm sáng lấp lánh. Thẩm Minh nhận thức nàng thời điểm, nàng đã là một cái đoan trang tiểu thư khuê cát trong mắt luôn là tràn ngập một cổ nói không nên lời dáng vẻ gian mua phảng phất đã đi qua muôn sông nghìn núi lao nhân trong mắt hết thể đều vô sinh cơ cho nên hắn tổng ái trêu đùa nàng cũng liền ở nàng mắng hắn thời điểm hắn mới có thể cảm thấy người này có vài phần tiểu cô nương bộ dáng nhưng mà hiện giờ nàng chỉ cần đứng ở trước mặt hắn chẳng sợ hiện giờ phong hỏa liên thiên nàng đều thời thời khắc khắc tươi đẹp lại loa mắt phảng phất liếu ngọc như đã từng cùng hắn miêu tả quá dáng vẻ kia hắn nhịn không được tiến lên một bước đột nhiên nói Diệp Vận. Diệp Vận nhướng mày, "Ân, cùng ta tới chiến trường, ngươi hối hận hay không?" Lời này đem Diệp Vận hỏi sững sốt, Thẩm Minh nói tiếp, "Ngươi ăn không ngon, mà không đủ ấm, lang bạt kỳ hồ, liền một cái hảo giác đều không có." "Kia lại như thế nào đâu?" Diệp Vận cười tủm tỉm nhìn hắn, Thẩm Minh có chút do dự nói, "Ngươi quá đến không tốt." "Chính là ta có ngươi a." Diệp Vận chợt ra tiếng, Thẩm Minh sững sờ ở tại chỗ. Trên thành lâu cuồng phong phần phật, Diệp Vận tiến lên một bước, ôm lấy thẩm minh ta không hối hận đi theo ngươi tới chiến trường thẩm minh cùng ngươi cùng nhau chiến đấu hăng hái thời điểm ta cái gì đều đã quên đã quên đã từng khuất nhục đã quên ghê tởm ký ức đã quên chính mình đối tiền đồ lo lắng đã quên đối thế giới này tuyệt vọng lại âm ú hoài nghi chỉ còn lại có cùng người này giống nhau đơn thuần lại thẳng thắn nhận chi lập với thế giới này từ đây đi ra hậu trạch một tất vông biết trời cao biển rộng nếu nói liêu ngọc như giáo hội nàng một nữ nhân có thể độc lập mà đi kia thẩm minh tắc giáo hội nàng một nữ nhân cũng nên lòng mang thiên địa ngày mai nếu là lưu hành chi tấn công lại đây chúng ta không thể lui ta biết diệp vận ôn nhu ra tiếng nếu cùng ngươi chết cùng một chỗ ta nguyện ý thẩm minh nghe lời này hắn do dự mà vươn tay đi ôm lấy diệp vận mềm mại đầu vai nàng màu đỏ áo choàng bị gió thổi chụp đánh đến trên người hắn đem hắn cũng bao bọc lấy thẩm minh gắt gao ôm lấy diệp vận khàn khàn ra tiếng ta tưởng cưới ngươi chờ chờ về hắn khàn khàn nói ta nhất định phải cưới ngươi diệp vận không nói lời nào dựa vào thẩm minh ngược thời điểm nàng nhắm mắt lại nghe trên người hắn huyết tinh khí nàng đột nhiên cảm thấy nàng cả đời sở hữu dung chuyển lưu ly sở hữu thống khổ bất an đều đã hóa thành một đoạn đoạn ký ức rơi dụng ở nàng sinh mệnh chấp nhất hồi ức kia sở hữu quá vãng đều sẽ trở thành nhà giam chỉ có đem sở hữu cực khổ hóa thành ký ức kia một khắc nay đó quá vãng mới là trưởng thành hôm nay chi diệp vận sinh với liệt hỏa tuy rằng lại tuyển một lần nàng cũng tưởng có thể thuận lợi nhưng là nếu vô pháp lựa chọn nàng cũng cảm kích trận này tu hành làm nàng buôn ba mà qua trung thành viên mãn giọt mưa lạch cạch lạch cạch rơi xuống diệp vẫn nhắm mắt lại mà giờ phút này đông đô nội cung bên trong vi Đạt thành dương huy tư mã nam đều đã mặc hảo chuẩn bị ra phủ dự tiệc chỉ là dương huy vừa mới chuẩn bị ra cửa khi bên ngoài liền truyền đến dồn dập gõ cửa dương huy mở ra đại môn liền thấy tây phượng xuyên một thân màu đen áo choàng đứng ở cửa nàng thấy hắn trong mắt tất cả đều là sợ hãi, Dương Huy thấy rõ Tây Phượng mặt, ngẩn người nói, Tây Phượng, Tây Phượng không nói một lời, đột nhiên nhào vào Dương Huy trong lòng ngực, Dương Huy không chút do dự đem mỹ nhân ôm nhập trong phủ, làm người đóng cửa, theo sau liền tưởng đẩy ra Tây Phượng, nhưng Tây Phượng ở trong lòng ngực hắn run bần bật, hắn nhất thời mềm lòng, lại là không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn thở dài nói, nương nương, ngài đây là, không cần tiến cung, Tây Phượng run rẩy thanh mở miệng, Dương Huy vừa nghe lời này, tức khắc lạnh mặt. Theo sau nói, ngươi nói cái gì? Bậy hạ Tây Phượng Dương mắt xem hắn, trong mắt chứa đầy nước mắt, bậy hạ muốn giết ngươi a? Dương Huy đột nhiên sừng sốt, rồi sau đó một đạo tia chớp ở không trung phách quá. Mưa xa gió giật. Tối nay nay khi, Đại Hạ Quốc Thổ, Hảo Nhi Lang lấy huyết hộ đồng đồ, lấy tử thủ Hoàng Hà, lấy hồn hộ thường sinh. 173, Toàn Văn xong. Dương Huy thực mau liền bình tĩnh lại, hắn nhìn lướt qua bên cạnh Quảng Gia, theo sau ôm lấy khóc như hoa lê dính hạt mưa Tây Phượng nói. Ngươi tiên tiến tới, chậm rãi nói, Tây Phượng đi theo Dương Huy vào phòng chung, hắn đem mọi người ngăn ở ngoài cửa, đóng lại đại môn, chỉ để lại Tây Phượng cùng hắn ở trong phòng. Theo sau vội vàng nói, ngươi nói bệ hạ muốn giết ta. Tây Phượng khóc lóc gật đầu, Dương Huy nhíu mày, hắn vì sao phải giết ta? Ta, ta cũng không rõ. Tây Phượng lắc đầu nói, ta hôm nay buổi trưa cho bệ hạ đi đưa canh, nghe thấy bệ hạ ở tạp đồ vật, nói cái gì? Bọn họ cũng cùng Trương Ngọc Diệp Thanh Văn giống nhau tìm chết. Sau đó hắn phân phó người ở tối nay cung yến thượng chuẩn bị rượu độc, nói các ngươi là nghe không hiểu lời nói nô tài. Còn nói cái gì, phải gả họa cố cửu tư. Tây Phượng nói, nữ mày nói, cố đại nhân như vậy phong lưu nhân vật ta nhưng thật ra nghe qua, chính là hắn không còn sớm bỏ chạy đến U Châu đi sao. bệ hạ ý tứ ta thật sự không rõ, nhưng ta biết Tây Phượng có chút vội vàng dơ tay bắt được Dương Huy Tây Háo, nôn nóng nói, hiện giờ trong cung đã nơi nơi là binh mã, ngươi đi không được a. Nếu nơi nơi là Bình Mã Dương Huy Cảnh rất nói, ngươi lại là như thế nào ra tới? Tây Phượng nghe được lời này, nàng ngẩn người, một lát sau, nàng run rẩy đứng lên, không thể tin tưởng nói, ngươi hoài nghi ta. Không. Ta. Nói còn chưa dứt lời, Tây Phượng bắt lấy bên cạnh cái ly liền hướng trên người hắn tạp qua đi, sau đó nhặt thứ gì liền hướng trên người hắn tạp, một mặt tạp một mặt khóc dòng nói, ngươi hoài nghi ta. Ngươi thế nhưng hoài nghi ta. Ta vì ngươi liền quý phi đều không lo cơ sở hữu tiền tài ngụy trang thành cung nữ ra tới ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta tây phượng dương huy bắt lấy tây phượng tay vội văng nói ta không phải ý tứ này ngươi nói sự quá mức trọng đại ta phải hảo hảo ngẫm lại không cần tiến cung mà thôi tây phượng khóc lóc nói ta liền muốn cho ngươi tồn tại mà thôi có như vậy khó sao lời này làm dương huy hơi hơi sửng sốt tây phượng khóc đến thở hổn hển nàng làm như kiệt lực chậm rãi trượt đi xuống dương huy ngơ ngác nhìn nàng chạy xuống trên mặt đất Thấp thấp khóc nước nở, hắn trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều. Tây Phượng nói, Tây Phượng không rõ liền, hắn lại là minh bạch. Cùng Trương Ngọc Diệp Thanh Văn giống nhau tìm chết. Giá hỏa cố cựu tư. Đơn giản chính là, Hoàng đế đối bọn họ nổi lên sát tâm. Ngay từ đầu tư mã Nam Vi đạt thành thu cố cựu tư phấn mặt, rồi sau đó tới Hoàng đế vì gọi hắn thu Tây Phượng, lấy Phạm Ngọc nhiều nghi, làm xong lúc sau, sợ là lại bắt đầu sợ bọn họ có phản tâm. Hiện giờ Chu Cao lãng nhập đông đô sắp tới cô cựu tư lại xuất hiện ở đông đô cùng bọn họ ba người mật thám phạm ngọc sợ là quyết định đập nồi dìm thuyền đưa bọn họ giết lúc sau giá họa cho cô cựu tư sau đó làm cho bọn họ thuộc hạ nhân thù hận cùng chu cao lãng đua cái ngươi chết ta sống giữ được đông đô dương huy ở tây phượng tiếng khóc thật lâu không nói hắn cảm giác chính mình tựa hồ là bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng hiện giờ vô luận hắn phản cùng không phản phạm ngọc trong lòng hắn cùng vi đã thành tư mã nam cũng đều đã trở thành một cái nghịch tặc chẳng sợ tối nay không giết hắn có lẽ cũng chỉ là bởi vì dùng đến bọn họ trương ngọc cùng diệp thanh văn chết gõ bọn họ mà cố cửu tư kia một phen lời nói càng là nói ở bọn họ tâm khảm thượng bọn họ là vì đền đáp phạm hiên giữ được phạm ngọc nhưng nếu là phạm hiên đã để lại phế đế di chiếu có phải hay không thuyết minh ở phạm hiên trong lòng đại hạ so với hắn huyết mạch càng quan trọng mà một cái nguyện ý bán nước lấy cầu nội ổn đế vương lại như thế nào sẽ là phạm hiên trong lòng muốn người thừa kế quan trọng nhất chính là dự châu là bọn họ ba người căn cơ Phạm Ngọc đem dự châu nhường cho Lưu Hành Chi, làm, chính là bọn họ ba vị tướng quân căn cơ, chẳng sợ hôm nay bọn họ khiên qua chu cao lãng, chống đỡ Lưu Hành Chi, tương lai, bọn họ chỉ còn lại có tàn binh lao tướng, Phạm Ngọc tâm tính, lại thật sự sẽ bỏ qua cho hiện giờ rất nhiều nghi kỵ bọn họ sao. Dương Huy chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi, hán thở dài nói, ngươi chớ khóc, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi không vào cung. Nhập. Vậy ngươi, ta sẽ không chết. Dương Huy lắc đầu. Hắn đem Tây Phượng nâng dậy tới, thế nàng lau chùi nước mắt, ngươi chạy ra, liền chạy ra, ta hiện nay làm người đưa ngươi vào thành, nếu có về sau, ta lại làm người tới đón ngươi. Tây Phượng ngơ ngác nhìn Dương Huy, Dương Huy cười cười, hắn ôm ôm nàng, theo sau nói, ngươi còn trẻ, đừng cố trước, đi thôi. Nói, hắn liền lênh Tây Phượng đi ra nhà ở, Tây Phượng tựa hồ còn cái gì cũng chưa phản ứng lại đây, chờ hắn đem nàng đưa đến trên xe ngược khi, nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng bắt được Dương Huy. "Tôi có chút khẩn trương nói, sẽ đánh giác sao. Sẽ đi. Dương Huy cười nhìn nàng, theo sau lại nói, ngươi đừng sợ, ta là tướng quân, chinh chiến là chuyện thường. Như vậy Tây Phượng ít có thận trọng nhìn hắn, ngươi sẽ bảo hộ bà tánh, vẫn là thiên tử. Dương Huy không nghĩ tới Tây Phượng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới, hắn ở kinh ngạc một lát sau, lại là cười, ngươi hy vọng ta bảo vệ ai đâu. Tây Phượng mím môi, đã lâu sau, nàng mới nói, ta là bà tánh, cha mẹ ta, thân nhân bằng hữu Đều là bà tánh. Dương Huy nhìn ra Tây Phượng trong mắt kia một phần khẩn cầu, hắn trong lòng hơi hơi rung động, không khỏi nâng lên tay tới, phúc ở nàng gò má thượng, ôn nhu nói, ta đây liền vì ngươi, rút lúc này đầy kiếm. Trước kia ta đều che chở thiên tử, lúc này đây, ta thủ bà tánh. Tây Phượng lẳng lặng nhìn Dương Huy. Kỳ thật Dương Huy sinh đến không tuổi, hắn cả đời lang thang, hơn 30 tuổi, còn nhìn lại mang theo vài phần hơn 20 tuổi nhẹ nhàng công tử nổi bật, nàng quán tới cảm thấy người này tùy tiện lại ở hiện giờ phát hiện, lại tuy tiện người mang lên ba tánh hai chữ, cũng sẽ có vài phần khó có thể miêu tả dày nặng. nàng không cùng hắn trêu đùa, nàng rũ xuống mắt, xoay người sang chỗ khác, khàn khàn nói, trân trọng. đi thôi. dương huy than nhẹ, tây phượng vào xe ngựa, buông xuống mảnh, dương huy đứng ở miệng đầy, nhìn xe ngựa lộc cộc mà đi, quản gia đi đến hắn bên cạnh tới, nhỏ giọng nói, vi đại nhân cùng tư mã đại nhân đều ở nửa đường bị ngăn lại tới, hiện giờ mau tới rồi, phương đại nhân cũng đã chờ ở đại đường. Chờ ngài qua đi." Dương Huy gật gật đầu. Vị này phương đại nhân chính là phía trước Cố Cựu Tư phái tới mở tiệc chiêu đãi bọn họ quan viên, tên là Phương Cầm, hiện giờ bọn họ muốn tìm Cố Cựu Tư, phải từ vị này Phương Cầm xuống tay. Dương Huy trở về đại đường, Vương Cầm đang ở uống trà, Phương Cầm đứng dậy, hướng tới Dương Huy hành lễ, Dương Huy nói thẳng, "Cố Cựu Tư ở nơi nào, ta muốn gặp hắn." "Đại nhân là nghĩ kỹ rồi." Phương Cầm cười tủm tỉm mở miệng, Dương Huy quyết đoán nói, "Nghĩ kỹ rồi." mặt khác hai vị đại nhân đâu ta sẽ nói phục bọn họ như vậy phương cầm cười nói xin hỏi đại nhân nếu muốn bắt lấy cung thành yêu cầu bao lâu thời gian nghe được lời này dương huy trận to mắt hắn là muốn chúng ta trực tiếp phản chẳng lẽ phương cầm có chút nghi hoặc nói dương đại nhân còn tính toán vào cung chịu chết sao dương huy trầm mặc sau một hồi hắn mới nói ta chờ cùng sở hữu gần hai mươi vạn binh mã độn với đông đô trong đó bên trong thành ước có một vạn trong cung cấm quân năm tối nay cung thành Nếu sở hữu binh mã nhập Đông Đô, nhiều nhất hai cái canh giờ. Phương cầm gật gật đầu. Một lát sau, hắn cung kính nói, kia thỉnh Cầu Dương đại nhân trước dùng thuyền chuyển binh mã vây quanh cung thành, cũng bắt giữ sở hữu tử trong cung chạy thoát người, đặc biệt là lạc tử thương người. Đồng thời không chế được tường thành mở ra Đông Đô cửa thành, tổ chức ba cánh ra khỏi thành. Cố đại nhân sẽ đi vào cung thuyết phục bệ hạ, nếu có thể không dậy nổi chiến hỏa, tốt nhất không cần khởi. Nếu đến giờ mẹo hắn chưa ra cung, Dương đại nhân nhưng trực tiếp đánh hạ cung thành. Vì sao phải tổ chức bá cánh ra khỏi thành? Dương Huy như mày, Phương Cầm tiếp tục nói, chúng ta bên này tin tức, Chu Cao Lãng đã bắt lấy vọng đông quan. Nếu Chu Cao Lãng không nghỉ ngơi suốt đêm đuổi quân, nhiều nhất ngày mai sáng sớm liền sẽ tới Đông Đô. Ngày mai sáng sớm, Cố Đại Nhân sẽ trước cùng Chu Cao Lãng đàm phán, tận lực làm Chu Đại Nhân từ bỏ tấn công Đông Đô, hòa bình vào thành. Nếu Cố Đại Nhân làm không được, đến lúc đó vô luận ba vị tướng quân là tính toán cùng Chu Đại Nhân khai chiến, vẫn là cùng Chu Đại Nhân liên minh đều ít nhất lưu Đông đô Bá Tánh một mạng. Dương Huy trầm mặc, Phương cầm Dương mắt nhìn về phía Dương Huy, Dương đại nhân, các ngươi lựa chọn bảo Đông đô vẫn là bảo Dự Châu, cố đại nhân đều không ngăn trở, chính là ngài ít nhất phải cho Bá Tánh một con đường sống. Ta hiểu được. Dương Huy hít sâu một hơi, cố đại nhân trí tuệ như thế, Dương Mỗ bội phục, chờ Tư Mã tướng quân cùng Vi tướng quân tới sau, ta sẽ cùng bọn hắn thuyết minh.